huyền h ồ n nghe hồng quân lời nói này cũng là gật đầu cười chương 65, nghĩ nhân quả hai đạo nhân luận l ư ợ n g k i ế p chương 65, nghĩ nhân quả hai đạo nhân luận l ư ợ n g k i ế p huyền h ồ n cũng là biết cái này dương my lần này hành vi đích thật là phạm trong hồng hoàng tối kỵ cướp đoạt đã có chủ linh bảo cho dù là có mọi loại nguyên do cũng là cực lớn nhân quả nếu nói nghiêm trọng một chút không chết không thôi cũng không đủ dù là hiện tại hồng quân cùng dương my ở giữa có tranh l ệ n h rất lớn nếu như hai người hiện tại phân sinh tử mà nói dương mi nhất định có thể diệt sát hồng quân nhưng dương mi lần này không có diệt sát hồng quân như vậy cái này nhân quả chính là kết xuống cái này nhân quả cũng sẽ không bởi vì dương mi lần này không hề động muốn diệt sát hồng quân tâm liền không tồn tại về phần nói dương mi có thực lực mạnh như vậy nhưng không có diệt sát hồng quân như vậy hồng quân liền muốn cảm tạ dương mi ân không g i ế t cái kia hồng quân biểu thị tự mình làm không đến cũng không muốn đi làm thiên địa thần ma bất luận làm việc như thế nào nhưng tự thân ngông nên là sẽ không cho phép bọn họ trước bất kỳ ai khuất phục dù là đây là một vị đã từng hỗn độn thần ma cũng không được hoặc là diệt s á t xong việc nhân quả tiêu hết hoặc là liền nhân quả dây dưa không chết không thôi không có lựa chọn khác huyền hồn nghĩ tới đây thời gian ngược lại là nhớ tới một việc cũng là ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ từ hóa thân nơi đó lấy được tin tức cái kia điên đảo thế nhưng là trong bóng tối ở chửi bới tại ta chờ ta một ít chuyện xử lý về sau liền cùng cái này điên đảo chấm dứt ngày xưa nhân quả đi nghĩ xong những thứ này về sau lại bắt đầu nghĩ hồng quân cùng dương mi lần này n h â n quả huyền hồn thế nhưng là sẽ không nhìn xem hảo hữu hồng quân bị người diệt s á t can khôn huyền hồn hồng quân ba người nhiều năm luận đạo giảng pháp đạo tâm tướng ấn lẫn nhau ở giữa đã là sinh tử giao thời cũng không phải một cái đã từng hỗn độn thần ma liền có thể tương đối như cái này dương mi thật động sát tâm muốn một lần hành động diệt sát hồng quân xong việc cái kia huyền hồn nói không chừng muốn cùng vị này dương mi láo tổ luyện tay một chút dù là vị này dương mi láo tổ là đã từng h ố n độn thần ma phục sinh khẳng định có lấy nó đặc biệt nội tình cùng thủ đoạn nhưng bây giờ là ở hồng hoang không phải là h ố n độn hai người hiện tại cũng không có ở trong h ố n độn thời điểm loại kia không thể nào hiểu được trinh l ệ n h cho nên huyền hồn đối với dương mi bởi vì nó đặc biệt thân phận khẳng định là phi thường coi trọng nhưng cũng chỉ là coi trọng mà thôi như thương thế tốt lên bạn một chút tự nhiên chính là sinh tử địch đừng bảo là huyền hồn quá mức kiêu ngạo tự mãn côn g vọng tự đại giống như huyền hồn nói với dương mi như thế thời đại biến rồi tất cả đều đem lại bắt đầu lại từ đầu huyền hồn ở hỗn độn lúc hắn liền không có nghĩ tới ở trong hỗn độn có cái gì tốt tiền đồ hắn điểm xuất phát liền chú định hắn lại thế nào đuổi theo những hỗn độn thần ma đó bước chân cũng căn bản trông không đến bọn họ tiến lên thân ảnh hắn từ ngay từ đầu liền đem tương lai của mình đặt ở hưng h o n g huống chi ở trong hỗn độn bởi vì đại đạo nguyên nhân tu vi của hắn cũng liền chỉ có thể đạt tới hốn nguyên kim tiên viên mãn mặc dù có một chút điểm cơ hội bài trừ đại đạo gông s i ề n g đại đạo có thể cầu nhưng cơ hội này đối với huyền hồn đến nói quá mức xa vời cho nên cái này khiến huyền hồn càng thêm chờ mong hồng hoang xuất hiện bởi vì ở trong hồng hoang những thứ này đều sẽ không còn tồn tại tất cả đều có thể có thể hắn cũng sẽ có rất nhiều cơ hội đi xem một cái cái này cầu đạo trên đường vô biên phong cảnh may mắn đi qua huyền hồn rất nhiều tính toán hắn vượt qua khai thiên kiếp mặc dù rất chật vật nhưng lại phi thường đáng ra bốn huyền hồn xưa nay không là sợ chết hạng người đã đi tới cái này thần thoại nguồn gốc thế giới huyền hồn đối với sinh tử thấy rất nhạt hắn chỉ là sợ chính mình đạo đồ không rõ đại đạo không đời thôi huyền hồn bởi vì cái này dương mi xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít nhớ lại trong hỗn độn thời gian ở trong lòng nghĩ đến một ít chuyện sau đó lấy lại tinh thần về sau ở trong lòng thầm nghĩ mặc kệ cái này dương mi làm sao phạm vào kỹ hủy nhưng thật sự là hắn là không hề động sát tâm ta điểm t ỉ n h hắn một phen cũng coi là giảm bớt một chút nhân quả đi bất quá lần này nhân quả trung quy quá mức phạm vào kỹ hủy ngày hôm nay phía sau dương mi láo tổ là mưa lớn r a mau à. bất quá nếu là cái này dương mi thật nổi sát tâm muốn diệt sát hồng quân xong việc mà nói không biết lúc này thiên đạo sẽ có phản ứng như thế nào đâu được rồi không đi nghĩ trung quy là bởi vì ta xuất hiện hai vị này đại lao mới có thể trước giờ gặp mặt từ ta ra mặt cũng coi như hợp lý nghĩ xong những thứ này về sau huyền hồn liền hướng hồng quân cười hỏi đạo hữu không ở ngọc kinh sơn bực này phúc địa tu hành lại đến ta cái này cùng sơn vùng đất hoang nơi không biết là cần làm chuyện gì hồng quân nghe huyền hồn lời này cũng là không khỏi một hồi rợ khóc rỡ cười nói đạo hữu lời nói này thật sự là có thể tức chết người như cái này sơn hải giới vực là cùng sơn vùng đất hoang cái kia toàn bộ hồng hoang thiên địa liền không có cái gì tốt địa phương huyền hồn nghe hồng quân lời nói này cũng là không khỏi nợ nụ cười hồng quân nhìn xem huyền hồn nụ cười trên mặt cũng là cười lắc đầu tiếp tục nói ta vốn là ở ngọc kinh sơn bên trong tu luyện bất quá nghe nói đạo h ư u giáo hấn hung thú sự tình về sau cũng là biết thiên địa đem biến kiếp nạn hứng khởi ta liền muốn đi ra đi vòng một chút nói xong lời này ngữ khí biến vô cùng lạnh lẽo trong mắt sát cơ hiện ra nhìn qua bắc phương mỗ chỗ sau đó hướng huyền hồn nói bất quá cái này hung thu thực sự là quá mức phách lối làm càn vậy mà phái binh tiến đánh sơn hải giới vực thật sự là không biết sống chết nếu không phải hai người kia chính là lần này thiên địa lượng kiếp người ứng kiếp chúng ta lại há có thể cho hai người này như thế làm càn huyền h ồ n cũng là cười lạnh nói đạo hữu không cần như thế tức giận như hai người này thông minh ở lượng kiếp về sau công thành lui thân có lẽ có khí vận công đức ra thân cũng chưa biết chừng bất quá hai người này đều là dã tâm hạng người lại gặp kiếp sát mê tâm lại cùng hồng hoang vạn tộc đối lập kỳ cảnh nguy hiểm vô cùng cái này tương lai vận mệnh đã là đ ị n h ra n h ư không có khó khăn chắc trở hai người này hẳn là thân tử đạo tiêu không thể nghi ngờ mà theo bọn họ đi thôi thiên địa lượng k i ế p cùng thiên đạo xuất thế sen lẫn trong một khối chúng ta trước hết yên lặng theo dõi k ỳ biến đi thiện hồng quân nghe xong cũng là nhẹ gật đầu chỉ bất quá trong mắt sát cơ không tiêu tan h i ệ n nhiên ngày hôm nay sau hung thú phải ngã nấm mốc hai người một đường nói xong l i ề n cũng rất nhanh tới huyền hồn thiên bên trong huyền hồn pha bên trên một bình trà ngộ đạo đủ loại linh quả đặt ở ngọc bàn bên trong hai người liền một bên thưởng thức trà vừa ăn linh quả nói chuyện thiếm hồng quân uống một ngụm trà ngộ đạo về sau sau đó nói lần này một đường du lịch mà đến cũng là trông thấy khắp nơi là huyết tinh giết chóc biết bao thảm liệt mặc dù nói đây là lượng kiếp nguyên cớ nhân quả vận mệnh dây dưa mơ hồ tự nhiên cần đi sát phạt sự tình chặt đứt các loại nhân quả vận mệnh trả thiên đ i ệ trong sáng nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là có một chút không đành lòng a huyền hốn nghe lời nói này về sau cũng là nhàn nhạt cười nói thiên địa sinh linh nhân quả vận mệnh dây dưa như không có cái này lượng kiếp đi sát phạt sự tình nhường thiên địa này nhân quả không ngừng tích lũy chỉ sợ không bao dài thời gian thiên địa này liền nên làm tịch diệt hư vô thiên địa mặc dù có thiếu nhưng lại có vô hạn phấn khích cái này cũng có thể chính là hồng hoang tồn tại một loại ý nghĩa đi so với hỗn độn ta cũng là càng thêm thích cái này hồng hoang thiên địa hồng quân nghe cũng là gật đầu cười sau đó nói đạo h ư u nói rất đúng ngược lại là ta quá mức chấp nhất sinh linh sinh tại giữa thiên địa tự có nhân quả tạo hóa cơ duyên như thế nào liền xem bọn h ắ n duyên pháp không sai thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng tự có tạo hóa lớn lần này kiếp nạn có người nhân quả dây dưa thân tử đạo tiêu cũng tự sẽ có người chặt đức nhân quả dây dưa tu vi đột nhiên tăng mạnh hưởng một đoạn thời gian tiêu dao thanh tịnh huyền hôn nói xong sau đó nhìn hồng quân vừa cười vừa nói lần này đạo h ư u đến thật là khéo nếu là sớm đến một đoạn thời gian nói không chừng đạo h ư u m u ố n chất lớn r a máu một phen lần này cũng là tiện nghi đạo h ư u bất quá trung quy là muốn đạo h ư u bổ sung ha ha ha hồng quân nghe xong cũng là cảm thấy rất ngờ vực lấy nói đây cũng là vì sao đạo h ư u lần trước nói thu một cái t ố t đ ồ chỉ vì sao không từng thấy đến nếu chỉ là đạo h ư u một cái đồ đệ ta vẫn còn có chút của cải sẽ không bạc đãi đạo hưu hái đồ nha xem ra đạo hưu vốn liếng rất là phong phú chỉ là không biết ta cái kia sáu cái đồ đệ có thể hay không may mắn lấy được đạo hưu ban t h ư ở n g à? huyền hồn cười gian nhìn qua hồng quân nói hồng quân nghe xong huyền hồn lời nói này cũng là không khỏi trên mặt c ó q u ắ c một trận sau đó dùng ngón tay không điểm đứt lấy huyền hồn tức giận vừa cười vừa nói xem ra cái này cho vãn bối l ấ y vật ta cũng là muốn nhiều chuẩn bị mấy phần bằng không đạo hưu không thiếu được ở ta bên thai rông dài xem ra ta đích đích s ắ c s ắ c là m ộ t lớn r a m á u a tiếp lấy vừa cười nói bất quá ta phần này ra càng k h ô n đạo hưu xem ra cũng là muôn da cái này nghĩ tới nghĩ lui hay là đạo hưu kiếm lời a đạo hưu không tử tế rất nha huyền hồn nghe xong hồng quân lời nói này không khỏi cười ha h a hồng quân nhìn thấy huyền hồn cái này đắc ý cười cũng là không khỏi nợ nụ cười hai người trò đùa một hồi về sau hồng quân cũng là hỏi chỉ vì sao không thấy đạo hưu tốt đồ thân ảnh thế nhưng là đi du lịch đi sao huyền h ồ n thế là liền đem trước đây một phen an bài cùng chính mình muốn bắt đầu kế hoạch từng cái nói cho hồng quân biết được hồng quân nghe xong cũng là không khỏi cao giọng tán thắn nói đạo hưu kế này cực kỳ tất cả đi nếu có thể thành công đạo hưu chắc chắn công đức vô lượng việc này đạo hưu cứ việc đi làm nếu là có cái gì muốn ta hỗ trợ đạo hưu cứ mở miệng ta nhất định toàn lực ứng phó rút chương 66, tam hữu lại gặp nhau huyền hồn đại sự sắp đi chương 66, tam hữu lại gặp nhau huyền hồn đại sự sắp đi huyền h ồ n nghe được hồng quân lời nói này không khỏi vừa cười vừa nói coi như đạo h ư u không nói ta cũng là sẽ không khách khí đạo h ư u gia sản thế nhưng là phong phú vô cùng một chút luyện khí tài liệu quý hiếm chưa chắc so ta ít có thể từ đạo h ư u nơi này lấy được viện trợ ta tất nhiên là cao hứng phi thường hồng quân nghe cũng là tự đắc cười một tiếng sau đó nói một chút vật liệu luyện khí mà thôi không đáng để lo chỉ cần đạo hữu đại sự có thể thành công lại nhiều vật liệu cũng là đáng đã đạo hữu mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng ta liền không có gì có thể nói chỉ có thể hy vọng đạo hữu việc này có thể thuận buồm xuôi gió huyền hồn n g h e xong không khỏi c a o mày nói đạo hữu đây là gì ý ta đã nói ra việc này tất nhiên là hy vọng đạo hữu cùng ta cùng nhau đi hoàn thành nếu có thể thành công tất có công đức lớn đối với ngày sau chi tu đi tất có chỗ tốt cực lớn đạo hữu nhưng lại cớ gì chối tử ta huyền hồn mặc dù biết việc này nếu có thể thành công tất có công đức d á n g lâm nhưng ta dự tính ban đầu đạo hữu phải làm là biết được cái này công đức bất quá chỉ là nhân tiện thôi có không công đức đối với ta đến nói cũng không phải là quá là quan trọng hồng quân nghe xong huyền hồn mà nói cũng biết là bạn tốt có chút hiểu lầm liền cười đối với huyền hồn nói đạo hữu chớ có tức giận Ta cùng đạo tâm chỗ hướng phía dưới ta có ý ở hồng hoang các nơi giảng đạo thuyết pháp về phần thu hoạch như thế nào liền nhìn chính bọn họ tạo hóa cho nên ta chỉ có thể cô phụ đạo hữu một phen ý đẹp huyền hồn nghe hồng quân lời nói này cũng biết hồng quân sẽ không cùng chính mình có chú ý nhiều như vậy chỉ là nghe hắn lời nói này cũng là không khỏi trịnh trọng nói đạo hưu thế nhưng là nghĩ kỹ khẳng định muốn đi một bước kia sao nếu không đi một bước kia đạo hưu tương lai nhất định sẽ là một cái siêu thoát thiên địa tiền đồ tươi sáng đạo hưu thật không còn một lần nữa suy tính một chút sao hồng quân nghe huyền hồn mà nói thì là uống một ngụm trang n ộ đạo về sau sau đó mới chậm dãi nói đạo hưu vấn đề này kỳ thật những năm gần đây ta cũng là thường xuyên nghĩ ta đã từng một người thời điểm cũng là g i a o động qua dù sao đại đạo phía trước làm một người vấn đạo cầu đạo ta lại có thể nào không tâm động đây hợp đạo cho dù tốt c h u n g quy không thể đại tiêu giao đại tự tại cuối cùng không phải chúng ta cầu đạo bên trong người chính đồ bất quá về sau ta cũng là kiên định x u ố n g d ư ớ i đạo hữu có thể nghĩ biết đây là tại sao không ồ như thế vì sao ta nghĩ không có cái nào người cầu đạo sẽ cự tuyệt dạng này d ụ mê hoặc đi không dối gạt hồng quân đạo hữu nếu là đổi thành ta là đạo hữu Ta tuyệt đối sẽ k hồng ô không không vô n động nửa phần bực này ý niệm. nào cũng nghĩ đến nên động như niệm, nó thượng nghị thường g Đã đại đạo đi đối đạo phía ta ta ta phi phục. cách Cho hưu có thể động như thế chi khâm h bực biết cự trước, cự có có lực, là là tuyệt, tuyệt. ý với quân nghe huyền hồn lần này nói cũng là có một chút đắc ý nói có thể để cho huyền hồn đạo hữu khâm phục một hai xem ra ta xuống quyết định này là phi thường đáng như thế liền lại không tiếc nuối a tiếp lấy hồng quân hướng huyền hồn nói về phần ta vì cái gì kiên định tín n i ệ m của mình thì là bởi vì là bàn cổ bàn cổ huyền hôn ngạc nhiên hỏi đúng vậy chính là bàn cổ từ lần đó ta cùng hai vị đạo hữu nói tính toán của mình về sau ta những năm này cũng không phải không có giao động qua ta cũng muốn đến đại tiêu giao a bất quá ở một lần ngộ đạo thời điểm ta thông qua tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ cũng là nhìn thấy bản cổ thân hóa thiên địa toàn bộ quá trình đây là một loại đối với tâm hồn y mắng rung động cùng t ẩ y lễ bàn cổ mặc dù là vì minh đạo mới mở ra cái này vô cực vô lượng đại thế giới nhưng cuối cùng cũng là tự nguyện thân hóa thiên địa v ậ n vật thành toàn phương này vô cực vô lượng đại thế giới có thể nói là đại ái vô cương như không có bàn cổ chúng ta những thứ này thiên địa sinh linh lại từ đâu chỗ mà đến ta đã biết được thiên địa này trung quy không được đầy đủ như không người hợp đạo thiên địa cái này bàn cổ đưa ra thiên địa cuối cùng không cách nào trường tồn ta tức từ thiên địa này mà sinh tất nhiên là không hy vọng thiên địa này ngày sau trầm luân mà ta như vứt bỏ thiên địa này đi độc chiếm đại đạo tiêu g i a o ta sợ tương lai mình sẽ hối hận cho nên đã bản c ổ nguyện ý xả thân hóa thiên địa vạn vật thành toàn thiên địa ta hồng quân bất quá là bỏ một đoạn thời gian tiêu g i a o đem đổi lấy cái này hồng hoang thiên địa hoàn mỹ thực sự là quá mức có lời chút hồng quân nói xong những lời này vừa cười nhìn về phía huyền hồn nói lại bây giờ có hai vị hảo hữu trí g i a o ở thân ta một bên hợp đạo về sau mặc dù vô tình không cảm giác một tại thiên đạo quy tắc bản nguyên phía dưới làm việc nhưng có hai vị đạo hưu ở bên người tâm ta bên trong cũng là sẽ không cảm thấy cô độc như đến công đức viên mãn giải thoát này g tất yếu uống đủ đạo hưu cái này trà ngộ đạo đến lúc kia đạo hưu chớ có đau lòng là được huyền hồn nghe xong hồng quân lần này lời nói hùng hồn cũng là không khỏi cười to nói đạo hưu yên tâm nếu có ngày đó cái này ngộ đạo trà thụ trà ta huyền hồn khẳng định là sẽ còn đủ đạo hưu muốn uống bao nhiêu liền có thể uống bao nhiêu ta chỉ có trong lòng cao hứng vui sướng quả quyết sẽ không có một điểm đau lòng hồng quân nghe xong thì là cười to một hồi lâu về sau mới cười đối với huyền hồn nói như thế cái kia ta liền đợi đến ngày đó sớm ngày đã đến huyền hồn nhìn qua hồng quân lòng tin này tràn đầy đến thần sắc không khỏi nhớ tới trong trí nhớ hồng quân đạo tổ trong lòng âm thầm nghĩ tới không biết trong trí nhớ hồng quân phải chăng đã công đức viên mãn thoát ly thiên đạo được hưởng đại đạo tiêu g i a o đây lại hoặc là hay là ở cái kia cô quặng trong tử tiêu cung yên lặng trông chừng hồng h o a n g thiên địa đâu những thứ này chỉ sợ không ai có thể biết bất quá đã ta đi tới cái này thần thoại nguồn gốc trong thế giới như vậy ta trước mặt hảo hữu trí giao hồng quân ta cũng là nhất định muốn giúp hắn một chút hay là hiện tại hồng quân đạo nhân tương đối tốt càng có nhân vị hợp đạo về sau thành ngày sau hồng quân đạo tổ cùng đạo tương hợp chỉ sợ cũng không còn có thể như thế hài lòng nói chuyện trời đất ta huyền hồn nghĩ xong những thứ này lại nhìn thấy hồng quân tràn đầy tự tin lại cực kỳ kiên định thân sắc huyền hồn biết chính mình không cần nhiều lời đã hảo hữu chọn lựa như vậy xem như hắn hảo hữu trí dao cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc cùng viện trợ hàn bốn như thế hai người ở cái này huyền hồn thiên bên trong cũng là nói say x ư a hồi lâu biết bao khoai t r ă n g ngay tại hai người chuẩn bị ra huyền hồn thiên diễn phần mình đi hoàn thành chính mình mong muốn làm sự tỉnh thời điểm đ ỗ n g nhiên hai người liếc nhau sau đó đều là cười ha h a hồng quân cười đối với huyền hồn nói càn khôn đạo hữu ngược lại là đến đúng lúc rất nha như thế ta hai người đích thân tự đi nên đón cản khôn đạo hưu lại tự chúng ta tam hữu tình nghị thiện huyền hồn cũng là gật đầu cười sau đó hai người ra huyền hồn thiên liền lái mây đ ộ t hướng về cảm ứng phương hướng mà bay nên đón cản khôn đạo nhân đi bốn một lát sau hai người liền trông thấy cản khôn đạo nhân hành tẩu ở sơn hải giới vực ở giữa thỉnh thoảng cùng sơn hải giới vực bên trong nhiều tán tu trò chuyện một hai hoàn toàn không có một chút xem như giữa thiên địa đại năng xương tôn làm tổ giác nộ cùng diễn xuất trên một điểm này ba người ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự cái này cũng có thể chính là ba người có thể trở thành hảo hữu trí giao một cái tiểu phương diện đi càn khôn cũng cảm ứng được hai vị hảo hữu đang nhìn hắn thế là liền không hề dừng lại hướng về hai người bay đi chỉ trong chốc lát ba người ở một chỗ đồi núi nhỏ gặp mặt huyền h ồ n nhìn xem càn khôn đạo nhân không khỏi vừa cười vừa nói đạo hữu làm sao cũng đến cái này sơn hải giới v ự c rồi lúc đầu ta coi là hồng quân đạo hữu đến liền đã là thiên đại hỷ sự không nghĩ tới đạo hữu cũng tới ta thật sự là vinh hạnh cực kỳ a càn khôn nhìn xem huyền hồn cùng hương quân cũng là không khỏi n ở nụ cười sau đó nói ta vốn là ở động thiên bên trong tu hành bất quá nghe nói huyền hồn đạo hữu c h ấ n nhiếp hung thú uy phong về sau ta cũng không có tiếp tục tu luyện tâm tình cũng biết thiên địa lượng kiếp hương khởi tất có đại biến cho nên ta cũng liền thuận thế ra càn khôn động thiên dạo chơi lên hồng hoàng thiên địa đến c ũ n g biết hồng quân đạo hữu lại bởi vì thiên địa này đại biến tất nhiên là muốn ra du hồng hoang cũng tất nhiên là muốn tới huyền hồn đạo hữu nơi này đến cho nên ta cũng là một bên dạo chơi hồng hoang một bên hướng về sơn hải giới vực đến chỉ là không có nghĩ đến hồng quân đạo hữu so ta muốn đến sớm rất nhiều thời gian a hồng quân nghe cũng là vừa cười vừa nói ta cũng chỉ là so đạo hữu sớm một chút điểm thôi ta cùng huyền hồn đạo hữu vừa mới còn tại nói xong đạo hữu đến hay l ắ m khéo léo đây như đạo h ư u đến chậm một chút thời gian nói không chừng đạo h ư u muốn cùng ta hai người dịch ra ồ xem ra hai vị đạo h ư u là có việc gấp muốn làm nói như vậy ta đúng là vừa vặn không biết hai vị đạo h ư u cần làm chuyện gì có thể hay không có thể đối với ta nói lên nói chuyện huyền huốn nghe thì là gật đầu nói coi như đạo h ư u không hỏi ta cũng là muốn nói tại đạo h ư u nghe ta lúc đầu cũng nghĩ làm việc phía trước đi một chuyến đạo h ư u c ả n k h ô n động tiên đạo h ư u cái kia càn khôn động thiên bên trong đặc biệt thần tài càn khôn huyền ngọc đối với ta làm sự t ì n h có to lớn viện trợ cho nên coi như đạo h ư u không đến ta nơi này ta cũng là muốn đi tìm đạo bạn huyền hồn nói xong lời nói này về sau cũng không làm giàu diếm cũng là trực tiếp đem chính mình cùng hồng quân dự định đều nhất nhất nói ra càn khôn nghe thì là đối với huyền hồn không người thi lễ về sau sau đó nói đạo h ư u làm sự t ì n h mặc dù là kiếm tàu thiên phong nhưng nếu có thể thành công hẳn là công đức vô lượng cử chỉ đạo hồng quân đạo hưu đều đã ra sức duy trì ta càn khôn lại há có thể bị lao đạo này cho hạ thấp xuống bất quá là chỉ là càn khôn huyền ngọc thôi đạo hưu cần bao nhiêu liền có thể lấy bao nhiêu đạo hưu đã muốn hành công đức vô lượng sự tình ta lại há có thể không toàn lực duy trì đạo hưu sau đó lại nhìn huyền hồn cùng hồng quân hai người càn khôn tiếp tục nói đạo hồng quân đạo hưu có ý ở trong hồng hoang giảng đạo thuyết pháp cái kia ta liền bồi cái này bướng bình lao đạo đi tới một lần đi đã tâm ý của hắn đã định chúng ta lại như thế nào đi khuyên bảo cũng là hưởng công về sau cái này hảo hữu cùng du hồng hoang thời gian là càng ngày càng ít ta coi như làm là đối hảo hữu tiễn đưa cũng là không thể bồi huyền hồn đạo hữu cùng đi hoàn thành cái này công đức vô lượng cử chỉ mong rằng đạo hữu thứ lỗi huyền hồn nhìn xem hảo hữu hai người cũng là nhẹ gật đầu sau đó nói đạo hữu không cần như thế chờ ta việc này sau khi hoàn thành tất nhiên chạy đi cùng hai vị đạo hữu tụ hợp chúng ta hảo hữu ba người cùng du hồng hoang thiên địa giảng đạo thuyết pháp hẳn là một đoạn thiên địa lưu truyền giai thoại không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào đại thiện hồng quân cùng càn khôn nghe đều là gật đầu cười cùng kêu lên nói bốn ba người mọi việc thương lượng song song về sau cũng không nhiều làm dừng lại ba người cùng nhau đ ộ t quang bay lên trời hướng về càn khôn động thiên xuất phát chương sáu mươi bảy tam hữu tạm biệt huyền hồn lại đến bất chu chương sáu mươi bảy tam hữu tạm biệt huyền hồn lại đến bất chu huyền hồn ba người phi độn trên đường cũng là trông thấy đủ loại giết chóc không ngừng càng có hung thủ hung hăng ngang ngược vô cùng huyền hồn ba người nhìn cũng là trong lòng sinh chán ghét tất nhiên là tiện tay giải quyết xong việc như thế ba người một đường vừa đi vừa nghỉ trong lúc bất chi bất giác đã là đến c ả n khôn động thiên chỗ sơn mạch bên trong huyền hồn ba người đứng đám mây phía trên nhìn phía dưới sơn mạch một mảnh tường hòa không có giết chóc cảnh tượng lại có đông đảo tu sĩ đàm đạo giảng pháp lẫn nhau luận chứng đại đạo ba người không khỏi đều gật đầu cười hồng quân đối với càn khôn nói dây núi này tu sĩ đông đảo đều là say mê đại đạo tàn tu lại nơi đây không có hung thú ẩn hiện dấu hiệu ở hiện tại khắp nơi trên đất giết chóc hồng hoang cũng không thấy nhiều nơi đây hiện tại còn có thể có như thế phồn vinh đạo hưu có thể nói là không thể bỏ qua công lao a càn khôn cười gật đầu nói tính những cái này bướng bình lão đạo biết nói chuyện ta cũng không cùng những cái này bướng bình lão đạo khách sáo cái này đích xác là cùng ta có chút quan hệ dãy núi này ban đầu thật là có một ít hung thú ẩn hiện chỉ bất quá ta đối với cái kia hung thú thực sự là không thích liền ra động thiên về sau trực tiếp đem những cái kia hung thú đánh giết xong việc tránh khỏi ở ta trước mặt lắc lư nhìn xem tâm phiền vô cùng huyền hồn nghe cũng là nói cái này hung thú chính là bị bản cổ chém giết hôn độn thần ma huyết nục hôn hợp thiên địa hung sát chi khí biến thành trời sinh giết chóc thôn vệ thành tính đích thật là nhường người chán ghét vô cùng hồng quân cùng càn khôn nghe huyền hồn lời này cũng là đều nhẹ gật đầu ba người đều là lòng dạ rộng rãi người sẽ không tận lực đi nhằm vào người nào cùng sự tình nhưng cái này hung thú hiển nhiên không ở trong đám này mặc dù hung thú lai lịch tương đối đặc thù nhưng đã biến thành có trí tuệ sinh linh nên vì chính mình hành vi phụ trách không có bất kỳ cái gì lý do là tự thân hành động kiếm cớ giải thích nếu không phải cái này hung thú làm việc quá mức tàn nhẫn hung tàn huyền hồn ba người cũng không đến nỗi phải d i ệ t tuyệt hung thú tất cả đều là bọn họ tự tìm thôi bốn ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau liền không lại quá nhiều dừng lại hướng về trong dãy núi càn khôn động thiên bay đi chỉ trong chốc lát càn khôn dẫn huyền hồn cùng hồng quân hai người tiến vào càn khôn động thiên bên trong ba người cũng bất quá nhiều nói chuyện phiếm thẳng đến cái kia càn khôn huyền ngọc tổ mạch đi đến cái kia tổ mạch biến thành bảy tám vạn trượng dài sơn mạch về sau chỉ gặp càn khôn đạo quyết dẫn động dãy núi kia giống như vật sống một trận rung động lại nhìn càn khôn đạo quyết pháp tấn một hồi huyền ảo biến hóa từng khối càn khôn huyền ngọc liền bị càn khôn lấy ra ngoài mãi cho đến huyền h ồ n nhìn cái này càn khôn huyền ngọc tổ mạch đã là đến một cái cực hạn thời điểm huyền h ồ n mới ngăn cản càn khôn tiếp tục cử động huyền h ồ n có chút xấu hổ nói ngược lại để cho đạo hữu t ô n kém thực sự là không có ý tứ chỉ bất quá lần này chuyện lớn ta cũng không dám cam đoan sẽ nhất định thành công cho nên phải tận lực đi làm tốt tất cả chuẩn bị đạo hữu càn khôn huyền ngọc không chỉ có thần dị phi phạm mà lại còn có thể tiếp nhận thiên địa lực lượng đối với ta kế hoạch phi thường trọng yếu cho nên chỉ có thể làm cho đạo hữu cái này càn khôn huyền ngọc tổ mạch hao tổn rất nhiều mong rằng đạo hữu tha lỗi nhiều hơn càn khôn nghe chấm dứt là có chút không cao h ứ n g nói huyền hôn đạo hữu lời nói này thực sự là quá mức tổn thương ta tâm bất quá là một chút càn khôn huyền ngọc thôi lấy chúng ta ba người giao tỉnh những thứ này bất quá là một chút vật ngoài thân thôi đạo hữu nếu là còn như vậy nói ta thế nhưng là thật nếu không lớn cao h ứ n g a huyền hồn nghe càn khôn lời này cũng là không khỏi vừa cười vừa nói ha ha ngược lại là ta quá già mồm thôi không nói đạo hưu nếu là thật sự sinh khí như cái này càn khôn huyền ngọc ta thế nhưng là không dám mớn huyền hồn nói xong lời nói này ba người liếc nhau một cái không khỏi đều là vui vẻ lên càn khôn cũng không đang chuyện cười chỉ gặp hắn đem cái kia đã có hai ba vạn khối càn khôn huyền ngọc hướng huyền hồn ném đi sau đó nói không biết những thứ này đối với đạo hữu muốn đi đại sự có thể đủ đủ sao nếu là không đủ chính là l i ề u mạng cái này càn khôn huyền ngọc tổ mạch bị hao tổn cũng là sẽ không tiếc huyền hồn đem những này càn khôn huyền ngọc thu lại về sau sau đó vừa cười vừa nói ngược lại là đầy đủ có lẽ còn có nhiều cũng không nhất định ngược lại là ta kiếm lời cái đại tiện nghi càn khôn nghe xong cũng là n ở nụ cười sau đó nói đầy đủ thế là được chỉ cần không chậm trễ đạo hữu sự tình lại nhiều càn khôn huyền ngọc cũng là đáng lấy chúng ta ba người tình nghĩa những thứ này bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi lại nếu là đạo hữu thật có thể thành công ta không phải là cũng có công đức có thể được đi không lỗ hồng quân cùng huyền hồn nghe cũng là đều gật đầu nở nụ cười sau đó càn khôn lại là một vài thứ lộ ra ở hai người trước mặt sau đó nói đây đều là ta ở du lịch hồng hoang thời điểm thuận tiện thu thập một chút thiên địa thần tài liền cho đạo hữu đi đạo hữu chớ có chối từ mới là c nhưng k ô n huyền ngọc n thế h là đạo hưu chính mình hướng ta đòi hỏi những thứ này mới xem như ta cho đạo hưu cả hai cũng không thể đánh đồng huyền hốn nghe cũng liền không còn k h á c h khí trực tiếp đem những này thiên địa thần tài thu vào sau đó nói như thế ta liền không k h á c h khí dù sao nếu có nhiều ta thế nhưng là sẽ không trả lại cho đạo hưu đạo hưu chỉ cần không đau lòng lại nhiều thần tài ta đều là sẽ đón lấy không biết đạo hưu nhưng còn có sao đạo hưu có bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu tuyệt sẽ không từ chối nữa càn khôn nghe huyền hồn t r e o chọc nữ điệu cũng là trò đùa nói mất rồi mất rồi đạo h ư u mới vừa rồi còn làm bộ bây giờ lại là lộ ra bực này sắc mặt thật sự là rất chán ghét hồng quân đạo h ư u lại đến phân xử thử có phải là như thế người này thật sự là vô s ỉ rất đây hồng quân nghe xong lời nói này nhìn lại một chút hai vị hảo hữu lẫn nhau t r e o chọc đối phương không khỏi cười lên ha h a huyền hồn cùng càn khôn hai người liếc nhìn nhau cũng là nợ nụ cười ba người tiếng cười không ngừng biết bao vui sướng hài lòng bốn như thế ba người ở càn k h ô n động thiên luận đạo thuyết pháp một hồi về sau ba người liền đứng dậy rời đi càn k h ô n động thiên ở bên ngoài một chỗ trên núi nhỏ ba người liếc nhìn nhau về sau hồng quân mở miệng trước nói như thế chúng ta ba người ngay tại này sau khi từ biệt đi cuối cùng chúng ta ba người đều là trường sinh bên trong người phân biệt đối với chúng ta đến nói bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi liền không cần phải nói quá nhiều phân biệt lời nói ngay ở chỗ này mong ước huyền hồn đạo h ư u làm việc thuận lợi đi một bên càn khôn cũng là nhẹ gật đầu cười hướng huyền hồn nói cái kia ta cũng tại này mong ước đạo h ư u làm việc thuận lợi đạo h ư u cũng đã có nói muốn ba người cùng du hồng hoang vậy đạo h ư u cần phải mau mau chớ có nhường ta hai người lợi lâu huyền hồn nghe cũng là gật đầu nói nơi này sự t ì n h chấm dứt về sau ta liền đi tìm hai vị đạo h ư u đến lúc đó chúng ta ba người chung du hồng hoang thiên địa hẳn là khoái trăng vô cùng thiện c r n khôn cùng hồng quân sau khi nói xong cũng không tiểu cách nữa đối với huyền hồn nói một tiếng trân trọng về sau liền đứng dậy cưới mây bay phi đội hướng về phương xa đi huyền hồn đưa mắt nhìn hai vị hảo hữu trí giao đi xa chờ nhìn không thấy thân ảnh về sau huyền hồn liền không ở này làm nhiều lưu lại cũng là cưới mây bay phi không hướng về mục đích xuất phát bốn thiên địa có thần núi tự có nó thiên địa thần danh t h à n h é n tên là bất chu sơn chính là bàn cổ thân hóa thiên địa lúc cuộc sống biến thành này dưới thần sơn tiếp thiên địa thai mạng bên trên ứng t u y ê n cổ bầu trời sao bất chu sơn vô thượng thần hình diện mạo nó vĩ đại là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả một chút nói lại là thiên hoa loạn rơi cũng là đối với thiên địa này thần sơn vũ nhục á i này bất chu sơn chính là hồng hoang thiên địa sơ phân thiên địa cũng không ổn định lúc bàn cổ cột sống hóa thành bất chu sơn dùng để ổn định mới mở thiên địa phân hóa thiên địa thanh trọc bản nguyên c h ấ n áp hồng hoang thiên địa bên trong rất nhiều địa khí linh mạch tác dụng chính là hồng hoang vô tận linh mạch c h i tổ mà lúc này huyền hồn cũng lại một lần nữa đi tới bất chu sơn chương sáu mươi tám hoàng triều ra thiên điệu dị tượng chương sáu mươi tám hoàng triều ra thiên điệu dị tượng huyền h ồ n nhìn qua bất chu sơn cảm thụ được bất chu sơn đặc biệt thần vận hơi chút cảm thán về sau liền không ở quan sát mà là khuôn mặt nghiêm túc hướng về bất chu sơn đỉnh núi đi huyền h ồ n một đường không hề dừng lại trực tiếp hướng bất chu sơn đỉnh núi tiến lên như thế hồi lâu sau huyền hồn liền tới đến trên đỉnh núi huyền hồn tùy tiện ở bất chu sơn trên đỉnh núi tìm một chỗ ngồi xuống sau đó thông qua hóa thân tin tức truyền đến s á u cái đồ đệ không có cô phụ chính mình trông cậy ở cùng hung thú chém g i ế t đồng thời cũng là đang không ngừng thu thập đủ loại sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết đã là có chút hiệu quả huyền hồn cũng thông qua hóa thân tin tức truyền đến bên trong biết được rất nhiều tin tức ở lượng k i ế p cực tốc phát triển phía dưới đã không phải là đơn thuần hung thú cùng hồng hoang hoang cổ vạn tộc chém rết đã là có thật nhiều thiên địa thần ma ở trận này thiên địa lượng k i ế p bên trong hạ tràng bọn họ che chở một chút hồng hoang sinh linh ở chính mình dưới trướng tụ hồng hoang sinh linh khí vận phát triển thành từng cái tu hành quốc độ như ngũ hành lão tổ thành lập ngũ hành hoàng triều âm dương lão tổ thành lập âm dương hoàng triều còn có thương h u n g điên đ ả o la hầu các loại những thứ này thiên đ ị a thần ma cũng đều là có xây thế lực của mình trừ đó ra còn có rất nhiều ví dụ như ở phương bắc một nơi liền có một huyền hàn lão tổ thành lập huyền hàn hoàng triều còn có phương đông cái gì côn ngô hoàng triều phương nam thiên hỏa hoàng triều các loại những thứ này mặc dù danh khí không quá lớn nhưng cũng là một phương thế lực không nhỏ bất quá đối với đến huyền hồn dạng này cảnh giới tu sĩ đến nói nhiều người ít người đã là không quá để ý những thứ này thiên địa đại năng cũng là biết những đạo lý này về phần vì sao còn muốn như thế làm việc bất quá là bởi vì khí vận m à thôi tu ngàn vạn sinh linh khí vận vào một thân đối với tu luyện tự thân vô thượng đại đạo có rất nhiều chỗ tốt đây mới là những thứ này thiên địa đại năng nguyện ý xuất thủ che chở một chút sinh linh nguyên nhân bằng không những thứ này thiên địa thần ma có lẽ sẽ có một chút lòng thương hại nhưng ở lượng kiếp nhân quả dây dưa phía dưới cũng không biết đại động càn qua như vậy tất cả hay là bởi vì liên quan đến chính mình tu hành thôi huyên hôn chỉnh lý xong ba cái hóa thân tin tức truyền đến cũng là âm thầm ở trong lòng thầm nghĩ hoàng t r i ê u thế chân v ậ t sao cũng là những thứ này hoàng triệu đứng đầu có lẽ sẽ không đích thân xuất thủ đối phó hung thú nhưng những cái kia bị che chở vô số sinh linh lấy được những thứ này thiên địa đại năng chỉ điểm cũng có thể miễn cưỡng cùng hung thú đối kháng một cái cứ như vậy ngược lại là có đến có về cũng tốt nhìn như vậy đến hung thú mặc dù vẫn tương đối cường thế một chút nhưng cũng coi là có đối thủ dù sao thiên địa này lượng kiếp còn dài mà sau đó huyền hồn lại nghĩ một hồi mới chậm rãi nói bất quá cái này sinh linh khí vận cũng không phải tốt như vậy hưởng dụng cũng là nhân quả dây dưa vô số a ngày sau nói không chừng những thứ này thiên địa đại năng cũng là muốn vẫn lạc mấy cái bất quá nghĩ đến bọn họ cũng là biết được lợi hại trong đó l i ê n nhìn chính bọn họ tạo hóa như thế nào ta vẫn là chuẩn bị đại sự của mình quan trọng thủ ngu bọn họ bên kia cũng tại nắm chặt hoàn thành ta đối bọn hắn bàn giao chờ một ít chuyện sau khi chuẩn bị xong bọn họ thu thập cũng kém không nhiều cũng liền có thể chính thức bắt đầu từng bước từng bước từ từ sẽ đến đi không thể nóng nảy huyền hồn nói xong liền tế ra huyền hồn nguyên t h a i đỉnh đặt ở trước người sau đó lại từ huyền hồn tạo hóa châu bên trong lấy ra rất nhiều chân quý thần tài cơ hồ chỉ cần là hồng hoang sinh linh biết được thiên điệu thần tài nơi này đều có còn có một chút cho dù là đỉnh tiêm thiên điệu thần ma nhìn thấy cũng muốn ao ước đấu kỵ thiên điệu thần tài ở trong đó mà dạng này thiên điệu thần tài ở những thứ này thần tài ở trong là nhiều nhất đây đều là huyền hồn hồng quân càng k h ô n thu thập một chút chân quý luyện khí bảo tài là h u y ề n hồn làm đại sự mấu chốt h u y ề n hồn kiểm lại một chút cái này rất nhiều thần vật về sau liền hồi tưởng đến là cái này sự tình chính mình làm một phen tối diễn xác nhận không có cái gì chỗ sơ s u ấ t về sau h u y ề n hồn liền bắt đầu hành động chỉ nhìn h u y ề n hồn kết động thủ ấn h u y ề n hồn nguyên thai đỉnh một trận rung động phát ra đạo đạo thần quang h u y ề n hồn lại vung ra một đạo huyền quang n h ữ n g cái kia luyện khí thần tài ấn lấy một loại nào đó trình tự bị huyền hồn nguyên thai đỉnh hút vào trong đỉnh từng cái luyện hóa lại nhìn huyền hồn thần sắc n g h i ê trọng không ngừng kết động thần ma khí thư bên trong nhất nguyên luyện khí vân cấm đạo ấn lại có đại đạo chân n ô n hóa thành huyền ảo thần văn dung nhập vào huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong huyền hồn nguyên thai đỉnh không ngừng thần quang biến ảo lại có thần lôi tiếng oanh minh truyền ra đủ loại kỳ dị cảnh s ắ c hiện ra hiển nhiên muốn luyện chế đồ vật thần dị huyền diệu vô cùng bốn ngay tại huyền hồn luyện chế thần diệu đồ vật thời điểm ở trong hồng hoang nhóm thiên địa thần ma cũng đều từng cái hóa trang lên sân khấu bọn họ không ngừng tụ lại hồng hoang sinh linh khai giảng đại đạo huyền diệu có là khai triều xây dựng chế độ thành lập thiên địa hoàng triều có thì là truyền thừa đạo thống hưng ơ hỏa xây tông lập phái còn có thiên địa thần ma không thích những thứ này liền ở trong hồng hoang du lịch nhìn thấy một chút bị hung thú giết chóc sinh linh liền xuất thủ giúp đỡ d i ệ t sát hung thú cho qua chuyện huyền quy biến thành tịnh linh chính là như thế còn có đại năng thì là thấy núi giảng đạo gặp nước thuyết pháp đại đạo ba nghìn ân huệ rất nhiều sinh linh trong đó nổi danh nhất thuộc về hồng quân lão tổ cùng càn khôn lão tổ hai người kết bạn cùng đi trên đường đi giảng đạo thuyết pháp vô số tạo hóa vô số hồng hoang sinh linh tu sĩ mà ở rất nhiều thiên điệu thần ma xuất động bối cảnh phía dưới h u n g thú mặc dù hay là cường thế vô cùng nhưng hồng hoang sinh linh hoặc nhiều hoặc ít có một chút có thể chống cự thủ đoạn thần lịch cùng luân hồi cũng biết những thứ này thiên điệu thần ma là ở xấu chuyện tốt của mình nhưng bởi vì huyền hồn một lần kia đả kích hai người bọn họ mặc dù thông qua thôn vệ hồng hoàng sinh linh huyết đủ, thương thế trên cơ bản khôi phục được không sai biệt lắm tu h vi cũng hơi khôi phục một chút nhưng hai người nhận được huyền hồn đả kích về sau bây giờ trở nên cẩn thận rất nhiều tại không có niềm tin tuyệt đối phía trước bọn họ tạm thời là sẽ không đi t r e o chọc những thứ này nhóm thiên địa thần ma cho nên bọn hắn mệnh lệnh h u n g thú không thể chủ động t r e o chọc những thứ này thiên địa đại năng cho dù là những thứ này thiên địa thần ma chủ động diện sát hông thú bọn họ cũng ra lệnh cho đám hung thú coi như nhìn không thấy nói cho cùng hông hoang thực sự là quá lớn mà nhóm thiên điệu thần ma tổng cộng cứ như vậy nhiều hung thú hoàn toàn có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục giết chóc cho nên thiên điệu thần ma xuất động mặc dù đối với hung thú có chút ảnh hưởng nhưng những thứ này ảnh hưởng cũng chỉ là nhường hung thú giết chóc thôn p h ệ biến hơi trở nên chậm một chút xíu thôi trung quy hiện tại hung thú vẫn là vô cùng cường thế tại dạng này thế cục phía dưới long tộc phượng tộc thiên hạ tộc kỳ lân tộc huyền ngưu tộc cũng là tổn thất nặng nề vô cùng dù là thiên hạc huyền ngưu hai tộc bởi vì huyền hồn quan hệ là một chút chuẩn bị nhưng dù sao cũng là thiên địa l ư ợ n g kiếp nào có không tổn thất đạo lý chẳng qua là nhiều cùng ít mà thôi cái này năm tộc bởi vì trận này thiên địa l ư ợ n g kiếp mặc dù có tổn thất nhưng năm tộc bên trong cũng có thật nhiều kinh lịch l ư ợ n g kiếp tẩy lễ tu vi đột nhiên tăng mạnh tu sĩ trở thành trong tộc lương đông tải cái này không cần phải đi từng cái nói tỉ mỉ Tại dạng này máu tanh hồng hoang trong hoàn cảnh cũng có thật nhiều tu sĩ s ô n g già to như vậy tên tuổi trong đó liền có huyền hồn sáu cái đồ đệ thanh danh cũng là phi thường vang dội sáu người chia ba đường ở trong hồng hoang lịch luyện là tốt hơn hoàn thành huyền hồn bàn giao sáu người những năm này một khắc cũng không nguyện ý ngừng không ngừng ra vào đủ loại hung hiểm chiến trường không ngại cực khổ thu thập huyền hồn muốn đồ vật ba đạo hóa thân nhìn ở trong mắt cũng là đau lòng vô cùng như thế như vậy thời gian vạn năm đi qua hồng hoang hay là ở vào giết cùng bị giết chóc bên trong thằng đến có một ngày thủ ngu sáu người trong tay thu thập đủ loại sinh linh huyết mạch bản nguyên tinh huyết màu máu ngọc hồ lô một hồi bảo quàng phun trào về sau đ ố n g nhiên từ thủ ngu sáu người trong tay bay ra giống như là có người tại triệu hoán cái này hồ lô qua mấy hơi thời gian l i ề n hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh hướng về triệu hoán phương hướng của bọn nó bay đi ở cái này sáu cái màu máu ngọc hồ lô bay ra ngoài không đến bao lâu mỗi cái hồng hoang sinh linh đều giống như nghe được một cỗ nhàn nhạt, nhạt huyết tinh chi khí mùi vị ở trong đó phảng phất có một loại đối tượng thân bản nguyên huyết mạch bên trên cường đại thu hút dụ hoặc lực lượng rất là nhường người mê say mà ở cái này máu tanh khí xuất hiện thời điểm toàn bộ hồng hoang thiên địa trở nên đỏ như máu vô cùng rất là quỷ dị mà ở phương tây tu di sơn la hầu nhìn xem một màn này quỷ dị biến hóa kiệt ngạo trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ khiếp sợ la hầu nhìn trong chốc lát về sau mới nhíu lại lông mày nói như thế cùng ta thủ đoạn có rất nhiều chỗ tương đồng sẽ là ai chứ vậy mà chỉnh ra như thế lớn chiến trận đến la hầu nghĩ một hồi về sau sau đó mới nói tiếp hẳn là lao giả kia hồng quân cùng càn khôn ở trong hồng hoang giảng đạo thuyết pháp lúc ta liền có chút kỳ quái lấy ba người bọn họ giao tình như không có cái khác chuyện quan trọng chắc chắn sẽ là ba người cùng đi hồng hoang làm sao lại không có lao giả kia thân ả n h đây nguyên lai là làm chút cổ quái thành tựu đi l a Hầu ngừng trong chốc lát về sau lại tiếp tục nói mặc dù nói lao g i ả kia đã từng giảng đạo hưng hoang ta cũng coi là có chút thu hoạch bất quá hắn thụ ta cúi đầu về sau ở nó trước mặt sưng một tiếng đạo tôn cũng liền có thể ta l a Hầu cũng sẽ không thật xe bái hắn vi tôn lại từ lần kia gặp mặt cũng có thể phát hiện lao g i ả này đối với ta giống như cũng không lớn cảm bạo dáng vẻ ta giữa hai người tương lai khẳng định là sẽ phát sinh xung đột la hầu nói xong những thứ này giống như là nghĩ đến một chút sự tình sau đó còn nói thêm lão già này làm ra lần này động tĩnh cũng không biết đang dở trò quỷ gì thành k i ể u bất quá xem ra ta phải nắm chặt tu luyện bằng không ngày sau lên xung đột sợ rằng sẽ rơi vào cùng cái kia hung thú hai hoàng kết quả giống nhau ai chỉ bất quá món đồ kia còn chưa tới lúc xuất thế a thiên dựng nó hình đất dưỡng nó thế v ạ n linh huyết tế mở kỳ phong hiện tại hay là ở giai đoạn thứ hai nếu không trận này thiên địa lưỡng tiếp đầy đủ huyết tế khai phong như thế thần khí nơi tay lao già kia mặc dù thần bí nhưng lấy món đồ kia thần uy có thể đối kháng một hai đáng tiếc ca tuyệt cao như thế huyết tế khai phong cơ hội thế mà không đổi kịp thực sự là quá mức đáng tiếc chút bất quá chờ lấy đi chắc chắn sẽ có cơ hội la hầu nói xong cũng không ở đi xem trong thiên địa này quỷ dị cảnh tượng mà là tiếp tục tu luyện không đơn thuần là la hầu rất nhiều thời thái cổ kỳ nhóm thiên địa thần ma chương ũ n g đều đem là t i ê n này cảnh địa dị quỷ t c n sáu mươi chín linh bảo ra là bất chu chương sáu mươi chín linh bảo ra là bất chu huyền h ồ n nhìn xem trước mặt hiện ra tinh hồng màu máu ngọc chất hoa sen cũng là lộ ra nụ cười hài lòng nguyên lai、like、cái này linh bảo chính là ngày ấy ở đi tới đỉnh núi về sau thông qua lượng lớn chân quý thần tài trải qua huyền hồn nguyên thai đỉnh chín nghìn năm luyện chế lại có huyền hồn thôi diễn ra một tòa kỳ trận khắc ấn trên đó biến thành một kiện ngọc chất hoa sen bộ dáng linh bảo phôi thai sau đó huyền hồn cảm ứng một cái sáu cái đồ đệ trong tay màu máu ngọc hồ lô phát hiện đã là đạt tới yêu cầu của mình thế là huyền hồn lại dùng huyền hồn nguyên thai đỉnh ôn dưỡng cái này linh bảo phôi thai ngàn năm về sau huyền hồn liền phát động thủ ngu sáu người trong tay màu máu ngọc hồ lô bên trong một đạo đặc biệt cấm chế cấm chế này ẩn chứa một đạo hôn nguyên kim tiên thực lực bảo vệ thần quang có thể bảo vệ cái này sau cái màu máu ngọc hồ lô hoàn hảo không chút tổn hại đi tới huyền hồn trước mặt không thể không nói huyền hồn chọn đoạn thời gian thật tốt nếu là trước giờ một chút thời gian cái này bất chu sơn có bản cổ u y áp vô cùng kinh khủng cho dù là huyền hồn vào lúc đó có hôn nguyên kim tiên thực ự c l cũng vô pháp giống như bây giờ nhẹ nhõm bằng vào một đạo bảo vệ thần quang liền nhường cái này sau cái màu máu ngọc hồ lô đi tới cái này bất chu sơn trên đỉnh núi lúc này bất chu sơn có bản cổ u y áp tương đối mà nói giảm bớt rất nhiều lấy huyền hồn thực lực bây giờ chỉ cần làm chút chuẩn bị vẫn có thể làm được nếu không huyền hồn liền được t r ở sáu cái đồ đệ thu thập xong về sau lại trở lại huyền hồn thiên bên trong giao cho hắn hoặc là để bọn hắn giao cho ba cái hóa thân sau đó lại từ ba cái hóa thân giao cho hắn trung pi là có chút quá mức phiền phất chút về phần nhường ba cái hóa thân đi thu thập huyền hồn thế nhưng là không có nghĩ qua bởi vì cái gọi là sư phó có việc đệ tử gánh cực khổ đi không nói cái khác làm cái này sáu cái hổ lô đi tới huyền hồn trước mặt về sau huyền hồn sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng chỉ gặp huyền hồn thông qua đạo quyết mở ra sáu cái hổ lô về sau sau đó thông qua bí pháp đem trong hổ lô đủ loại sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết cùng linh bảo phôi thai không ngừng d u n g hợp như thế về sau huyền hồn thông qua những thứ này đủ loại sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết làm dẫn lại lấy trước đó thôi diễn đi ra bí thuật làm gốc dẫn động hồng hoang thiên địa chúng sinh linh một điểm khí vận cùng lưu lại ở hồng hoang giữa thiên địa đủ loại sinh linh tinh huyết bản nguyên toàn bộ hội tụ đến cái này linh bảo bên trong mà này thiên địa quỷ dị cảnh sắc chính là lúc này sinh ra mà ở những thứ này đều hoàn thành về sau ở bất chu sơn trên đỉnh núi xuất hiện đại đạo c h i nhãn nó đại đạo huy áp chỉ tồn tại ở cái này đỉnh núi phía trên ngoại giới một chút cũng không cảm giác được đại đạo chi nhãn xuất hiện đây cũng là ở huyền hồn trong dự liệu thiên đạo còn không có xuất thế không cách nào hạ xuống linh bảo kiếp chỉ có thể là ẩn lui đại đạo xuất hiện thay thế thiên đạo hạ xuống linh bảo kiếp đây cũng chính là ở bất chu sơn cái này chỗ đặc biệt nhất đại đạo chi nhãn hiển hóa mới lộ ra như thế bình thường v a n g không ẩn lui đại đạo lại xuất hiện ở h n g hoang chỉ sợ là muốn hù ngã rất nhiều người có lẽ là bởi vì huyền hồn luyện chế cái này linh bảo trung quy là quá mức kiếm đi đỉnh núi một chút lại hoặc là thoái ẩn đại đạo lại xuất hiện có chút làm trái thiên địa quy tắc lại hoặc là bởi vì đây là ở bất chu sơn hôn hợp một chút bất chu sơn đặc l ư u khí vận cùng bản cổ khí tức tóm lại lần này linh bảo kiếp uy lực so với huyền hồn trước kia kinh lịch mấy lần là phải lớn hơn rất nhiều mà lại không chỉ có uy lực to lớn vô cùng cái này đại đạo hạ xuống linh bảo kiếp khoảng chừng bốn mươi năm đạo linh bảo kiếp lôi nếu không phải cái này linh bảo dùng vật liệu đều là bất p h ả m lại có huyền hồn nguyên t h a i đ ỉ n h chia sẻ một bộ phận kiếp lôi vi lực bằng không vẫn thật là không cách nào vượt qua cái này linh bảo kiếp như thế liền ở hữu kinh vô hiểm tình hôn giới bốn mươi lăm đạo linh bảo kiếp lôi rơi xuống về sau đại đạo chi nhãn liền biến mất không gặp mà cái kia linh bảo đã biến thành một kiện tinh hồng như ngọc hoa sen bộ dáng linh bảo này linh bảo có chín mảnh tinh hồng lá sen nở rộ hoa sen trung gian có một số máu không ngừng dâng trào h u y ề n hôn có thể cảm nhận được cái này linh bảo ở từ nơi sâu xa không ngừng mà hấp thu giữa thiên địa vô số sinh linh lưu lại bản nguyên huyết mạch tinh huyết h u y ề n hôn nhìn xem cái này linh bảo sau đó vừa cười vừa nói cùng ta dự đoán không sai biệt lắm hơn nữa còn muốn so ta đoán chừng phải mạnh mẽ hơn nhiều xem ra chuyện kế tiếp cần phải có thể thành công h u y ề n hôn lại liếc mắt nhìn cái này linh bảo sau đó vừa cười vừa nói cái này linh bảo còn không có định ra danh tự đây đã như vậy liền gọi nó cựu cực cử huyết tuyển tế thiên liên đi huyền h ồ n nhìn qua cựu cực cử huyết tuyển tế thiên liên cũng muốn chính mình muốn làm sự tình nguyên lai huyền h ồ n ở hai lần leo lên bất chu sơn về sau trong lòng liền có một chút mơ hồ ý nghĩ bất chu sơn bởi vì đặc thù tính cho nên cái này bất chu sơn bản thân liền là một cái đặc thù linh mạch nó tác dụng cùng huyền hồn thiên bên trong h ố n độn nguyên khí tổ mạch có chút tương tự có thể từ h ố n độn bên trong hấp thu vô tận h ố n độn nguyên khí chuyển hóa thành tiên thiên linh khí tiếp tế hưng hoang đương nhiên cái này bất chu sơn hiệu quả so với huyền hồn thiên bên trong hỗn độn nguyên khí tổ mạch mạnh rất rất nhiều dùng huyền hồn thiên bên trong hỗn độn nguyên khí tổ mạch đến cùng bất chu sơn tương đối thực sự là quá mức cất nhắc huyền hồn thiên bên trong đầu kia tổ mạch cũng là quá vũ nhục cái này bất chu sơn cả hai chỉ là có chút cho phép tương tự nhưng lấy ra làm so sánh mà nói là hoàn toàn không có nhưng so sánh đi bất chu sơn là rất nhiều linh mạch c h i tổ có thể nói là trong hồng hoang lòng mạch c h i nguyên chỉ cần bất chu sơn còn ở lại chỗ này giữa thiên địa liền có thể không ngừng chuyển hóa ra tiên thiên linh khí còn có hồng hoang thiên địa bản thân liền có thể hấp thu trong hỗn độn linh khí đến tiếp tế hồng hoang cả hai tương hợp phía dưới cái này hồng hoang thiên địa bên trong linh khí mặc dù biết có tiêu hao nhưng cũng có bổ sung lại thêm còn có thiên địa lượng kiếp vận chuyển hồng hoang thiên địa bên trong linh khí là sẽ không thai quá nhanh chóng tiêu hao mà lại có bất chu sơn tồn tại phối hợp hồng hoang thiên địa còn có thể không ngừng thai n g é n đủ loại thiên địa linh mạch cho nên cái này bất chu sơn đối với hồng hoang thiên địa đến nói có thể nói là trọng yếu vô cùng ở huyên hồn trong trí nhớ từ v u yêu sau đại chiến trong thiên địa này linh khí liền không ngừng suy kiệt chứ ở một chút động thiên phúc đ ị a bên trong có tiên thiên linh khí bên ngoài ở hồng hoang tuyệt đại đa số địa phương đã là tiên thiên linh khí trở thành truyền thuyết có chỉ là hậu thiên linh khí thôi mặc dù từ tiên thiên linh khí chuyển thành hậu thiên linh khí là giới thiên đạo tất nhiên phát triển nhưng cũng cùng v u yêu lượng kiếp phía dưới bất chu sơn bị đụng gãy trực tiếp hủy bất chu sơn bản nguyên có quan hệ rất lớn kỳ thật huyền hồn ở hai lần leo lên bất chu s ơ n lúc liền có rất sâu trải nghiệm cái này bất chu sơn là cỡ nào thần uy huyền hồn thực sự là không biết cái này trụ trời là như thế nào trực tiếp bị đụng gãy trực tiếp nhường cái này trụ trời bản nguyên nhất hướng mất hết lại không ngày xưa thần uy coi như huyền hồn lấy thực lực bây giờ đi đụng cái này bất chu sơn mặc kệ đụng bao nhiêu lần huyền hồn dám khẳng định chính mình liền lắc lư một cái cái này bất chu sơn cơ hội đều không có cho nên huyền hồn thật không tin bất quá là một cái chuẩn thánh tu vi cộng công liền có thể trực tiếp đem bất chu sơn đụng g ã y mất cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng một chút càng nghĩ huyền hồn cũng chỉ có thể đổ cho vu tộc chính là b ả n cổ tinh huyết kết hợp địa sắt chọc khí biến thành mã thành chính là b ả n cổ huyết mạch nó tổ vu chân thân trời sinh khắc chế cái này bất chu sơn bình thường vẫn không cảm giác được đến lượng kiếp phía dưới tự có thiên địa lượng kiếp lực lượng gia trì như thế ở rất nhiều dưới sự trùng hợp lúc này mới khiến cho cái này bất chu sơn sụp đổ đương nhiên những thứ này chỉ là huyền hồn hiện tại suy đoán về phần phải t r ă n g như thế đến lúc kia tự nhiên là sẽ biết được mà huyền hồn hao hết rất nhiều tâm tư luyện chế ra cái này cựu cực huyết tuyển tế thiên liên chính là vì cái này bất chu sơn truyền vô tận sinh linh máu huyết tế bất chu sơn chương bảy mươi thế thiên liên tác dụng huyền hồn thi hành b í pháp đây chính là huyền hồn nghĩ tới như thế nào dùng bất chu sơn càng ngày càng mạnh biện pháp cái này cựu cực huyết tuyển tế thiên liên là huyền hồn thông qua trong trí nhớ một chút liên quan tới ma đạo huyết tế nghe đồn lý luận dùng cái này thông qua huyền hồn không ngừng thôi diễn nghiên cứu ra một tòa thiên địa huyết tế kỳ trận vạn hóa quy nguyên huyết tế luyện chân thánh đồ lại thông qua thủ pháp luyện khí đem cái này kỳ trận thông qua trận pháp cùng khí đạo kết hợp hòa mỹ mới luyện chế ra cái này linh bảo không chỉ có trận pháp uy lực đại tăng hơn nữa còn có cái khác diệu dụng ở huyên hồn trong dự đoán cái này cựu cực huyết tuyển tế thiên liên sẽ cùng bất chu sơn đem kết hợp thông qua bất chu sơn tính đặc thù có thể tốt hơn hấp thu giữa thiên địa các nơi sinh linh tử vong về sau để lại bản nguyên huyết mạch tinh huyết dùng cái này thông qua cựu cực huyết tuyển tế thiên liên không ngừng tế luyện tẩm bổ bất chu sơn khiến cho bất chu sơn bản nguyên không ngừng lớn mạnh cũng biết khiến cho bất chu sơn đối với hồng hoang nổi lên đến tác dụng càng lúc càng lớn càng ngày càng mạnh trái lại cũng biết khiến cho hồng hoang biến càng thêm bản nguyên hùng hậu cũng biết tẩm bổ thiên địa đủ loại linh mạch bản nguyên giống như huyền hồn trong trí nhớ hồng hoang tây phương bởi vì rất nhiều nguyên nhân khiến cho hồng hoang tây phương linh mạch thiếu thốn biến hoang vu nhưng bây giờ có huyền hồn b ổ trí như hồng hoang tây phương xuất hiện những tình huống này chỉ cần một chút thời gian tự nhiên là có thể khôi phục nguyên trạng thậm chí còn hơn cũng chưa biết chừng bốn k h i thật tại chuẩn bị những chuyện này thời điểm huyền hồn trước tiên liền nghĩ đến đã từng du lịch hồng hoang lúc ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới đơn giản đi qua một lần vô biên huyết hải kia là lần thứ nhất du ngoạn hồng hoang lúc tùy tiện đi xem một cái bất quá khi đó bởi vì thiên địa sơ khai cái này huyết hải thực sự là không có gì có thể nhìn chẳng qua là hồng hoang một chỗ âu h ế tụ tập chỗ thôi mà lại lục đạo luân hồi mở ra còn sớm đây cho nên huyền hồn chỉ là nhìn mấy lần liền rời đi về phần huyền hồn tâm tâm nghiệm nghiệm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên q u y mới biết ở minh hà còn không có xuất thế tình huống phía dưới thiên đạo đem bảo bối này giấu ở nơi nào cho nên huyền hồn chỉ là nhìn mấy lần liền rời đi mà cái này trong biển máu đích thật là có vô tận sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết nhưng trong biển máu bản nguyên huyết mạch tinh huyết bởi vì huyết hải tính đặc thù những thứ này đã là không thuần túy đối với huyền hồn đến nói trong biển máu cái kia vô tận bản nguyên huyết mạch tinh huyết đều chỉ là phế máu muốn chiết xuất thực sự là quá mức phiền phức căn bản được không bù mất cho nên mới có nhường thủ ngu sáu người không ngừng ở trong hồng hoang thu thập bản nguyên huyết mạch tinh huyết sự tình bốn mà lại cái này cựu cực huyết tuyển tế thiên liên còn có những thứ khác công hiệu đây h u y ề n hôn nhìn xem cựu cực huyết tuyển tế thiên liên vừa cười vừa nói nguyên lai、like、bởi vì là hấp thu thiên địa chúng sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết cho nên hồng hoang hoang cổ vô số chủng tộc sinh mệnh cùng một chút kỳ lạ giống l o à i sau khi chết bản nguyên huyết mạch tinh huyết đều sẽ bị cựu cực huyết tuyển tế thiên liên hấp thu có thể nói cái này cựu cực huyết tuyển tế thiên liên là một cái không ngừng đổi mới hồng hoang giống loài kho g e n chỉ cần huyền hồn kế hoạch thành công trong thiên địa này giống loài bất luận bởi vì cái gì dạng nguyên nhân biến mất ở hồng hoang trong thiên địa chỉ cần thiên địa bản nguyên không ngừng tăng cường những thứ này biến mất chủng tộc tự nhiên sẽ bị ngày sau thiên đạo căn cứ cựu cực huyết tuyển tế thiên liên bên trong bản nguyên huyết mạch tinh huyết một lần nữa dựng dục ra tới cho nên hiện tại huyền hồn đối với hoang cổ chủng tộc diệt vong đã là không quá làm sao chú ý diệt vong liền diệt vong đi còn có thể tế luyện lớn mạnh một cái trụ trời bất chu sân đây huyền hồn nghĩ xong tất cả mọi chuyện về sau l i ề n bắt đầu cái này luyện chế linh bảo một bước cuối cùng khắc kim cường hóa chỉ gặp huyền hồn trong tay xuất hiện gần ngàn khối vô cực nguyên đạo ngọc không ngừng cùng cựu cực huyết tuyển tế thiên liên dung hợp cái này ngàn khối vô cực nguyên đạo ngọc dung hợp xong sau huyền hồn không khỏi nhữ mày nhìn cựu cực huyết tuyển tế thiên liên một lúc sau đó nói quả nhiên dùng kiếm tẩu thiên phong con đường luyện khí chính là tương đối tà môn cũng không biết ta hiện tại có thể dùng vô cực nguyên đạo ngọc có đủ hay không lấy ra hai mươi n g h n khối vô cực nguyên đạo ngọc đã là cực hạn bất quá liền xem như l i ề u mạng vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch bị hao tổn cũng muốn đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ huyền hôn nói xong cũng là không cố kỵ nữa quá nhiều không ngừng đem vô cực nguyên đạo ngọc dung hợp tiến cựu cực huyết tuyển tế thiên liên ở trong như thế làm quan không có bao nhiêu hơn một vạn năm n g h n khối vô cực nguyên đạo ngọc dung hợp tiến cựu cực huyết tuyển tế thiên liên ở trong về sau cái này linh bảo cuối cùng từ 45 tầng tiên thiên công chế biến thành có 48 đạo tiên thiên công chế cực phẩm linh bảo lại nhìn lúc này cựu cực huyết tuyển tế thiên liên không chỉ có bảo quang càng sâu mà lại hoa sen kia trung gian suối máu không chỉ có hấp thu giữa thiên địa lưu lại bản nguyên huyết mạch tinh huyết càng nhanh còn có rất nhiều sinh linh hư ảnh hiện hiện trong đó hiển nhiên là uy lực của linh bảo cùng tác dụng lấy được rõ rệt tăng lên hiện tại cựu cực huyết tuyển tế thiên liên không chỉ có lực phòng ngự kinh người mà lại này sen công kích cũng phi thường khủng bố này hoa sen có thể phát một vệ thần quang hóa linh thôn huyết thần quang một khi bị đạo này thần quang đánh trúng như không có đại thần thông linh bảo tất sẽ bị cái này thần quang tán đi linh hồn chân linh hóa thành một bộ xương khô một thân huyết nhục thì sẽ bị cựu cực huyết tuyển tế thiên liên thôn vệ không còn một mảnh hóa thành cựu cực huyết tuyển tế thiên liên chất dinh dưỡng bất quá những thứ này chỉ là nhân tiện mà thôi chân chính nhường huyền hồn cao hứng là cái này cựu cực huyết tuyển tế thiên liên đối với bất cứ người nào cùng sự vật có nghịch thiên tẩm bổ cường hóa bản nguyên tác dụng người tu đạo như đợi đến nó đặc biệt là luyện thể tu sĩ lấy được cái này cựu cực huyết tuyển tế thiên liên không chỉ có thể chậm rãi tẩm bổ bản thân bản nguyên còn có thể đối với nhục thân tu luyện đưa đến lớn vô cùng viện trợ còn nếu là một ít sự vật lấy được cựu cực huyết tuyển tế thiên liên cũng có đồng dạng hiệu quả huyền hôn liền là phi thường coi trọng cựu cực huyết tuyển tế thiên liên điểm này bởi vì cứ như vậy kế hoạch của hắn có thể hoàn mỹ áp dụng huyền hồn trong tay nâng cựu cực huyết tuyển tế thiên liên sau đó ở đỉnh núi nào đó một chỗ đứng vững lại nhìn huyền hồn một thân hôn nguyên kim tiên trung kỳ thực lực hoàn toàn hiện ra huyền hồn chư đạo luân cũng hiện hóa tại sau đầu lúc này huyền hồn thần tình nghiêm túc đến cực điểm thậm chí còn có một chút thần sắc khẩn trương lơ lửng ở huyền hồn trên mặt huyền hồn thật sâu hô thở ra một hơi về sau đem cựu cực huyết tuyển tế thiên liên lơ lửng ở hư không liên vận chuyển toàn thân pháp lực hai tay không ngừng kết huyền ảo thần diệu phức tạp đạo ấn trong miệng đọc lên một đoạn hoàn toàn do đại đạo thần văn tạo thành bí pháp chú ngữ lại có huyền hồn chư đạo luân phối hợp không ngừng ở sau gót xoay tròn trong lúc nhất thời cái này đỉnh núi phía trên chỉ có thể nhìn thấy huyền hồn tay kết đạo ấn miệng niệm bí pháp chú ngữ huyền hồn chư đạo luân chuyển động hiển hóa vô lượng huyền quang huyền hồn cứ như vậy duy trì loại trạng thái này không biết trôi qua bao lâu thẳng đến có một ngày cái này trụ trời bất chu sơn trên đỉnh núi đột nhiên cuồng phong gào thét sấm sét vắng r ộ i lại có bản cổ khai thiên tích địa thân hóa vạn vật huyền bí cảnh tượng hiện hiện huyền h ồ n đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào vẫn là tiếp tục vận chuyển pháp lực vẫn như c ũ là kết ấn n i ệ m chú đạo luân xoay tròn làm cái này bản cổ khai thiên thân hóa thiên địa vạn vật huyền bí dị tượng đến cuối cùng thời điểm chỉ gặp ở cái kia dị tượng chỗ đột nhiên xuất hiện một trận thân thể t ử kim lại có hay không hết đại đạo huyền hoàng công đức khí vờn quanh một tòa hùng vĩ đỉnh núi xuất hiện cái này màu tím bầm đỉnh núi giống như chính là một cái phiên bản thu nhỏ bất chu sơn huyền hồn nhìn đến đây trong mắt thần quang t r ậ n lóe khẩn trương thần sắc che kín khuôn mặt huyền hồn hai tay kết đạo ấn tốc độ giống như biến nhanh mấy lần trong miệng tụng niệm bí pháp chú ngữ tốc độ cũng là biến nhanh chóng mà huyền hồn chư đạo luân đột nhiên đình chỉ xoay tròn từ giữa đó bắn ra một đạo thần bí huyền quang thẳng hướng cái kia màu tím bầm bất chu sơn đi không nhường cái này màu tím bầm bất chu sơn dị tượng cấp tốc biến mất cũng liền ở thời điểm này huyền hồn đình chỉ kết ấn nhậm chú mà là một vệ thần quang tử trong tay đột nhiên hiền hóa hóa thành lực lượng thần bí nâng lên cựu cực huyết tuyển tế thiên liên chỉ nghe huyền hồn lúc này hét lớn một tiếng đi lại nhìn cái kia cựu cực huyết tuyển tế thiên liên ở cái kia cỗ thần bí lực lượng phía dưới giống như hóa thành một đạo như thiểm điện hướng cái kia tử kim bất chu sơn đi chương bảy mươi mốt công đức viên mãn huyền hồn r a bất chu chương bảy mươi mốt công đức viên mãn huyền hồn r a bất chu chỉ gặp cái kia cựu cực huyết tuyển tế thiên liên hóa thành một đạo thiểm điện hướng cái kia màu tím bầm bất chu sơn bay đi làm cựu cực huyết tuyển tế thiên liên bay vào đến tử kim bất chu sơn bên người về sau giống như là biết mình sứ mệnh cựu cực huyết tuyển tế thiên liên đột nhiên đại phóng vô lượng huyết quang b ắ n ra vô số đỏ như máu sợi tơ chỉ gặp cái này vô số đỏ như máu sợi tơ phi thường nhanh chóng quấn quanh ở cái kia màu tím b ầ m bất chu sơn phía trên ở những thứ này đỏ như máu sợi tơ toàn bộ quấn quanh ở cái này màu tím b ầ m bất chu sơn về sau cựu cực huyết tuyển tế thiên liên lần nữa phát ra vô tận huyết quang mà những cái kia sợi tơ cũng là như thế ở một mảnh huyết quang bên trong cựu cực huyết tuyển tế thiên liên cùng màu tím b ầ m bất chu sơn cấp tốc d u n g hợp lại với nhau làm cựu cực huyết tuyển tế thiên liên hoàn toàn cùng màu tím b ầ m bất chu sơn rung hợp về sau Cựu cực cùng cái huyết tuyển tế thiên liên cùng những như tế liên kia đỏ mà á u sợi tơ t o n biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa từng có xuất hiện sơn, tuyển thiên bộ bầm bất cái kia huyết tế mất Mà màu tím thấy xuất chưa chu gì qua. có cựu cực ở liên cùng nó dung hợp biến hợp m ấ tại về sau. Cũng liền sau. nữa. Cũng biến không liền gì đi theo biến mất không thấy t Mà liền tại những thứ này đều biến mất không gặp trụ trời bất chu sơn giống như run dày một cái nếu có tu sĩ mở ra thiên nhãn loại thần thông nhìn về phía bất chu sơn sẽ phát hiện ở cái này bất chu sơn ngọn núi phía trên đột nhiên sinh ra vô số tơ máu không ngừng hướng hồng hoang chậm rãi lan tràn ra những thứ này tơ máu nhanh chóng cùng vô số thiên địa linh mạch kết hợp lại có vô số sinh linh sau khi chết lưu lại ở giữa thiên địa bản nguyên huyết mạch tinh huyết thông qua những sợi tơ này bị hấp thu toàn bộ đều hội tụ ở trụ trời bất chu sơn không ngừng huyết tế cùng tư dưỡng bất chu sơn huyền hôn nhìn xem những cảnh tượng này hắn biết mình thành công những thứ này nói đến tựa hồ dài đằng đắng nhưng từ bất chu sơn đỉnh dị tượng bắt đầu đến cựu cực huyết tuyển tế thiên liên dung hợp kết thúc cũng bất quá chỉ là mấy hơi thở mà thôi về p h ầ n những cái kia hiển hóa bản cổ khai thiên dị tượng cùng cái kia màu tím bầm bất chu sơn bất quá là huyền hồn thông qua thôi diễn đi ra đặc thù bí pháp phối hợp huyền hồn chư đạo luân điều hợp vạn tượng năng lực lúc này mới dẫn động bất chu sơn đặc l ư u thiên địa khí vận hiển hóa ra những dị tượng này đi ra mà cái kia màu tím bầm bất chu sơn chính là trụ trời bất chu sơn ở hồng hoang giữa thiên địa khí vận thần tướng cựu cực huyết tuyển tế thiên liên cùng cái này khí vận thần tướng dung hợp liền coi như là chân chính cùng bất chu sơn hợp hai là một ngay tại huyền hồn nhìn xem bất chu sơn nghĩ đến những thứ này thời điểm đột nhiên trên đỉnh núi một hồi ánh sáng vạn đạo hình như có đạo âm tiên nhạc thanh âm vang lên chỉ gặp ở cái này đỉnh núi phía trên đại đạo chi nhãn lại một lần xuất hiện ở huyền hồn trước mặt chỉ nhìn ở cái này đại đạo chi nhãn bên trong b ắ n ra một đoàn đại đạo huyền hoàng công đức kim quang cái này đại đạo huyền hoàng công đức kim quang lại phân làm mấy phần có bốn thành trái phải bắn thẳng đến bất chu sơn cùng bất chu sơn bên trong cựu cực huyết tuyển tế thiên liên dung hợp cái kêu cựu cực huyết tuyển tế thiên liên lấy được những thứ này công đức về sau buộc phát ra khí thế cường đại mặc dù không có đạt tới tiên thiên trí bảo cấp bậc nhưng cũng không biết quá kém dù sao cũng là dùng kiếm tẩu thiên phong luyện khí chi pháp l u y ệ n chế mặc dù cường đại nhưng trung quy có chút t à tính có thể đạt tới bộ dáng bây giờ huyền hồn đã rất hài lòng chỉ cần cựu cực huyết tuyển tế thiên liên không ngừng tế luyện cùng tẩm bồ bất chu sơn n à y xen hóa thành tiên thiên công đức trí bảo thời gian cũng là sẽ không quá dài bốn còn có ba thành thì là bị huyền hồn thu vào cùng cái kia nguyên thần chỗ sâu công đức kim luân dung hợp lại cùng nhau cái kia công đức kim luân đã là phi thường ngưng thực mà còn lại khoảng ba phần mười đại đạo huyền hoàng công đức thì là hướng hồng hoang đi lại là phân mấy đạo phân biệt hướng phương hướng khác nhau rơi xuống trong đó giống như thủ ngu sáu người còn có viện trợ thủ ngu mấy người tu sĩ như thanh dương h ả i yên tam tiếu cẩm h ò a các loại đều là hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được một chút công đức còn có hồng quân cùng càn khôn tự nhiên là có huyền h ồ n đối với cái này ngược lại là trong dự liệu nếu không có công đức cái k i a mới thật sự là hiếm lạ mà đại đạo chi nhãn đang rơi xuống đại đạo huyền hoàng công đức về sau liền biến mất không gặp ngay tại huyền hồn chuẩn bị rời đi muốn cùng hai vị hảo hữu tụ hợp thời điểm đ ô n g nhiên một cỗ khổng lồ thiên địa khí vận gia trì ở trên người t r u n g quanh tiên thiên linh khí c u ồ n c u ộ n huyền hồn tu vi ở cái này khí vận gia trì phía dưới vậy mà im hơi lặng tiếng khôi phục được hôn nguyên kim tiên hậu kỳ có thể nói mười phần thần kỳ huyền hồn c ũ n g tử từ, từ nơi sâu xa biết đây là thiên đạo đối với huyền hồn q u ả tặng thiên đạo không có xuất thế chỉ có thể lấy thiên đ ị a này khí vận gia trì, đến q u ả tặng huyền hồn dạng này ngược lại là huyền hồn kiếm được hiện tại những cái kia nhóm thiên đ i ệ thần ma vì cái gì nhảy như thế vui mừng còn không đều là cái này khí vận nếu là thiên đạo xuất thế về sau chỉ sợ là công đức ban thưởng hết lần này tới lần khác những thứ này huyền hồn còn nhiều cho nên cái này thiên địa khí vận q u ả tặng là thích hợp nhất huyền hồn đương nhiên còn có một chút người cũng là sẽ có những thứ này thiên địa khí vận q u ả tặng chỉ bất quá đám bọn hắn không có huyền hồn rõ ràng như vậy thôi mà lại từ trong cõi u minh lấy được tin tức huyền hồn cũng biết một chút sự tình huyền hồn nhìn bất chu sơn hồi lâu sau đó nhỏ giọng thầm nói bất chu sơn bất chu thiên điệu bất chu này thiên đạo cũng là đặt tên phế a đương nhiên đây cũng chỉ là huyền hồn nói đùa lời nói trong đó nhân quả nguyên do cũng là tương đối phức tạp huyền hồn nhìn một chút huyền hồn tạo hóa châu bên trong còn có rất nhiều thiên điệu thần tài càn khôn l ã o đạo cho càn khôn huyền ngọc còn có chút thế là huyền hồn cũng không vội vàng đi mà là lần nữa dùng huyền hồn nguyên thai đỉnh bắt đầu luyện chế lên linh bảo như thế ba n g h n năm năm tháng trôi qua trên đỉnh núi lần nữa có linh bảo kiếp lôi rơi xuống bốn huyền h ồ n nhìn xem trong tay linh bảo hài lòng nhẹ gật đầu sau đó thông qua cùng cựu cực huyết tuyển tế thiên liên một điểm yếu ớt cảm ứng tay kết pháp quyết sau đó thản nhiên nói đi thôi nói xong chỉ nhìn huyền hồn trong tay bốn đạo bảo quang lấp lóe hóa thành bốn đạo ánh sáng lấp lánh biến mất ở bất chu sơn bên trong huyền h ồ n làm xong những thứ này hài lòng cười cười sau đó nói đều làm xong chuyến này cũng coi là viên mãn nên đi cùng hảo hữu tụ hợp lại không đi cái kia hai cái l a o đạo khẳng định là muốn cầu nhau huyền hồn nói xong lại liếc mắt nhìn bất chu sơn sau đó cười ha ha lấy nói đi nha đi nha thế là huyền hồn cũng không ở cái này bất chu sơn bên trên dừng lại trực tiếp hướng về hồng hoang đi bốn ở huyền hồn muốn quay lại hồng hoang chuẩn bị cùng hai vị hảo hữu tụ hợp thời điểm hồng quân cùng càn khôn ngay tại hồng hoang phương nam một chỗ bên trong ngọn núi nhỏ đang chuyện trò huyền hồn chỉ nghe càn khôn nói lúc trước hồng hoang thiên địa quỷ dị dị tượng hẳn là huyền hồn đạo hữu làm ra đến vừa mới bắt đầu ta còn có chút lo lắng hắn có thể thành công hay không đây bất quá về sau lại có công đức rơi xuống còn có thiên địa khí vận ra thân nghĩ đến là đã thành công hồng quân nghe cũng là gật đầu nói ta lúc trước cũng là có một chút lo lắng bất quá bây giờ xem ra tất cả đều là ở dựa theo huyền hồn đạo hữu kế hoạch tiến hành huyền hồn đạo hữu chuyến này đã là công đức viên mãn càn khôn thì nói như thế rất tốt xem ra không đến bao lâu chúng ta ba người cũng có thể cùng du hồng hoang chẳng qua hiện nay hung thú cùng hoang cổ t r ù n g tộc ở giữa trên cơ bản xem như thế lực ngang nhau khắp nơi đều có chiến đấu giết chóc thực sự là thiệt là phiền nha hồng quân nghe cũng là gật đầu nói đúng là như thế bất quá ta liệu cái kia hung thú qua một thời gian ngắn tất có lớn động tác hồng hoang thiên địa lại muốn gió bắt đầu thổi à càn khôn cũng là có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu sau đó nói nhân quả vận mệnh dây dưa thiên địa lượng kiếp vận chuyển sắt cơ vô hạn không thể làm gì sự tình đạo hữu liền không cần quá để ý tiếp lấy càn khôn vừa cười vừa nói huyền hồn đạo hữu đại sự đã thành cái này thiên địa lượng kiếp bên trong các loại giết chóc có lẽ vẫn là một chuyện tốt đây hồng quân nghe càn khôn lời nói này trên mặt cũng là lộ ra vài tia ý cười trong mắt thần quang lưu chuyển nhìn xem hồng hoang thế giới bên trên những cái kia máu màu đỏ tươi sợi tơ cười gật đầu nói đại thiện như thế hai người lại bắt đầu ở hồng hoang các nơi giảng đạo thuyết pháp không biết qua bao lâu càn khôn nói với hồng quân huyền hồn đạo hữu làm sao còn không đến theo thời gian suy tính huyền hồn đạo hữu cần phải có thể cùng chúng ta hai người tụ hợp sau đó giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì không khỏi cười nói với hồng quân chẳng lẽ huyền hồn đạo hữu luyện chế bảo vật thời điểm còn có rất nhiều chân q u ý thần tài không dùng hết liền muốn lấy đem những này thần tài giấu kỹ một chút miễn cho bị chúng ta hai người phát hiện hồng quân cũng giống là cảm ứng được cái gì nhìn xem càn khôn trên mặt hiển lộ ra ý cười không khỏi nợ nụ cười càn khôn đạo hưu sao có thể như thế nói xấu tại ta xem ra ta lấy được đạo hưu càn khôn động tiên lại đi làm điểm càn khôn huyền ngọc nhất định khiến đạo hưu thật tốt đau lòng một phen ha ha ha từ đằng xa truyền đến một đạo nhân trò đùa lời nói tiếng cười cũng từ xa mà đến gần chỉ trong chốc lát có một người xuất hiện ở hai người trước mặt mặt lộ nụ cười nhìn xem hồng quân cùng càn khôn chương 72, tam hữu lại tụ h ọ cùng du hồng hoang chương b ả tam hữu lại tụ họp cùng du hồng hoang người tới chính là huyền hồn huyền hồn ở bất chu sơn làm một chút sự tình về sau liền xuống bất chu sơn kỳ thật huyền hồn thông qua hóa thân đã sớm biết hồng hoang bởi vì chính mình một phen đại động tác chỗ sinh ra kỳ dị biến hóa về phần những người này đem cái này dị tượng cùng chính mình liên hệ đến cùng một chỗ huyền hồn biểu thị chính mình là sẽ không quá để ý cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ vẫn có chút nhãn lực độc đáo huyền hồn thông qua hóa thân truyền lại tin tức đã là biết hồng quân cùng càn khôn vị trí cho nên trên đường đi huyền hồn cũng không trì hoãn lúc này mới cùng hai vị hảo hữu tụ hợp đến cùng một chỗ huyền hồn nhìn xem càn khôn vừa cười vừa nói xem ra ta nếu là rảnh rỗi nhất định phải đi đạo hữu động thiên bên trong thật tốt vơ vét một phen làm cho đạo hữu thật tốt đau lòng một lúc hồng quân ở một bên cũng là dáng tươi cười lộ ra đối với huyền hồn nói vậy đạo h ư u đi thời điểm có thể nhất định muốn thông chi tại ta ta cùng đạo h ư u cùng đi cũng đi thật tốt vơ vét càn khôn đạo h ư u một hồi càn khôn nghe hai người lời nói này không khỏi dùng ngón tay chỉ lấy hai cái bạn xấu vừa cười vừa nói hai vị đạo h ư u đây là muốn hủy đi ta càn khôn động tiên a như thế xem ra ta cũng phải đi hai vị đạo h ư u đạo tràng đi xem một cái ta cũng đi hai vị đạo h ư u nơi đó thật tốt vơ vét một hồi như thế nào hồng quân đạo hữu cái kêu bàn đào thụ trái cây thế nhưng là mỹ vị vô cùng xem ra ta cũng muốn đi ăn một bữa không ăn nó trọn vẹn ta thế nhưng là sẽ không đi càn khôn nói xong lời nói này chính mình trước hết l ờ i hồng quân cùng huyền hồn cũng đều là vui vẻ lên ba người nói đùa một phen về sau liền cũng bắt đầu đàm luận lên đạo pháp tới ba người không như thế lực chỉ là đi bộ đi lại ở hồng hoang các nơi gặp núi giảng đạo gặp nước thuyết pháp vào rừng tụng kinh trên đường đi có vô số tu sĩ may mắn lắng nghe ba vị đại đức cao tu luận đạo giảng pháp thu hoạch vô thận huyền hồn ba người lẫn nhau luận chứng thiên địa đại đạo biết bao khoai t r ă n g còn có rất nhiều mộ danh mà đến tán tu bọn họ đi theo ba người đằng sau cũng không quay rời huyền hồn ba người chỉ là ở ba người luận đạo giảng pháp thời điểm cẩn thận lắng nghe đại đạo chân ý tham huyền mộ đạo có thể nói đến thật thành tâm thành ý vậy huyền hồn ba người cũng không xua tan những tán tu này dù sao ba người mặc dù là du lịch h ư n g hoang nhưng cũng có ở lượng kiếp bên trong giảng đạo hồng hoang ý nghĩ ở bên trong về phần những sinh linh này có thể lớn bao nhiêu thu hoạch liền nhìn chính bọn họ phúc duyên tạo hóa như thế huyền hồn ba người đoạn đường này giảng đạo phía trên có thể nói là rất thích ý trong lúc này ba người tu vi cảnh giới cũng đều có rất lớn tăng lên huyền hồn tất nhiên là không cần nhiều lời hôn nguyên kim tiên hậu kỳ đoạn đường này luận đạo giảng pháp nhường huyền hồn đối với thiên địa huyền lý sự ảo diệu có càng thêm thấu triệt lĩnh mộ hiện tại huyền hồn chỉ cần tĩnh tu một phen hoàn toàn có thể khôi phục đến hôn độn thời kỳ hoàn mỹ nhất trạng thái như vậy huyền hồn liền có thể mở trời chứng đạo thành cựu hôn nguyên đại la kim tiên mà càn khôn thì là đại la kim tiên viên mãn đã đụng chạm đến một điểm hôn nguyên kim tiên ngưỡng cửa như lại có một chút cơ duyên liền có thể đạt tới hôn nguyên kim tiên mà hồng quân cũng sắp đến t r ạ n g tam thi tình trạng hồng quân bởi vì trong lòng quyết định cho nên tương đối đặc t h ủ bởi vì trong lòng có lựa chọn muốn lấy thân hợp thiên đạo như vậy hồng quân thì là cần chém ra tam thi ký thác tại tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ sau đó tam thi hợp nhất hóa thành tam thi đạo quả lúc này mới có thể cùng thiên đạo tương hợp mà lại bởi vì hồng quân vì thế tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ cái này hỗn độn linh bảo chém ra tam thi cho nên thực lực là giống như hôn nguyên kim t i ề n không yếu bên trên một chút bất quá bởi vì cái này tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ ở hồng hoang thiên địa bên trong thực sự là quá mức đặc thù một chút n g à y sau hồng quân tam thi là không thể tùy tiện xuất thủ dù là xuất thủ cũng chỉ có thể là tương đối ngắn một chút thời gian bởi vì làm dùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ trảm thi thời điểm liền đã là đi đến hợp đạo con đường mỗi thời mỗi khắc đều biết không ngừng cùng thiên đạo làm sâu sắc liên hệ cho nên tam thi bình thường sẽ nằm ở một loại cùng thiên đạo tương hợp một loại trạng thái gia tốc tam thi hợp nhất tốc độ nếu không loại này mưu lợi thủ đoạn trung quy không phải là chính đồ tự nhiên cần vô tận thời gian đến rèn luyện cho nên hồng quân tam thi là không cách nào thường dùng nhưng xem như nền mù hồng quân thực lực là sẽ có được bay vọt về chất mặc dù là c h ạ m tam thi nhưng thực lực lại nhưng cùng hỗn nguyên kim tiên thực lực tương xứng đương nhiên dạng này cũng chỉ có hồng quân có thể đạt tới ngày sau trong hồng hoang cái gọi là c h u ẩ n thánh cùng hỗn nguyên kim tiên t r ê n lệch vẫn còn sẽ rất lớn rất lớn dù sao đây coi như là một loại mưu lợi thủ đoạn tự nhiên sẽ có thiếu hụt chỉ bất quá hồng quân là không ở trong đám này nguyên bản đến nói lấy hồng quân căn nguyên căn bản không cần mài nhắn đạo đầu này không cách nào đến chứng đại tiêu giao con đường chính hắn bản thân liền có thể thành t i ể u hốn nguyên kim tiên bây giờ chuẩn bị hợp đạo cùng thiên đạo tương hợp thiên đạo tự nhiên cũng sẽ có điều biểu thị mà lại huyền hồn thông qua đối với tam thi chứng đạo pháp xâm nhập hiểu rõ cái này tam thi chứng đạo pháp cùng huyền hồn trong trí nhớ chém tam thi chứng đạo vẫn còn có chút khác biệt chém tam thi chứng đạo pháp một chút hạn chế tất nhiên là không cần nhiều lời cái này tại thiên đạo bản nguyên còn không phải đặc biệt cường đại tình huống phía dưới đích thật là sẽ có rất nhiều hạn chế về p h â n ở huyền hồn trong trí nhớ truyền thuyết cái này chém tam thi chứng đạo về sau cái này người tu luyện sẽ thay đổi vô tình vô dụng không thiện không ác không vui không buồn như vậy huyền hồn hiện tại liền chỉ có thể đối với cái này thuyết pháp khịt mũi coi thường tu đạo tu chính là tính tình thật nếu thật là biến thành như vậy huyền hồn sẽ không tin tưởng ngày sau còn sẽ có rất nhiều tu sĩ lựa chọn đầu này chạm tam thi con đường cho nên cái này chém tam thi chứng đạo chỗ chém ra tam thi chỉ là đối ứng tự thân ba loại tư duy cảm giác thôi nhường người sẽ không bởi vì cái này ba loại tư duy cảm giác mà mất đi đối với thiên địa trí lý phán đoán cùng lý giải có thể để cho người tu đạo ở thiên địa đại đạo trước mặt nằm ở một loại nguyên thần trong sáng huyền diệu cảnh giới đối với mọi việc vạn vật huyền lý có rõ rệt nhận biết cũng sẽ không bởi vì cái này chạm tam thi nhường tu sĩ tính tình biến vô tình vô dụng mà là nên cười thời gian hay là sẽ cười nên phẫn nộ thời điểm hay là sẽ phẫn nộ tu đạo cầu đạo sẽ chỉ làm người biến càng thêm tính tình thật càng thêm giống như trẻ sơ sinh nếu là tu đạo tu được tính tình đại biến đây không phải là chỗ tu đạo có vấn đề mà là người xảy ra vấn đề bốn cho nên huyền hồn cùng càn khôn nếu biết hảo hữu tâm ý đã định tất nhiên là không tại nhiều khuyên chỉ là hy vọng hảo hữu sớm ngày công đức viên mãn sớm đến giải thoát ba người lại v â y vùng một phen hồng hoang thiên địa như thế ba người một bên luận đạo giảng pháp một bên dạo chơi hồng hoang thiên địa có thể nói tiêu g i a o khoái hoạt vô cùng mãi cho đến huyền hồn mấy cái đồ đệ đến mới có một chút biến hóa diệu thần cùng lục nhĩ là trước hết nhất đến hai người này từ khi được huyền hồn bàn giao về sau liền không ngừng cố gắng đi hoàn thành huyền hồn bàn giao tất nhiên là trải qua vô số chiến trường chém giết hai người đã là lấy được đầy đủ lịch luyện đến sau ở huyền hồn đem màu máu ngọc hồ lô lấy đi về sau hai người liền bắt đầu chân chính dạo chơi hồng hoang tìm thiên điệu danh sơn tham cao nhân đắc đạo trên đường đi là giao hữu vô số hai người từ một chút tán tu trong miệng biết được cản khôn láo tổ cùng hồng quân lao tổ ở dạo chơi hồng hoàng giảng đạo thuyết pháp biết hai cái vị này tiền bối là sư tôn hảo hữu trí giao liền cũng một đường hướng hai người phương hướng dạo chơi chuẩn bị đến đây bái phỏng một phen ở trên đường nghe nói sư tôn cũng tại tất nhiên là không dám thất lễ liền cấp tốc cơi mây bay đến đây mà cùng lúc đó trường sinh xá bảo nguyên phù ba người cũng cơ hồ là cùng hai người đồng thời đổi tới diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị bái kiến sư tôn nguyện sư tôn hôn nguyên đ ế n c h ứ n g đạo phúc vĩnh hưởng mấy người nói xong lại hướng hồng quân cùng càn khôn hai người từng cái hạ bái hành lễ cùng kêu lên nói chúng ta bái kiến hai vị lao tổ chúc hai vị lao tổ đại đạo đ ế n c h ứ n g vạn phúc vô lượng huyền hôn nhìn mấy cái đồ đệ liếp mắt đã biết các đồ đệ tu vi diệu thần đã đạt tới thái ớt kim tiên trung kỳ cảnh giới mà còn lại bốn người cũng đã là kim tiên viên mãn chỉ thiếu một chút cơ duyên l i ề n có thể đột phá tới thái ớt kim tiên huyền h ồ n lại cười ngâm ngâm nhìn xem hồng quân cùng càn khôn cũng không nói chuyện chỉ là hung hăng nhìn hai người hai người nhìn xem huyền h ồ n bộ dáng này cũng biết hôm nay là mưa lớn thả máu hai người không cao hứng đối với huyền hồn nói đạo hữu yên tâm sẽ không bạc đái đạo hữu tốt đồ hai người nói xong lời nói này trong tay đã là mấy đạo bảo quang lấp lóe chương bảy mươi ba tam hữu lẫn nhau t r e o chọc hai đạo ban thưởng lễ gặp mặt chương bảy mươi ba tam hữu lẫn nhau t r e o chọc hai đạo ban thưởng lễ gặp mặt chỉ gặp hồng quân cùng càn khôn hai người trong tay bảo quang lấp lóe đạo vận lưu t r u y ề n nhất định không phải là vật phi phạm huyền hồn trông thấy hai vị hảo hữu giả bộ một bộ đau lòng biểu tình không khỏi cười lên ha h a huyền hồn trên mặt hiện lộ ra ánh mắt đắc ý một bộ kiếm lớn tiện nghi dáng vẻ hồng quân cùng càn khôn đối với huyền hồn cái bộ dáng này cũng là lắc đầu mạnh một bộ gặp người không quen biểu tình chỉ gặp hai người trong tay đều có năm đạo bảo quang bay về phía rượu thần chờ năm người rượu thần năm người trong tay liền mỗi người nhiều hai kiện rất không tệ linh bảo trong đó còn có mấy món cùng huyền hồn trong trí nhớ biết được linh bảo giống nhau như thế huyền hồn không nghĩ tới dù sao trong hồng hoang linh bảo nói nhiều cũng nhiều nói ít tự nhiên là cực ít mà lại huyền hồn trong trí nhớ linh bảo cũng liền những cái kia trong hồng hoang còn có rất nhiều rất nhiều linh bảo ở huyền hồn trong trí nhớ là không có cho nên huyền hồn trông thấy có mấy món là trí nhớ kiếp trước bên trong biết được vẫn còn có chút kinh ngạc tạm thời không nói những thứ này linh bảo như thế nào ngày sau tự có kể rõ lại nói rượu thần năm người nhìn xem trong tay linh bảo mặc dù kinh hỷ nhưng càng nhiều hơn chính là không biết làm sao huyền hồn nhìn liền cười nói với bọn họ ngươi có thể lại nhận lấy là được hai cái này lao đạo khác có lẽ không nhiều nhưng liền linh bảo nhiều đã hai cái này lao đạo muốn đưa các ngươi xem như văn bối an tâm cầm chính là các ngươi năm người c ả m ơn một phen là đủ diệu thần năm người mặc dù biết sư tôn cùng hai vị này l a o tổ quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp sẽ không bởi vì chính mình năm người c ả n rỡ vô lễ mà khiến cho hai vị này l a o tổ sinh khí nhưng xem như văn bối vẫn là muốn có văn bối quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa thế là diệu thần năm người lần nữa tiến lên đối với hồng quân cùng c ả n khôn hai vị l a o tổ hạ bái nói diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ khấu tạ hai vị lao tổ ban thưởng văn bối năm người có thể được lão tổ ban ân quả thật bọn văn bối cực lớn phúc duyên tạo hóa diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhi bái tạ hai vị lão tổ nói xong diệu thần năm người liền hướng hồng quân càn khôn đi vạn bối lớn lễ hồng quân cùng càn khôn hai người nghe nhìn xem diệu thần năm người thì là hòa ái nở nụ cười hồng quân cười đối với năm người nói các ngươi đều đứng lên đi các ngươi đã là văn bối lại là đệ tử của huyền hồn đạo hữu xem như các ngươi trường bối tất nhiên là nên có lễ gặp mặt càn khôn cũng cười nói đều đứng lên đi các ngươi đều rất không tệ nhìn thấy huyền hồn đạo hữu có các ngươi đệ tử như vậy ta cũng là rất ao ước những vật này đối với chúng ta đến nói cũng không dùng được các ngươi liền thu đi ta cái này còn có một chút càn khôn huyền ngọc liền phân cho các ngươi đi càn khôn nói xong mấy đạo huyền quang bay ra diệu thần năm người bên người mỗi người đều có một chút càn khôn huyền ngọc diệu thần năm người cũng đều là đứng dậy đứng thẳng đem những này đều thu vào không có nhìn cũng là cười một tiếng sau đó nói đã cản khôn đạo hữu hào phóng như vậy ta cũng không thể hẹp h ỏ i mấy cái này bàn đào ta giữ lại cũng là vô dụng liền cho các ngươi đi nói xong cũng là huyền quang loại lên diệu thần năm người trong tay liền mỗi người nhiều hai cái lớn bàn đ à o năm người lại là một phen đại lễ yết kiến mới coi như thôi diệu thần năm người trên mặt cũng toát ra vui vẻ ý cười linh bảo tất nhiên là không cần nhiều lời loại bảo bối này không có ai sẽ ngại nhiều cho dù là xá bảo bởi vì huyền hồn dạy bảo đối với linh bảo không phải là quá thích nhưng trưởng bối ban thưởng lễ vật khẳng định là không thể cự tuyệt mà lại hồng quân cùng càn khôn ban thưởng linh bảo hoàn toàn chính xác đối với hắn tu hành cùng thực lực tăng lên có rất lớn viện trợ càn khôn ban thưởng chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo hóa linh phân quang tịch diệt kiếm tháp có thể chứng đạo linh bảo chảm thiên thần kiếm làm hạch tâm lấy kiếm tháp là trận nhãn bố một tòa hóa linh tịch diệt tiên thiên kiếm trận uy lực có thể nói phi thường không tầm thường mà lại cũng có rất mạnh lực phòng ngự xá bảo là phi thường thích mà hồng quân ban thưởng chính là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo vô cấu tẩy kiếm thiên trì không chỉ có lực phòng ngự không tầm thường mà lại đối với tự thân kiếm đạo tu hành có tác dụng lớn vô cùng nó thiên trì bên trong tẩy kiếm vô cấu thủy đối với t r ả m thiên thần kiếm có lớn vô cùng tăng cường tác dụng nếu có thể thời gian dài dùng tẩy kiếm vô cấu thủy gột rửa hình kiếm linh bảo thì sắc bén chi khí đại thịnh uy lực không thể khinh thường đồng thời xá bảo cảm giác bảo vật này ngày sau còn có một cọc cơ duyên mang theo nếu có thể thành công thì bảo vật này có lẽ có khả năng hóa thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo lại sẽ có c h â n áp khí vận công hiệu chỉ bất quá bây giờ xá bảo chỉ là có chút cảm giác về phần cụ thể như thế nào liền muốn nhìn ngày sau duyên pháp bốn về phần bàn đào cùng càn khôn huyền ngọc hai loại đồ vật bọn họ cũng nghe sư tôn nói qua một cái là giữa thiên địa thập đại cực phẩm linh căn một trong bàn đào thụ kết trái cây một cái là một loại hồng hoang thiên địa cũng không có đặc thù thần tài chỉ có càn khôn l á o tổ động thiên bên trong mới có loại này thần tài không thể bảo là không c h â n quý cho nên năm người cũng đều là phi thường trịnh trọng thu vào huyền hôn nhìn xem rượu thần mấy người được những bảo bối này không khỏi là mặt mùi ý cười càn k h ô n trông thấy huyền hôn bộ này t h ầ n sắc thì vừa cười vừa nói hồng quân đạo h ư u cùng ta đã sớm nói đạo h ư u thu mấy cái đệ tử ta liền biết lễ vật này là sớm muộn muốn đưa đi ra may mắn ta hai người gia sản coi như có thể nếu không đạo hữu lần này tính toán liền muốn đánh sai huyền hồn nghe thì là cười to một phen về sau sau đó nói hai vị đạo hữu gia sản người khác không lắm hiểu được ta cùng hai vị đạo hữu tương giao nhiều năm đối với hai vị đạo hữu gia sản hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ không nói những cái khác cái này khu khu mấy món linh bảo hay là cầm ra được hồng quân nhìn xem huyền hồn có chút đắc ý biểu tình thì là lắc đầu vừa cười vừa nói xem ra ta cùng càn khôn đạo hưu là gặp gỡ tặc nhân a đạo hưu nói chuyện cũng là quá đại khí chút còn cái gì chỉ là mấy món linh bảo đạo hưu nói chuyện thật sự là làm giận gấp hồng quân đạo hưu nói đến một điểm không sai chỉ có thể trách chúng ta thực sự là gặp người không quen xem ra ta nếu là được nhàn rỗi cũng phải đi hồng hoang tìm chút đệ tử tới nhất định phải làm cho huyền hồn đạo hưu thật tốt ra một phen ra nhiều máu mới xem như giải ta trong lòng đại hận h u y ề n hôn nhìn thấy càn khôn làm bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nói xong không khỏi vui vẻ lên càn khôn cùng hồng quân hai người liếc nhìn nhau cũng là cười ra tiếng ba người lời nói đùa tự nhiên là bị rượu thần mấy người nghe được nhìn thấy không khỏi từng cái mặt lộ vẻ cổ quái trong mắt bọn họ sư tôn của mình mặc dù đối bọn hắn thật tốt nhưng đồng dạng đều là tương đối nghiêm túc dáng vẻ sẽ không là hiện tại bộ dáng này loại tình hình này luôn cảm giác cùng bình thường sư tôn bộ dáng nghiêm túc rất không hài hòa bọn họ cũng không biết đây là một loại cảm giác gì đương nhiên bọn họ nếu là ở huyền hồn trước kia thế giới ngây ngốc mấy năm có lẽ liền có thể biết bốn không đề cập tới diệu thần mấy người là như thế nào tâm lý hoạt động chỉ nghe càn khôn hướng huyền hồn hỏi ta nghe hồng quân đạo hưu nhắc qua đạo hưu còn có một cái đại đệ tử cũng là ở hồng hoang du lịch lần trước cũng nghe đạo hưu nói qua đạo hưu phái ra đệ tử đi các nơi thu thập sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết đi bây giờ đạo hữu đại sự đã thành công không biết đạo hữu cái này đại đệ tử hiện tại nơi nào hồng quân nghe cũng là hỏi đạo hữu lần kia đi ta ngọc kinh sân lúc cũng là nhắc qua cái này khai sơn đại đệ tử lần trước đi sơn hải giới vực bái phòng đạo hữu lúc ta cũng là chuẩn bị chút lễ gặp mặt chỉ bất quá khi đó đạo hữu đã phái ra đệ tử đi làm việc tình đi ngược lại là vô duyên nhìn thấy đạo hữu vị này đại đệ tử không biết đạo hữu đại đệ tử hiện tại như thế nào diệu thần năm người nghe cũng không đang nghĩ vớ vẩn mà là khẩn trương hướng huyền hồn nhìn lại diệu thần xem như mấy người sư tỷ liền mở miệng hỏi sư tôn đại sư huynh có phải là có chuyện gì hay không chậm trễ rồi đại sư huynh đã từng liền hướng đệ tử bọn người nói qua hai vị lao tổ sự tình nếu là biết hai vị lao tổ ở hồng hoang du lịch tất nhiên sẽ chạy tới hướng hai vị lao tổ tỉnh h an mấy người khác nghe cũng là thần sắc khẩn trương nhìn xem huyền hồn ở huyền hồn lúc bế quan tu luyện vẫn luôn là thủ ngu tự mình chỉ điểm bọn họ tu hành cho nên trong đó tình cảm tất nhiên là không cần nói nhiều h u y ề n hôn nhìn xem diệu thần mấy người khẩn trương t h ầ n sắc liền thản nhiên nói không cần phải lo lắng không ngại h u y ề n hôn mặc dù nói lời nói này nhưng trong mắt lại có một chút k i a lạnh loay qua chương 74, sư đồ trưởng bố i du hồng hoang có khách vì phượng hoàng chương 74, sư đồ trưởng bố i du hồng hoang có khách vì phượng hoàng diệu thần năm người nghe tất nhiên là yên tâm đ ã sư tôn nói không có việc gì vậy liền chắc chắn sẽ không có việc gì hồng quân cùng càn khôn tự nhiên là phát hiện hảo hữu dị thường chỉ bất quá đã hảo hữu còn có thể bình tĩnh như vậy chỗ như vậy sự tình tự nhiên hay là ở hảo hữu trưởng khống phạm vi bên trong nghĩ đến bất quá là muốn để đại đồ đệ của mình kinh lịch một phen gặp chắc trở thôi cho nên hai người cũng không có nói thêm cái gì chỉ là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem huyền hồn huyền hồn thấy hồng quân cùng càn khôn hai người nhìn xem chính mình liền đối với hai người nhẹ gật đầu ra hiệu hai người yên tâm là được trong lòng mình hiểu rõ hai người thấy thế cũng liền yên lòng không tại tiếp tục truy vấn đã hảo hiu trong lòng hiểu rõ vậy liền không cần hai bọn họ nhọc lòng bốn thế là ba người lại tiếp tục một đường dạo chơi h ư n g hoang giảng đạo thuyết pháp d i ệ u thần năm người thì đi theo ba người ở một bên phục thị mặc dù huyền hồn ba người đều là trường sinh bên trong người chịu phục hái mây màu tích cốc không ăn đã là bản năng của thân thể nhưng d i ệ u thần năm người hay là ở một bên b ư n g trà dâng nước trải cỏ xây nhà vẹn vẹn những thứ này liền đã bị một chút tán tu đấu kỵ không được nếu không phải những tán tu này còn có mấy phần lý trí chỉ sợ cũng phải lớn hô một tiếng đặt vào ta tới sau đó cấp tiếp nhận rượu thần năm người trong tay công việc hồng quân nhìn xem rượu thần năm người ở một bên tận tâm phục thị không khỏi có chút ao ước nhìn xem huyền hồn nói đạo hữu thu mấy cái này đệ tử không chỉ có tư chất không tệ còn có thể không t i ê u ngạo không khô khiêm tốn có lễ thực sự là nhường ta rất hâm mộ nha cũng không biết ngày sau ta thu đồ đệ có thể hay không cũng giống đạo hữu đồ đệ như vậy à huyền hồn nghe không khỏi lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác quái dị thần sắc trong lòng âm thầm nói đạo hữu ngày sau thu mấy cái đồ đệ nhưng không có một cái có thể cho đạo hữu b ấ t lo à đương nhiên loại lời này huyền hồn tự nhiên là sẽ không nói bằng không quá thương cảm tình ngày sau huyền hồn tự sẽ giúp mình cái này h ả o hữu thật tốt dạy dỗ một phen mấy cái kia không b ấ t lo đệ tử bất quá huyền hồn nghĩ đến nhiều ít vẫn là có chút khó khăn mấy cái kia thế nhưng là thiên đạo xuất thế về sau l i ề n bắt đầu dựng dục nhóm đầu tiên tiên thiên thần ma cũng có thể xem như sau cùng thiên địa thần ma không chỉ có thiên tư phi phàm lại tự có đại khí vận phúc duyên lớn trong lòng tất nhiên là có ngạo khí muốn dạy dỗ mấy người kia độ khó không thể bảo là không lớn mà lại hồng quân bởi vì muốn hợp thiên đạo đối với mình mấy cái đồ đệ cũng chỉ là nói mấy trận đạo ban thưởng mấy món linh bảo lại tại phân bảo nham tán chút gia sản đồng thời không có thời gian dư thừa thật tốt dạy bảo những người kia những người kia trong lòng đối với hồng quân chỉ sợ cũng chưa chắc là thực tình lấy sư trở mà lại huyền hồn bây giờ nghĩ lại hồng quân thu mặt trước cái kia ba người chỉ sợ càng nhiều hay là vì hợp đạo hồng quân hợp thiên đạo nhất định phải kết thúc đủ loại nhân quả mới có thể cùng thiên đạo tương hợp mà hồng hoang giữa thiên địa lớn nhất nhân quả tất nhiên là cùng bản cổ có liên quan cho nên hồng quân thu mấy cái đồ đệ chỉ là thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới vì thiên đạo viên mãn cho hồng quân chọn lựa đệ tử có thể tốt hơn viện trợ hồng quân nhanh chóng cùng thiên đạo tương hợp bằng không lấy huyền hồn đối với hồng quân hiểu rõ hồng quân chưa h ẳ n nguyện ý thu mấy cái này căn nguyên phúc duyên đều là nghịch thiên đệ tử giống như vậy đệ tử thế nhưng là không tốt quản giáo vô cùng ngạo khí quá nặng muốn để bọn hắn tôn sư trọng đạo khiêm tốn có l ễ chỉ sợ là rất khó làm được sự tình thu đồ đệ là đi làm sư phụ không phải đi làm bảo mẫu bị khinh bỉ không phải là tìm đồ đệ để hắn làm chính mình đại gia có công phu kia dạy dỗ cái nghe lời có lễ tôn kính đồ đệ của mình hắn không thâm sao trừ tây phương hai vị kia bởi vì ngày sau một ít quan hệ ứng lượng k i ế p nhân quả ra đến hồng hoang tây phương khí vận gia trì từ một loại nào đó trình độ đến nói hoàn toàn chính xác cùng hồng quân có một ít nhân quả nhưng những người khác thế nhưng là ở hồng quân nơi đó lấy được rất nhiều chỗ tốt dù là hồng quân là bởi vì muốn kết thúc vô tận thiên địa nhân quả cùng thiên đạo tương hợp mà những thứ này đồ đệ là thiên đạo an bài có thể giúp hồng quân nhanh chóng hợp đạo nhưng hồng quân nói ba nghìn đại đạo huyền diệu chỉ điểm đám người đạo đồ cái này thế nhưng là chân thực không thể làm bộ cho nên nói đến đi nói hay là những người kia quá ngạo đối với hồng quân tôn kính chỉ là mặt ngoài thái độ mà thôi huyền hồn nghĩ xong những thứ này cũng là ở trong lòng cười một tiếng âm thầm ở trong lòng nói nghĩ những thứ này hay là quá sớm đến lúc đó rồi nói sau ở huyền hồn nghĩ xong những thứ này lúc một bên c ả n khôn cũng là mang theo ánh mắt hâm mộ nói hồng quân đạo hưu nói rất đúng có lý ta cũng là vô cùng ao ước xem ra cái này thu đồ đệ sự tình là muốn đưa vào danh sách quan trọng huyền hốn nghe hai vị hảo hưu ao ước lời nói thì là đối với hai người nói hai vị đạo hữu liền chớ c ó n ó i những thứ này khích lệ bọn hắn về sau không thiếu được muốn hai vị đạo hữu nhiều hơn chỉ điểm bọn họ mấy người bọn họ tu hành thời gian mặc dù đã có nhiều năm nhưng chúng quy thiếu khuyết một chút ma luyện cho nên không thể nuông c h i ề u bọn họ tự ngạo khí làm khổ tâm tu luyện mới là thiện hồng quân cùng càn côn nghe cũng là gật đầu cười như thế như vậy lại là rất nhiều năm trôi qua t h ẳ n g đến có một ngày ở một chỗ kết tốt trong nhà lá diệu thần tiến lên một bước đối với huyền hồn ba người nói sư tôn hai vị lão tổ phượng tộc hai vị tộc trưởng đến đây bài kiến không biết sư tôn cùng hai vị lão tổ cần phải tiếp kiến hai người bọn họ huyền hồn cùng hai vị hảo hữu l i ế c nhau sau đó hồng quân vừa cười vừa nói cái này phượng tộc ở cái này hồng hoang phương nam xem như rất mạnh chủng tộc hôm nay đã hai cái vị này tộc trưởng tự mình đến đây bái phỏng chúng ta ngược lại không tốt không gặp hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào huyền hồn nghe thì là gật đầu nói đúng là như thế nếu là cự tuyệt ở ngoài cửa ngược lại là chúng ta vô lễ nếu là hai cái vị này tộc trưởng đến đây chúng ta cũng là phải làm gặp được gặp một lần càn khôn ở một bên cũng là gật đầu biểu thị có thể gặp một lần h u y ề n h ồ n thế là đối với diệu thần nói nhữ đi dẫn bọn họ tiến đến là được diệu thần thế là đáp ứng về sau liền quay người ra ngoài mà trường sinh bốn người cũng đơn giản chỉnh lý một cái nhà tranh hoàn cảnh dù sao cũng là sẽ phải khách cũng là không thể không giảng cứu một chút sư tôn cùng hai vị lão tổ có lẽ cũng không để ý nhưng xem như đồ đệ đương nhiên phải chú ý một chút không thể ném sư tôn cùng hai vị lão tổ mặt m ũ i huyền h ồ n nhìn xem diệu thần sau khi ra ngoài huyền hồn thì là nhớ tới phượng tộc một ít chuyện cái này phượng tộc chính là bàn cổ sợi dâu biến thành nó trong tộc tổ đ ị a chính là hồng hoang phương nam bất tử hòa sơn thiên tính vui lửa vì lửa mà sinh mà cái này bất tử hòa sơn không phải là một tòa mà là một cái to lớn rộng lớn núi lửa quần trong đó lớn nhỏ núi lửa vô số tuyệt đối xem như trong hồng hoang cấm địa cái này bất tử hòa sơn bảy huyền hồn hiểu qua chính là bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm địa hỏa thủy phong tứ ngược cái này bất tử hỏa sơn chính là một đoàn to lớn hỏa chi bản nguyên rơi vào hồng hoang diễn hóa m à thành thỉnh thoảng dâng trào vô tận liệt hỏa dung nham tứ ngược chính là một mảnh từ điện đến sau phượng tộc xuất thế liền phân hóa tộc nhân c h ấ n thủ một chút lớn bất tử h ỏ a sơn liền có thể tu luyện cũng có thể chấn áp bất tử h ỏ a sơn lần này hành vi tự có thiên địa công đức cùng số mệnh gia thân cho nên cái này phượng tộc thực lực từ đó phi tốc phát triển huyền hôn ở du lịch hồng hoang thời điểm tư cũng là gặp qua phượng tộc tu sĩ đầu gà cam i ế n cổ rắn mai rùa đuôi cá đây là phượng tộc bản thể cơ bản hình dạng hùng vi phượng thư thì vi hoàng cho nên phượng tộc cũng có thể xưng là phượng hoàng tộc ở h u y ề n hồn nghĩ xong những thứ này thời điểm diệu thần dẫn hai cái có đại la kim tiên trung kỳ tu vi một nam một nữ hiện hóa trung niên bộ dáng người đi đến nam tử trung niên dáng người thon dài khuôn mặt anh tuấn tiêu sái tức có mấy phần nho nhã lại dẫn một chút uy nghiêm lại thêm một chút trung niên đại thuốc khí chất khá lắm đây cũng chính là ở hồng hoang cái này không quá xem mặt thế giới nếu là ở huyền hồn kiết trước một quốc gia nữ tính đều biết nghĩ đến không kết hôn mà nữ tử càng là không cần nhiều lời trái lại cũng là cũng giống như thế nguyên phượng nguyên hoàng bái kiến đạo tôn bái kiến hai vị tiền bối lần này mạo muội đến đây mong rằng ba vị tiền bối thứ lỗi huyền hồn nhìn xem hai người thản nhiên nói không cần đa lễ các ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì Chúng ta ba người mặc dù ở cái này hồng hoang phương Nam du lịch, Nhưng giống như cùng các người phượng hoang nhất tộc, đồng thời không có bao nhiêu gặp nhau、đi. Hồng quân cùng càn khôn cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng uống gặp gì, cái thời đi. mặc lịch. các tộc, có chỉ dù du ở là bao vị à tràng Hoàng hành Hoàng o đạo, thai thanh nộ nhìn xem hai người bọn、họ. Nguyên hoàng cười hướng huyền hồn ba người hành lễ về sau, dễ nghe thai âm thanh vang lên, chỉ nghe Nguyên hai họ. hêm chỉ xem âm ba sau, Ba cười nói. về lễ dễ v tiền bối cao nhân ở hồng hoang thiên địa giảng đạo thuyết pháp ta phượng hoàng nhất tộc cũng là có nhiều tộc nhân được lợi cho nên ta vợ chồng hai người đặc biệt mang chút ta phượng hoàng tộc đặc sản để bày tỏ ta tộc lòng biết ơn nguyên hoàng lời này nói xong chỉ nghe cái kia nguyên phượng thuần hậu âm thanh vang lên hướng huyền hồn ba người vừa cười vừa nói van bối biết ba vị tiền bối không thiếu chân quý linh vật cho nên chỉ đem chút ta tộc đặc sản n h i ế t b à n ngô đồng thụ chi hy vọng ba vị tiền bối có thể vui vẻ nhận hồng quân nghe hai người mà nói thì là nói ta ba người giảng đạo thuyết pháp tất nhiên là người hữu duyên đều có thể nghe được nhưng cũng không phải đơn độc vì các ngươi nhất tộc bất quá các ngươi có thể có tâm này chúng ta cũng là vui vẻ những thứ này đặc sản ta ba người cũng liền nhận lấy đi huyền hồn cùng càn khôn nghe cũng là nhẹ gật đầu mà nguyên vượng cùng nguyên hoàng thấy huyền hồn ba người thu những t h ứ này đặc sản cũng rất là cao hứng sau đó nguyên vượng nói như thế chúng ta vợ chồng hai người trước hết cáo tử lần này quay dày ba vị tiền bối nhã hứng thực sự là thật có lỗi như ngày sau ba vị tiền bối giá lâm bất tử hòa sơn ta vợ chồng hai người ổn thỏa chịu nhận lỗi sau khi nói xong hướng huyền hồn ba người thi lễ liền muốn đi ra ngoài lúc này huyền hồn nói diệu thần thay v i sư đưa tiến hai vị t ộ c trưởng đúng sư tôn diệu thần lên tiếng liền đứng dậy đưa tiến hai người này hai người cũng không chối từ cảm ơn một phen về sau liền cùng diệu thần đi ra ngoài huyền hồn nhìn xem hai người đi xa về sau liền gửi hỏi hồng quân cùng càn khôn hai vị đạo hữu có thể nhìn ra lý lẽ gì sao căn khôn gật đầu cười sau đó nói c h ẻ o một chút giao tình hồng quân cũng là gật đầu vừa cười vừa nói vì thanh danh nói đến hai người này cũng coi là đang tính tính chúng ta ba người ta thế nhưng là biết long tộc cái kia một hồi tính toán huyền hồn đạo hưu thời gian thế nhưng là xuống lớn vốn gốc hai người này cũng chỉ đưa một điểm đặc sản thực sự có chút hẹp hòi chút huyền h ồ n lắc đầu cười nói tính toán chúng ta hai người này ngược lại là không có lá gân này chẳng qua là làm chút thuận tay ân tình thôi hồng quân cùng càn khôn nghe cũng là nhẹ gật đầu muốn tính toán ba người bọn họ cái này phượng hoàng tộc hai vị tộc trưởng trừ phi đầu là nước vào bằng không thì tuyệt đối không có can đảm này h u y ề n hôn lại nhìn xem chứa ở ba cái linh mục trong hộp nghiết bàn ngô đồng thụ chi liền cười đối với hai vị hảo hữu nói đến thứ này cũng là rất không tệ chính là cái này phượng hoàng tộc chấn tộc bảo thụ thượng phẩm linh căn nghiết bàn ngô đồng thánh thụ chốt sinh không chỉ có là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt còn có thể lĩnh hội linh hồn cùng sinh mệnh phương diện thần thông hoặc phát tắc rất là không tầm thường cũng chỉ có phượng hoàng tộc có thứ này địa phương khác ta ngược lại là chưa từng gặp qua cũng coi là hy hi hữu hồng quân cùng càn khôn đối với cái này cũng là biết đến cho nên đều là nhẹ gật đầu ngay tại huyền hồn ba người chuẩn bị tán gẫu thứ gì thời điểm huyền hồn đột nhiên b i ế n sắc mặt mày giận dữ trong mắt k i a lạnh vạn đạo sắt ý hiện ra chậm rãi phun ra bốn chữ không biết sống chết chương bảy mươi lăm s ắ c ý ra huyền hồn tiếp chiến sách chương bảy mươi lăm xác ý ra huyền hồn tiếp chiến sách hồng quân cùng càn khôn nghe huyền hồn cái này tràn ngập s ắ c ý không khỏi đều là lấy làm kinh hãi mà mới từ bên ngoài trở về diệu thần cùng trường sinh mấy người cũng là nhìn xem sư tôn của mình hồng quân mở miệng trước hỏi đạo hữu cần làm chuyện gì vậy mà như thế tức giận có thể cùng ta hai người nói một chút huyền h ồ n nghe hảo hữu hỏi thăm nhìn xem các đệ tử cái kia vẻ mặt tân cần liên cũng bình phục một cái cảm xúc sau đó nói hai vị đạo hữu còn nhớ đến cái kia điên đảo sao điên đảo sao càn khôn nghi ngờ hỏi một cái sau đó mới lên tiếng cái này khẳng định là nhớ kỹ không nói đến lúc trước cùng chúng ta như thế nào liên nói hiện tại ta liền nghe nói cái kia điên đảo ở hồng hoang phương đông tụ tập một chút tu sĩ thành lập một cái điên đảo hoàng triều nghe nói thế lực ngược lại là thật lớn cái kia điên đảo cũng thường xuyên đối với dưới chướng người giảng đạo thuyết pháp những tu sĩ này thực lực rất là không tệ ở c u n g hung thú đỏ sức bên trong cũng là không rơi vào thế hạ phong sau đó lại hướng huyền hồn hỏi đạo hữu vì sao có câu hỏi này chẳng lẽ đạo hữu lần này đại động l ử a giận hiện ra sắc cơ là bởi vì cái này điên đảo sao lúc này một bên hồng quân nói nếu là ta đoán không lầm mà nói hẳn là cùng đạo hữu đại đệ tử có quan hệ đi mà diệu thần năm người nghe huyền hồn ba người nói chuyện cũng không lo được chú ý cái gì lễ tiết mà là năm người vội vàng đứng ở huyền hồn trước mặt gõ ngã xuống đất chỉ nghe diệu thần nói đệ tử năm người đến đại sư huynh dạy bảo nhiều năm không thể báo đáp nay gặp đại sư huynh gặp nạn đệ tử đám người làm liệu m ì n h hộ còn mời sư tôn báo cho đệ tử mấy người đại sư huynh hiện tại nơi nào đệ tử mấy người cái này tiến đến tìm kiếm đại sư huynh huyền hồn nghe mấy người lời nói đối với mình như thế đồ đệ biểu hiện nhẹ gật đầu sau đó lạnh nhạt nói các ngươi không cần như thế vội vàng các ngươi đại sư huynh không có việc gì chỉ bất quá có ít người không cố kỵ chính mình tiền bối thân phận lấy lớn hiếp nhỏ thôi các ngươi đều đứng lên đi lần này sự tình ta tự sẽ xử lý các ngươi không cần phải lo lắng diệu thần mấy người nghe huyền hồn lời nói này cũng biết nhóm người mình là sợ bóng sợ gió một hồi cho nên trong lòng an tâm một chút về sau liền đứng dậy đứng ở một bên chỉ bất quá trên mặt h i ể n lộ ra thần sắc tức giận diệu thần năm người cũng nghe đi ra cái này không cố kỵ chính mình tiền bối thân phận lấy lớn hiếp nhỏ người chính là cái kia điên đảo cái này khiến diệu thần năm người tự nhiên là phi thường phẫn nộ phải biết diệu thần năm người những năm này không chỉ có du lịch qua rất nhiều địa phương cũng b á i phỏng qua rất nhiều có đạo cao nhân những người này bên trong cũng có thật nhiều là thiên điệu đại năng càng có một ít là cùng hồng quân càng khôn cùng một thời kỳ thái cổ đại tu sĩ những người này bất luận tính tình bản tính như thế nào nhưng đều có tự thân đặc hữu t i ê u ngạo chỉ cần không phải một số người chính mình đi tìm đường chết bình thường những thứ này thiên điệu đại năng là sẽ không làm ra lấy lớn hiếp nhỏ sự t ì n h đến quá ngã tự thân thân phận diệu thần năm người hiểu rõ nhất đại sư huynh của mình đối với cao nhân tiền bối đại sư huynh luôn luôn là tràn ngập kính trọng cũng là dạng này dạy bảo bọn họ cho nên diệu thần mấy người đầu tiên liền bài trừ là chính mình sư huynh đi t r e o chọc cái này điên đảo đạo nhân khẳng định là cái này điên đảo đạo nhân không cố kỵ chính mình thân phận của thiên điệu đại năng đầu tiên hướng mình đại sư huynh xuất thủ bốn không đề cập tới rượu thần mấy người suy nghĩ như thế nào một bên hồng quân mở miệng nói ra điên đảo xem như sớm nhất thiên địa thần ma một trong lần này hành vi đích thật là quá ngã thân phận của mình việc này lan truyền ra ngoài cái này điên đảo thanh danh coi như không tốt lắm chỉ sợ một chút người trong đồng đạo cũng muốn ở sau lưng trò c ư ờ i hắn càn khôn cũng là gật đầu nói không sai lấy chúng ta thân phận của thiên địa thần ma nếu là không để ý tự thân thân phận làm ra lấy lớn hiếp nhỏ sự t ì n h cho dù là người trong đồng đạo gặp phải chỉ sợ cũng là phải có một phen chế rêu ngữ đ i ệ u nói xong lời nói này uống một ngụm trà ngộ đạo sau đó tiếp tục nói ta từng nghe nói cái kia tây phương la hầu tính cách vô cùng kiệt ngạo quái đản không tốt tiếp xúc bất quá cũng không có làm ra chèn ép tiểu bối sự tình ngược lại ngẫu nhiên còn biết giảng đạo thuyết pháp chỉ điểm một chút tiểu bối hiện tại thành lập một cái vạn ma hoàng triều tất nhiên là càng thêm như thế ở ta trước kia ấn tượng bên trong nếu là làm ra bực này chèn ép tiểu bối sự tình khẳng định sẽ nghĩ tới la hầu không nghĩ tới sẽ là điên đảo lão đạo sĩ、si、này a huyền hồn nghe hai vị hảo hữu mà nói u ố n một ngụm tràng n ộ đạo về sau sau đó cười lạnh nói lần này tiểu đồ mặc dù cùng điên đảo hoàng triều bên trong tu sĩ có chút xung đột nhưng cũng không đến nỗi nhường cái này điên đảo không để ý chính mình thân phận của thiên địa đại năng nhúng tay tiểu bối sự tình ồ hồng quân nghe ngược lại là hơi nghi hoặc một chút sau đó hướng huyền hồn hỏi đạo hữu đây là vì sao đã chỉ là tiểu bối ở giữa sự tình lấy điên đảo thân phận khẳng định là sẽ không nhúng tay bằng không không duyên cớ làm trò cười cho người khác huyền h ồ n nhìn xem hai vị hảo hữu sau đó nói đạo hữu còn nhớ đến chúng ta cùng cái này điên đảo lần đầu gặp mặt tình hình hồng quân cùng càn khôn nghe huyền h ồ n lời nói này trong óc hiện hiện ngày xưa sự tình càn khôn cười lạnh nói xem ra cái này điên đảo là muốn cùng đạo hữu chấm dứt một phen nhân quả a đạo h ư u không có đi tìm hắn không nghĩ tới cái này điên đạo cũng là chính mình tìm tới cửa nếu biết là đạo h ư u đệ tử nhưng vẫn là xuất thủ đây là hướng huyền hồn đạo h ư u hạ chiến thư đến chỉ bất quá thủ đoạn cũng là có chút bị h ổi huyền hồn cũng là nhẹ gật đầu sau đó nói xem ra cái này chiến thư ta không muốn tiếp cũng phải tiếp ta cùng hai vị đạo h ư u hồng hoang du lịch cũng liền chỉ có thể đến đây là kết thúc đã người ta đã hạ chiến thư chỉ sợ là muốn lấy cái chết vệ đạo để chấm dứt n h â n quả ta lại há có thể không bằng ước nguyện của hắn huyền h ồ n nói xong lời cuối cùng thời điểm sắc ý giống như hóa thành thực chất hồng quân nghe thì là cười nói chúng ta du lịch cũng kém không nhiều thu vi cũng sắp có đột phá cũng đến nên bê quan tu luyện thời điểm đã như vậy cái kia ta trước hết bồi đạo hưu đi đến cái này một lần lại đi bê quan tu luyện đi nói đến ta cái này lễ gặp mặt cũng còn không có đưa ra ngoài đây ta hay là đưa ra ngoài cho thỏa đáng miễn cho đến lúc đó đạo h ư u nói ta quá keo kiệt càng khôn nghe cũng là cười nói đúng là nên như thế ta cũng không muốn bị đạo h ư u mỗi ngày nhớ thương ta những cái kia gia sản hay là thật sớm đưa ra ngoài cho thỏa đáng huyền hồn nghe hảo h ư u mà nói cũng là nợ nụ cười một bên diệu thần lúc này cũng đối với huyền hồn nói sư tôn đệ tử mấy người cũng muốn hầu ở sư tôn cùng hai vị lao tổ bên người cũng có thể ở một bên phục thị một hai mà lại đệ tử mấy người cũng phi thường lo lắng đại sư mình cho nên còn mời sư tôn ân chuẩn đệ tử đám người thỉnh cầu trương sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị cũng đều là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem huyền hồn huyền hồn nhìn xem d i ệ u thần mấy người lo nghĩ liền đáp ứng xuống nhường d i ệ u thần mấy người đi cùng cũng không có cái gì lớn không được mà lại hiện tại d i ệ u thần năm người lo lắng thủ ngu cũng vô pháp sau khi ổn định tâm thần tu luyện mang theo đi mở mang kiến thức một chút cũng là tốt bốn thế là huyền h ồ n ba người mang theo diệu thần năm người thẳng đến điên đảo hàng ổ đi huyền h ồ n ở đi trên đường cũng suy tư chuyện này huyền h ồ n lúc trước vì cam đoan đồ đệ bên ngoài du lịch tan toàn không chỉ có mỗi người cho một đạo hộ thân thần phủ còn âm t h ầ m phái ra tam tài hóa thân đi theo quan thiên cầm hỗn độn chuông đi theo trường sinh xá bảo nguyên phủ ba người quan địa cầm hồng mông lượng thiên xích đi theo diệu thần cùng lục nhĩ quan nhân cầm văn tổ công đức bút cùng tinh thần châu đi theo thủ ngu lúc đầu huyền hồn là tương đối lo lắng ở tây phương trường sinh ba người dù sao có cái la hầu ở nơi đó cho nên đem hỗn độn chung nhường quan thiên mang lên để phòng một phần vạn bất quá cái này la hầu mặc dù quái đản kiệt ngạo nhưng hoàn toàn chính xác khinh thường đối với tiểu bối xuất thủ thông qua quan thiên truyền đến tin tức huyền hồn biết được cái này la hầu bởi vì huyền hồn quan hệ lại bởi vì trường sinh mấy người quái dị hành vi đích thật là quan tâm bọn họ một hồi chỉ bất quá ngay lúc đó la hầu cũng không b i ế Thủ trưởng n s i mấy người muốn làm gì, cho nên chỉ là quan tâm năm mặc phạm Mà lấy quyết tay. người nên quan trong liền Thông thân tin thân người, sóng nhưng thân thân, ngược lại là chưa từng gì, gió, giải được rượu rời đi. hai cái vi. Hai lại qua đều chốc là lát, là là cho chỉ tức, có chút có chưa hóa thể hóa h đạo ra tự t dù ở ngu bên kia, liền không có may mắn như vậy. Thủ ngu kia, may Thủ có vậy. ở huyền hồn triệu hoán đi cái kia màu máu ngọc hồ lô về sau liền cũng bắt đầu chân chính du lịch hồng hoang hành trình cũng là tìm tiên sơn phúc địa bãi phỏng các lộ tu chân đại đức chi sĩ cũng là kết giao rất nhiều hào hữu sở dĩ cùng điên đảo hoàng triều người lên xung đột nói đến rất đơn giản chính là điên đảo hoàng triều người nhìn lên thủ ngu trên người linh bảo muốn giết người đoạt bảo thôi trong hồng hoang mặc dù có thật nhiều khổ tâm tu luyện chi tu sĩ nhưng cũng có rất nhiều đạo tâm không chừng nhân quả nghiệp lực sâu nặng người cho nên những người này trông thấy thủ ngu trên người rất nhiều linh bảo đạo tâm long đong tham muốn tâm nổi lên tất nhiên là một phen sinh tử đại chiến trình diễn thủ ngu thần thông linh bảo đều ra vô cùng dễ dàng s o n g có lẽ là lượng kiếp lực lượng bộc phát lại bởi vì cái này điên đảo hoàng triều bên trong tu sĩ vàng thao lẫn lộn nhân quả vận mệnh dây dưa phía dưới thủ ngu liền cùng cái này điên đảo hoàng triều người đòn kiêng lên chỉ có thể nói lượng kiếp phía dưới nhân quả dây dưa đạo tâm không chừng giả kiếp s á t hoặc tâm tất có s á t kiếp tới người như thế thủ ngu đối mặt điên đảo hoàng triều bao vây chặn đánh cũng là một điểm không hoảng hốt tới một người giết một người tới một đôi giết một đôi liền kém thiên đạo ban phát một mặt thay trời hành đạo đại kỳ h u y ề n hôn lúc trước lộ ra dị dạng chính là bởi vì hóa thân chuyển đến những tin tức này h u y ề n hôn mặc dù muốn ma luyện một cái đệ tử nhưng đệ tử bị người bao vây chặn đánh mặc dù không có trở ngại nhưng cũng sẽ không có cao hứng bao nhiêu về phần bởi vì cái gì cùng điên đảo nhấc lên quan hệ thật cũng không phức tạp hơn động tĩnh bên này huyên náo như thế lớn xem như đại lão tự nhiên là phải chú ý một phen cái này một chú ý không sao thăm dò được thủ ngu là huyền hồn đệ tử về sau cái này điên đảo coi như không quá cao hứng ở điên đảo nghĩ đến cái này thủ ngu chính là huyền hồn phái tới nhục nhã với hắn thực sự là đáng hận đến cực điểm thế là tự mình đi thấy thủ ngu hỏi thủ ngu vì sao ở hắn điên đảo hoàng triệu như thế làm loạn có phải là huyền hồn thụ ý thủ ngu tự nhiên không thể để cho chính mình sư tôn thanh danh có hại cho nên một năm một mười đem tình huống đối với điên đảo nói một lần cái này điên đảo sau khi nghe cũng không nói chuyện chỉ là ánh mắt phức tạp khó hiểu giống như là nghĩ rất nhiều sự tình sau đó điên đảo thần sắc thoáng cái biến vô cùng kiên định mà điên cuồng chỉ gặp hắn nhìn thủ ngu liếc mắt đột nhiên pháp lực toàn thi hành một đạo vạn tượng điên đảo thần lôi liền hướng thủ ngu rơi đi cái này thế nhưng là một cái đại la kim tiên hậu kỳ thiên địa thần ma dùng chính mình đặc hữu thần t h ô n g toàn lực một kích căn bản không phải vừa mới đột phá đại la kim tiên thủ ngu có thể n g ă n cản thủ ngu cũng biết chính mình có bao nhiêu phân lượng cũng không giả mồm trực tiếp phát động vạn phù bảo diệp ngăn cản được một cách này huyền h ồ n cũng là tại thời khắc này sát ý nổi lên mà thủ ngu vừa muốn lúc nói chuyện liền thấy điên đảo cũng không quay đầu lại liền rời đi lúc này nếu có người nhìn về phía điên đảo liền biết phát hiện điên đảo ánh mắt bên trong tràn ngập không tiêu tan tin tưởng thần sắc bốn huyền h ồ n vừa nghĩ những chuyện này vừa cùng hai vị hảo hữu còn có rượu thần mấy người một đường không ngừng nghỉ hướng điên đảo hang ổ đi như thế không biết qua bao lâu làm sắp đến điên đảo hang ổ thời điểm l i ê n trông thấy phía trước có một đạo nhân có vài kiện linh bảo mang theo trong tay cầm một cây cờ lớn đứng ở huyền hồn mấy người phía trước chương 76, hồng hoa ngừng n g chiến huyền hồn thấy điên đảo chương 76, hồng hoa ngừng n g chiến huyền hồn thấy điên đảo huyền h ồ n nhìn xem cái này người mặc vạn tượng điên đảo pháp y gì trong mắt nạo g khí hiện ra trung niên đạo nhân huyền h ồ n nhàn nhạt đối với người này nói can đảm l ắ m a điên đảo cái này trung niên đạo nhân chính là điên đ ạ o lao tổ từ ngày đó hướng thủ ngu xuất thủ về sau hắn liền đang chờ lấy một ngày này đã đến còn không đợi điên đ ạ o nói chuyện huyền hồn liền còn nói thêm bất quá nếu biết kết quả đã chú định cần gì phải đau khổ d y r ù i đây nói xong huyền hồn nhìn xem điên đ ạ o sau lưng hoàng triều bên trong tu sĩ còn có chung quanh rất nhiều người đều có không tầm thường tu vi cái này khiến huyền hồn nghĩ đến trên đường nghe được một chút chuyển ôn huyền hồn đoạn đường này mà đến mặc dù không có ngừng nhưng có quan nhân bên ngoài tất nhiên là có thật nhiều tin tức bị huyền hồn biết được cái này điên đảo từ ngày đó ra tay với thủ ngu về sau liền đối với ngoại phóng ra tin tức muốn cùng sơn hải giới vực ư huyền hồn thiên tri chủ huyền hồn nhất quyết sinh tử đoạn ngày xưa c h i n h â n quả tin tức này một màn khá lắm có thể khó lường tin tức điên cuồng truyền lại không có bao lâu thời gian toàn bộ hồng hoang chỉ cần không phải bế tử quan trên cơ bản đều biết tin tức này trực tiếp nhường không ngừng giết chóc hồng hoang vậy mà như kỳ tích tạm thời ngừng lại huyền h ồ n nghe chuyện thế này không khỏi ở trong lòng âm thầm c u ồ n g thổ ránh hồng hoang thế giới hòa bình thường được chủ ai không phủ mà một chút hung thú cũng nhận được phía trên mệnh lệnh ở trận đại chiến này kết thúc phía trước không được hành động thiếu suy nghĩ nếu có làm trái chính là tội chết vậy cho nên một chút tu sĩ liền phát hiện đám hung thú này vậy mà không còn rết chóc thôn vệ mà là giống như bình thường tu sĩ đồng dạng khoanh chân ngồi t ĩ n h toạ thổ nạp thiên địa linh khí đi một chút kẻ tài cao gan cũng lớn tán tu không tin đám hung thú này sẽ như vậy quy củ cho nên vậy mà đi một chút hung thú cứ điểm nhìn một cái thậm chí có chút tán tu tìm đường chết xuất hiện ở hung thú trước mắt những cái kia hung thú nhìn thấy về sau chỉ là nhìn bọn họ vài lần liền tiếp tục tu luyện đi căn bản không đi phản ứng bọn họ đây vẫn chỉ là một bộ phận bởi vì chuyện này cụ thể biểu hiện mà bởi vì huyền hồn cùng điên đảo sự tình một chút thiên địa đại năng nhao nhao xuất động cưới m â y bay phi đột hướng về điên đảo hoàng triều mà tới trong lúc nhất thời cái này điên đảo hoàng triều giống như biến thành hồng hoàng thế giới trung tâm cho nên khi huyền hồn mấy người đến thời điểm lại có rất nhiều đại năng đã là đến một số người ẩn ẩn có pháp lực tiêu hao cảm giác h i ệ n nhiên là không để ý tự thân pháp lực tiêu hao hướng nơi này điên cuồng đi đường tới nguyên nhân cái này khiến huyền hồn nhìn trên mặt không khỏi run dày mấy lần im lặng vô cùng trong lòng mắng thầm mỗi một cái đều là nhàn chứng đau cứ như vậy thích xem náo nhiệt cái này thật đúng là truyền thống mỹ đức hoa hạ mỹ đức quả nhiên bắt nguồn xa dòng chảy dài căn này tử nằm ở chỗ các ngươi trên thân đương nhiên đây cũng chỉ là huyền hồn trong lòng một chút n h ả danh thôi mà không đi nói huyền hồn trong lòng nghĩ như thế nào cái kia điên đảo nghe huyền hồn mà nói cũng chỉ là bình tĩnh nói có thể được huyền hồn đạo tôn một tiếng khích lệ điên đảo cũng coi là vinh hạnh bất quá ta giữa hai người nhân quả cũng là thời gian kết thúc lúc này một bên hồng quân cũng là cười l ạ n h nói nhân quả Ở đâu ra nhân quả? đạo â nhân u quả? ra đ hữu chẳng lẽ tu đạo tu hồ đồ muốn nói nhân quả mà nói cũng là đạo hữu chính mình tìm cùng huyền hồn đạo hữu cũng không có bao lớn quan hệ nếu không phải đạo hữu lòng tham quay phá không đem huyền hồn đạo hữu để ở trong mắt lại há có hôm nay nói về nhân quả càn khôn cũng tại một bên lạnh nhạt nói việc ngày xưa nguyên do như thế nào điên đảo đạo hữu trong lòng rất rõ ràng hôm nay đạo hữu nếu là thối lui còn có thể bảo vệ một mạng bằng không mà nói huyền hồn đạo hữu xuất thủ đạo hưu chỉ sợ là muốn thân tử đạo tiêu bản nguyên không tồn tại ở hồng hoang giữa thiên đ ị a điên đảo nghe hồng quân cùng càn khôn mà nói trên mặt cũng có một chút thần sắc biến hóa nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sau đó đối với huyền hồn bình t i n h nói ngày xưa chi nhân quả không cần quá nhiều nói tỉ mỉ đã kết xuống cũng không có gì tất yếu lãng phí miệng lưới ta nếu không chấm dứt đoạn nhân quả này ngày sau tu đạo con đường cũng là có nhiều chấp niệm mê võng tu vi tiến lên khó khăn không bằng lấy thân hộ đạo như được thành công chấp niệm mê vong không ở đạo đồ không lo như thất bại tự nhiên là thân tử đạo tiêu không oán không hối lúc trước đối với đạo tôn ái đồ xuất thủ đích thật là ta có chút lấy lớn hiếp nhỏ bất quá đạo tôn dám để cho ái đồ hành tẩu ở hiện tại hồng hoang nghĩ đến là có chút chuẩn bị cho nên ta liền muốn thử một lần đạo tôn thủ đoạn không thể không nói không hổ là đã từng truyền đạo tại hồng hoang huyền hồn đạo tôn nó thần thông vô lượng thủ đoạn phi phạm điên đạo cũng là bội phục không thôi bất quá trung quy là muốn làm qua một hồi ta mới cam tâm huyền hồn nhìn xem điên đảo một mặt lạnh nhạt thong rong trong mắt ngạo khí h i ể n hiện ngẫu nhiên có kiên định lại điền cuồng ánh mắt l o e qua huyền hồn đã là rõ ràng rất nhiều nói tới nói lui hay là thân là thiên địa thần ma kiêu ngạo không cho phép bọn họ trước bất kỳ ai khuất phục dù là người này là đã từng truyền đạo hồng hoang huyền hồn cũng không được thiên địa thần ma đặc thù để bọn hắn thực lực tu vi không thể lấy tu vi cảnh giới tới phân chia đánh cái đơn giản so sánh nếu như một cái là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi long tộc một cái khác chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi bình thường thiên đ ị a thần ma hai người nếu như sát phạt cùng một chỗ cái kia long tộc nếu như không có cực kỳ lợi hại công phạt linh bảo mang theo muốn đánh giết cái kia thiên đ ị a thần ma vô cùng khó khăn nếu là không chú ý còn có thể bị phản xác đây chính là thiên đ ị a thần ma một cái có thể ở một mức độ nào đó không nhìn tu vi t r ê n l ệ n h đặc thù tồn tại đây vẫn chỉ là thiên địa thần ma đơn giản nhất trực tiếp một mặt lại thêm một chút cái khác nhân tố tồn tại tạo nên thiên địa thần ma đặc hữu tiêu ngạo cùng không khuất phục phục tính cách huyền hồn nghĩ xong những thứ này không khỏi ở trong lòng mắng thầm thật sự là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đã từng huyền hồn hay là thật thưởng thức những thứ này thiên địa thần ma kiêu ngạo nhưng bây giờ chính mình gặp gỡ huyền hồn biểu thị cái này thật đúng là n h ờ người nổi nóng cực kỳ đây nói câu mềm lời nói có thể chết sao huyền hồn nhìn điên đảo hồi lâu sau đó cười nhạt nói tốt đã dạng này ta liền thành toàn cho ngươi ta cũng nói cho ngươi ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó không lưu chỗ trống n h ữ tự giải quyết cho tốt đi tiếp lấy huyền hồn còn nói thêm đại nhữ nói là làm qua một hồi xem ra là có một ít chuẩn bị cũng được n h ữ có thủ đoạn gì xử hết ra ta huyền hồn tiếp lấy là được điên đảo nghe huyền hồn những lời này cũng là nhẹ gật đầu sau đó bình tĩnh nói đã muốn cùng huyền hồn đạo tôn đánh một trận chấm dứt ngày xưa nhân quả ta tất nhiên là phải có điều chuẩn bị huyền hồn đạo tôn cũng không cần lưu thủ cuộc chiến sinh tử tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó nếu là đạo tôn lưu thủ một phần vạn xảy ra sai sót đó cũng là tự tìm ta cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình điên đ ả o sau khi nói xong chỉ vào đằng sau điên đ ả o hoàng triều đám người sau đó nói đạo tôn thực lực bất phàm ta tự biết một người không phải là đối thủ của đạo tôn tự nhiên là muốn nhiều tìm chút giúp đỡ lại đây đều là ta hoàng triều bên trong người cũng có thể xem như thực lực bản thân một bộ phận huyền h ồ n nhìn xem điên đảo sau lưng hoàng triều tu sĩ tu vi xem như rất không tệ trừ ba mươi người có đại la kim tiên thực lực những người còn lại đều có lấy thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi nhân số cộng lại khoảng chừng số lượng ba nghìn huyền h ồ n cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau đó đối với điên đảo lắc đầu nói như cũng coi là thiên đ ị a bên trong ít ỏi đại năng chẳng lẽ không biết đến chúng ta tu vi như vậy cảnh giới đã không phải là có thể dựa vào nhân số nhiều ít liền có thể diệt sát đối thủ điên đảo nghe cũng là nhẹ gật đầu sau đó bình tĩnh nói huyền h ồ n đạo tôn nói một điểm không sai đến chúng ta dạng này cảnh giới đã không phải là nhân số nhiều liền có thể giải quyết bất quá nếu là bảy gia đình tiêm thần diệu trận pháp lại có trọng bảo chấn áp trận nhãn như vậy tình hình này coi như khó mà nói điên đảo nói xong những thứ này mắt hiện đạo pháp huyền quang sau đó đối với huyền hồn tiếp tục nói ta có một ngày đ ị a thần trận cũng coi như vi lực phi phạm nay đặc biệt đạo tôn đến đây nhìn qua sau đó điên đảo chăm chú nhìn chằm chằm huyền hồn con mắt từng chữ từng câu nói không biết huyền hồn đạo tôn có thể nguyện nhìn qua chương bảy mươi bảy ước chừng ngàn năm kỳ hạn thủ ngu cuối cùng được lễ gặp mặt chương bảy mươi bảy ước chừng ngàn năm kỳ hạn thủ ngu cuối cùng được lễ gặp mặt ồ trận pháp sao huyền hồn nghe điên đảo lần này khích tướng mình lời nói không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hướng điên đảo hỏi một câu sau đó huyền hồn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem điên đảo nói với hắn thôi theo nhữ tâm đi ta cũng không cần đi lượt trận vừa vặn ta cũng có một đại trận chờ nhữ bố trí xong đại trận về sau ta một người lấy trận đối công các ngươi nếu có thể trèo c h ố n g mười hai tức nha không các ngươi chỉ cần có thể trèo c h ố n g chín hơi thời gian liền coi như là ta thua nô cùng những nhân quả cũng coi là kết thúc như thế nào điên đảo nghe huyền hồn lời nói này nguyên bản rất là bình tĩnh không lay động trên mặt hiển lộ ra vô cùng phẫn nộ t h ầ n sắc sau đó giận quá thành cười nói ha ha ha huyền hồn đạo tôn chớ không phải là muốn trêu đùa tại ta nhục nhã ta một phen như đạo tôn không tiếp thụ yêu cầu này ta cũng có thể cùng huyền hồn đạo tôn tại đạo pháp phía trên phân cái sinh tử thắng thua không biết đạo tôn ý như thế nào huyền hồn nghe điên đảo lần này tức giận ngữ lại nhìn một chút chung quanh một chút thiên địa đại năng ánh mắt khác thường càng la nhìn thấy cái kia la hầu dùng giống, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem chính mình sau đó huyền hồn nhìn xem điên đảo lạnh nhạt nói có hay không trêu đ ù a nhục nhã tại nữ đến lúc đó tự nhiên có thể thấy được kết quả cuối cùng ta cho các ngươi thời gian ngàn năm ngàn năm về sau ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h hẳn là toàn lực ứng phó d i ệ t sát các ngươi các ngươi tự giải quyết cho tốt đi huyền hồn sau khi nói xong nhìn thoáng qua xa xa la hầu liền không lại đi lý điên đảo còn có những thứ khác thiên địa đại năng mà là cùng chính mình hai vị hào hữu tìm một chỗ địa phương an tĩnh ngồi xuống diệu thần mấy người thì là bắt đầu trải cỏ xây nhà ở một bên phục thị ngay tại mấy người phục thị lấy thời điểm một người mặc màu xanh đạo bào thanh niên đi tới huyền hồn trước mặt thanh niên này khuôn mặt kiên nghị giản dị toàn thân lộ ra một cỗ trầm ồn khí chất chính là huyền hồn khai sơn đại đệ tử thủ ngu đại sư huynh d i ệ u thần mấy người trông thấy là đại sư huynh của mình cũng là cao hứng kinh hô lên mấy người nhao nhao đi tới thủ ngu bên người hướng thủ ngu làm lễ thủ ngu cùng d i ệ u thần mấy người thấy xong lễ về sau liền đối với mỉm cười nhìn xem bọn họ sáu người huyền hồn đi ba gõ chín bái chi sư đ ổ đại lễ sau đó đối với huyền hồn nói đệ tử thủ ngu bái kiến sư tôn nguyện sư tôn sớm chứng hôn nguyên đạo phúc vĩnh hưởng sư tôn làm đệ tử sự tình không chối từ vất vả thực sự là nhường đệ tử không thể báo đáp thủ ngu có phụ sư tôn dạy bảo mời sư tôn trách phạt h u y ề n hôn nhìn xem thủ ngu kiên định thần tình nghiêm túc không khỏi c ư ờ i mắng trách phạt trách phạt như cái gì như có thể ở những cái kia hoàng triều tu sĩ bao vây chặn đánh phía dưới không chỉ có không rơi vào thế hạ phong còn có thể quấy đến cái này điên đảo hoàng triều không được căn bình đã là phi thường không sai chẳng lẽ như còn nghĩ đi cùng cái kia điên đảo đi đọ sức một phen sao hiện tại như thực lực cùng hắn còn là có tranh l ệ n h rất lớn nữ h có thể ở trước tiên phát động vạn phù bảo diệp điều này nói rõ như ở trong tim mình đối với mình thực lực có rất rõ ràng phán đoán sẽ không mù quáng tự đại cái này thật tốt cho nên không cần xoắn suýt tại đây chỉ cần ngày sau thật tốt tu luyện tự có rộng lớn đại đạo ở phía trước chờ lấy nữ h nữ h có thể rõ ràng thủ ngu nghe huyền hồn mà nói nhìn xem huyền hồn tầng tầng lớp lớp đối với huyền hồn nhẹ gật đầu sau đó nói đệ tử rõ ràng nhất định thật tốt tu luyện sẽ không cô phụ sư tôn nhiều năm dạy bảo huyền hôn nhìn xem thủ ngu cũng là hài lòng mà cười cười nhẹ gật đầu huyền hôn biết thủ ngu bởi vì chính mình quan hệ điểm xuất phát so rất nhiều tán tu cao rất nhiều lại bởi vì là chính mình đại đệ tử trong lòng khó tránh khỏi có chút nhỏ kiêu ngạo lần này có như thế một phen tao nộ đối với thủ ngu đến nói cũng coi là chuyện tốt huyền hôn bởi vì hóa thân quan nhân tồn tại đối với thủ ngu một chút tình huống rất rõ ràng ở cùng điên đảo hoàng triều bên trong người đối kháng bên trong mặc dù đối phương nhiều người nhưng thủ ngu có huyền hồn dạy bảo thần thông diệu pháp vô số lại có linh bảo mạnh mẽ mang theo cái này hoàng triều bên trong tu sĩ kỳ thật đối với thủ ngu uy hiếp cũng không lớn khó tránh khỏi nhường thủ ngu có chút kiêu ngạo tiểu tâm tư ở bên trong lần này có điên đảo nhúng tay vào cũng là không xấu mà lại điên đảo ở ra một kích kia về sau liền mệnh lệnh hoàng triều bên trong người không được lại đi gây sự với thủ ngu cho nên thủ ngu ở cái này về sau cũng coi là thanh tịnh lấy thủ ngu thiên phú tự nhiên đối với một ít chuyện ít nhiều có chút cảm ứng cho nên liền an tâm ở điên đảo hoàng triều chung quanh tạm thời ở lại chờ đợi sự tình phát triển bốn huyền hồn nghĩ xong những thứ này lại nhìn thấy thủ ngu vẫn là không có không khỏi không cao hứng đá hắn một chân cười nói với hắn nhữ lại đứng lên đi chẳng lẽ muốn vi sư đi đỡ nhữ không được còn không nhanh đi b á i kiến hai vị tiền bối thủ ngu thấy sư tôn như thế cũng liền không ở kiên trì mà là đứng dậy đi tới hồng quân cùng cản khôn hai người trước mặt đối với hai người đi vãn bối lớn lễ sau đó hướng hai người nói vãn bối thủ ngu gặp qua hai vị lao tổ nguyễn hai vị lao tổ vạn phúc kim an thủ ngu nghe nói hai vị lao tổ từng giảng đạo hồng hoang các nơi thủ ngu vô duyên tiến đến b à i kiến mong rằng hai vị lao tổ thứ tội không cần như thế nhữ lại đứng dậy là được ta đã sớm nghe huyền hồn đạo hữu nhắc qua nhữ hôm nay gặp mặt rất không tệ huyền hồn đạo hưu khai sơn đại đệ tử nhữ xứng đáng hồng quân nhìn xem thủ ngu h ò a ái nói mà một bên càn khôn cũng mở miệng nói ra hồng quân đạo hưu nói không sai cái này khai sơn đại đệ tử nhữ đích thật là xứng đáng có thể ở cái này điên đảo hoàng triều bên trong k h u ấ y lên một phen mưa gió tới khiến cho cái kia điên đảo lão đạo không thể không đi ra chủ trì đại cục nhữ đã là rất không tệ cảm ơn hai vị lão tổ khích lệ thủ ngu không dám nhận ngày sau mong rằng hai vị l a o tổ chỉ điểm nhiều hơn thủ ngu chớ có nhường thủ ngu nội nhập lạc lối mới là thủ ngu ở đây đi đầu bái tạ hai vị l a o tổ thủ ngu sau khi nói xong lại là một phen đại lễ lễ bái về sau lúc này mới đứng dậy đứng ở một bên huyền hôn đạo h ư u ta thực sự là rất hâm mộ nha đạo h ư u cái này sáu tên đồ đệ tư chất tất nhiên là không cần nhiều lời hiếm thấy nhất chính là sáu người đều là khiêm tốn hiểu lễ người đạo h ư u có phúc ca huyền hồn nghe càn khôn lời nói này không khỏi n ở nụ cười sau đó đối với hai người nói hai vị đạo hưu giống như quên sự tình gì a xem ra là muốn ta nhắc nhở một chút hai vị đạo hưu miễn cho hai vị đạo hưu thật quên đi hai người nghe huyền hồn lời nói này không khỏi là d ở khóc d ở cười nhìn xem huyền hồn hồng quân làm bộ thở dài một tiếng thở dài đối với huyền hồn nói ai đạo hưu thật đúng là đối với chúng ta những cái kia gia sản lưu luyến không quên a ta hai người tại sao lại cùng đạo hữu quen biết thực sự là quá hối hận đạo hữu hối hận cũng không kịp chỉ sợ chúng ta hai người muốn bị huyền hồn đạo hữu ép ép hồi lâu chờ ta trở về bế quân sau một khoảng thời gian như đến tu vi tiến lên liền ra du hồng hoang nhìn xem có hay không có thể làm đồ đệ hạt giống tốt ta dẹp xong đồ về sau liền đi huyền hồn thiền nhìn xem huyền hồn đạo hữu là như thế nào đau lòng càn khôn nói xong lời nói này về sau lại nhìn nói với hồng quân đương nhiên hồng quân đạo hữu nơi đó cũng là muốn đi không nên quá nhiều gần trăm mười kiện liền có thể hồng quân trợn mắt ngoác mồm nhìn xem càn khôn có chút cả lăm nói nhiều nhiều nhiều bao nhiêu gần trăm mười kiện càn khôn đạo hữu ta có thể nói cùng hai vị không biết sao ta cảm thấy rời đi ngọc kinh sơn hồi lâu nên trở về đi đạo hữu không cần đưa tiễn huyền hôn cùng càn khôn nghe đều là cười ha hả hồng quân nhìn xem hai người thì là lắc đầu mạnh ba người trò đùa một phen về sau liền thấy hồng quân cùng cản khôn hai người trong tay đều ra hiện hai đạo bảo quang chỉ gặp hồng quân hướng thủ ngu ném ra ngoài hai đạo bảo quang sau đó nói cái kia bồ đoàn chính là ta du lịch hồng hoang lúc đ ạ t được tên là phong hỏa bồ đoàn không chỉ có thu người khốn người có hiệu quả còn có thể đối với lĩnh hội thiên địa t r í lý có chỗ viện trợ là một kiện rất không tệ cực phẩm linh bảo mà cái kia kỳ thư tên là vô tự thiên thư sách không có chữ nhưng có thiên địa diệu lý nhân quả vận mệnh hình dạng tồn tại ở trong đó chỉ có phúc duyên thâm hậu giả có thể thấy được cũng là một góc bàn cổ màng mắt mảnh vỡ kết hợp một chút xíu tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ biến thành cùng nhữ nhất là phù hợp cực kỳ cũng là một kiện cực phẩm linh bảo cũng là ta du lịch hồng hoang lúc đoạt được liền đưa cho nhữ coi như lễ gặp mặt đi còn không đợi thủ ngu cảm ơn cái kia một bên càn khôn láo tổ cũng là cười nhẹ một tiếng ném ra ngoài hai đạo bảo quang sau đó nói với thủ ngu cái kia pháp y vì âm dương thông huyền pháp y chính là thiên địa sơ khai về sau thiên địa không ổn định thời điểm một đạo thiên thanh khí cùng một đạo đục khí kết hợp tiên thiên âm dương c h i khí đến thiên địa dựng dục hóa thành cái này pháp y lìa lực phòng ngự kinh người cũng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo còn có một chút cái khác huyền diệu những ngày sau có thể tự biết được cái kia p h ấ t trần tên là chư thiên ba nghìn tịch d i ệ n s á t p h ấ t trần vì đỉnh cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo bởi n cổ m ra c á này hồng hoang vì ô vô không cực vô lượng đại thế giới thời điểm, còn có Cái chính có lực cũng vận v lượng là làm người, hướng người nhiều sinh này trần đến những thế giới này một điểm khí vận diện hóa mà thành. Nhất phất trần quét ra, có đại thế giới hiện hiện, uy lực kinh những dụng. ngu ơn, giới giới giới giới giả đại điểm, điểm đại tạ thời tiểu khi Bởi thế rất thế sắt phất thế một phất quét thế thật tốt sử dụng. Thủ khí hóa mà mộm. ra. ra, uy sau sử cái gọi là trưởng bối ban thưởng không thể tử thủ ngu cũng liền đều thu vào can khôn cùng hồng quân trông thấy huyền hồn vẻ mặt tươi cười dáng vẻ cũng đều là im lặng vô cùng bốn không nói đến ba người như thế nào cho đ ù a ở cái này thời gian ngàn năm bên trong ba người thỉnh t h o ả n g đối với thủ ngu đám người giảng đạo thuyết pháp này thời gian cũng đã rất mau qua tới như thế khi ngàn năm thời gian đã qua huyền hồn nhìn thấy điên đảo ngay tại nhìn qua hắn huyền hồn cũng không nói chuyện chỉ là đi ra cỏ lư về sau nhìn điên đảo cùng những thiên địa đại năng đó vài lần sau đó cười nhẹ một tiếng chỉ gặp huyền hồn trong tay bảo quang loại lên lại nhìn đi huyền hồn trong tay thì là nâng m ộ thạch con n s i sắn t h hồ lô chính ớ chớ nói người khác không lá bài tẩy điên đảo bố thần trận. Trưng 78, chớ nói người khác không lá bài tẩy điên đảo bố thần trận. Huyền hồn trong tay nâng bài bài khác khác thạch hồ h lá lá c lô, bố bố tẩy tẩy tay đảo đảo 78, là huyền hồn cựu bảo một trong huyền hồn âm dương chạm thiên hồ này hồ lô bên trong có một cái hoàn toàn do h ố n độn âm dương kiếm khí tạo thành thế giới có thể thả vô tận h ố n độn âm dương kiếm khí uy lực phi phạm còn có thể bày ra một tòa hỗn độn âm dương chạm thiên vạn kiếm trận lấy hiện tại huyền hồn như thế thực lực bày ra như thế một tòa đại trận cái kia điên đảo trừ phi có thể buộc phát ra hôn nguyên đại la kim tiên thực lực bằng không thì không chỉ có thân tử đạo tiêu liền thiên địa thần ma bàng nguyên cũng biết bị cái này kiếm trận uy lực trực tiếp chém hết huyền hồn nhìn xem điên đảo lạnh n h ạ t nói các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng rồi ta như xuất thủ nhất định không lưu tình cuối cùng hỏi những một câu có thể nghĩ tốt rồi điên đảo nhìn xem huyền hồn trong tay cái kia thạch hồ lô trên mặt hiện ra một điểm d â y rụa sắc nhưng cũng chỉ là một nháy mắt công phu liền không ở nghĩ cái khác mà là đối với huyền hồn gật đầu nói huyền hồn đạo tôn không cần hỏi lại nếu là cuộc chiến sinh tử nào có hạ thủ lưu tình nói chuyện đã đạo tôn muốn lấy trận đối công ta ha có không phụng bồi đạo lý huyền hồn nhìn xem điên đ ả o kiên định thần sắc liền đối với hắn gật gật đầu sau đó nhàn nhạt vừa cười vừa nói như thế liền bắt đầu đi những hiện tại có thể nhìn cái này hồng hoang thiên địa một lần cuối cùng bằng không những khẳng định là sẽ hối hận điên đảo nghe huyền hồn lời này cái mũi đều kém chút tức điên dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem huyền hồn sau đó từng chữ từng câu nói không nhọc huyền hồn đạo tôn hao tâm tổn trí ta sống hay chết còn cần làm qua một hồi lại nói chết tự nhiên là chấm dứt nếu là ta may mắn còn sống có lẽ ta sẽ mời đạo tôn đi xem cái này hồng hoang thiên địa một lần cuối cùng huyền hồn nhìn xem điên đảo cũng không nói chuyện chỉ là trong hai mắt có chút đáng tiếc thần sắc l o a qua nói thật hiện tại đối với điên đảo huyền hồn vẫn còn có chút thưởng thức chỉ bất quá cũng liền như vậy một chút điểm mà thôi nên muốn thời điểm chết hay là chết tốt như thế như vậy huyền hồn điên đảo hai người nói xong lời nói này cũng liền không ở rông dài chỉ nhìn điên đảo quay người trở lại cái kêu ba ngàn người đếm được trung ướng nhất sau đó đem tùy thân vạn tượng điên đảo kỳ vung lên chỉ gặp cái kêu bảo kỳ bột phát ra một hồi trói mắt bảo quang cái kêu ba ngàn người đếm được mi tâm cũng tại lúc này xuất hiện một kỳ dị p h ù văn từng đợt huyền quang lấp lóe như thế một lát sau về sau cái này ba ngàn người đếm được mi tâm bắn ra một vệ thần quang cùng điên đảo trong tay vạn tượng điên đảo kỳ tương liên điên đảo cầm trong tay vạn tượng điên đảo kỳ ném lên trời sau đó hai tay kết vô số đạo ấn trong miệng có pháp chú n i ệ m động chỉ chốc lát sau lại nhìn cái kia không c h u n g vạn tượng điên đảo kỳ một hồi bảo quang tận trời về sau lại có vô số vạn tượng điên đảo kỳ hư ảnh xuất hiện như đếm kỹ những thứ này hư ảnh vừa vặn có số lượng ba nghìn những thứ này hư ảnh thông qua những cái kia mi tâm thần quang hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay về phía cái kia ba ngàn người mi tâm một hồi huyền ảo khó lường biến hóa về sau lại nhìn cái kia ba ngàn người đếm được hoàng triều tu sĩ trong tay riêng phần mình xuất hiện một mặt vạn tượng điên đảo kỳ điên đảo nắm lấy cái kia mặt chân chính vạn tượng điên đảo kỳ nhìn xem huyền hồn có chút vẻ khiếp sợ không khỏi có chút cười đắc ý vài tiếng huyền hồn đích thật là có chút khiếp sợ bởi vì lấy hắn hiện tại hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi cũng không có cách nào phân biệt ra cái này số lượng ba nghìn vạn tượng điên đảo kỳ là hư giả t h ư ợ n h ư đều là thật huyền h ồ n nhìn xem cảnh tượng này không khỏi ở trong lòng nhà rãnh cái này rất không khoa học ca phục chế gián thế mà vẫn thật là nhìn không ra thật giả hư thực xem ra lúc trước đem lời nói hơi có chút đầy bất quá vấn đề cần phải sẽ không quá lớn chẳng qua là phải cẩn thận một chút thôi không chỉ huyền h ồ n có chút chân kinh t r u n g quanh thiên địa đại năng tự nhiên là càng thêm khiếp sợ không thôi càn khôn cũng là khiếp sợ hướng hồng quân hỏi đạo hữu có thể nhìn ra lý lẽ gì sao ta nhìn hồi lâu cũng là không có nhìn ra một cái như thế về sau hồng quân đối với càn khôn lắc đầu sau đó nói ta cũng là nhìn không ra một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ tới ta vừa rồi thông qua tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn một phen cũng là không bắt được trọng điểm chỉ là biết đây cùng điên đảo lão đạo chỗ tu thiên địa đại đạo có quan hệ những thứ khác cũng không biết bất quá cũng không cần lo lắng quá mức người khác không biết huyền hồn đạo hưu thực lực chúng ta còn không biết sao cái này điên đảo mặc dù thủ đoạn cao minh nhưng cũng chỉ là dạng này huống chi ta hai người ở đây tất nhiên là sẽ không để cho huyền hồn đạo hưu xảy ra chuyện thiện càn khôn cũng là nhẹ gật đầu liền không đang vì việc này hao tổn tâm trí bốn mà ở cách đó không xa nhìn thiên địa đại năng tất nhiên là kinh ngạc thanh âm nổi lên bốn phía ở một chỗ trên đồi núi nhỏ có hai người cũng tại lẫn nhau nói đến đây điên đảo thủ đoạn trong đó một cái có đen trắng tóc một mặt sinh ra chớ gần biểu tình đạo nhân đối với một người mặc năm màu áo đen t r u n g niên đạo nhân hỏi ngũ hành đạo hưu như thế nào nhìn cái này điên đảo thủ đoạn không nghĩ tới cái này năm đó bị cái kêu huyền hồn một kích liền tổn thương điên đảo lại có như thế không tầm thường thủ đoạn không hổ là cùng chúng ta cùng thời đại nhân vật gọi là ngũ hành đạo nhân cũng là gật đầu nói âm dương đạo hưu nói không sai giống như chúng ta dạng này thiên địa thần ma cái nào không có một chút độc đáo thủ đoạn điên đảo này thủ đoạn mặc dù ngạc nhiên vô cùng nhưng lấy hắn thân phận của thiên địa thần ma ngược lại là có thể tiếp nhận chỉ bất quá cái kia huyền hồn từ trước chính là vô cùng thần bí chư hồng quân cùng càn khôn bên ngoài chỉ sợ vẫn chưa có người nào biết huyền hồn thủ đoạn như thế nào lần trước hắn uy áp cái kia hung thú hai hoàng lúc chúng ta không coi trông thấy không tốt đi tới phán đoán lúc này liền thật tốt xem một chút đi âm dương nghe hảo hữu lời nói này cũng là nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng muốn nhìn xem cái này huyền hồn đến cùng lớn bao nhiêu năng lực hai người này không phải là người khác chính là cùng huyền hồn từng có tiếp xúc thái cổ thiên địa thần ma âm dương đạo nhân cùng ngũ hành đạo nhân hai người này đang nghe tin tức về sau cũng là một khắc càng không ngừng chạy tới nơi này một viên muốn nhìn náo nhiệt tâm tư cũng là lại rất rõ ràng dạng này giấu trong lòng ý đồ khác thiên địa đại năng còn có rất nhiều đương nhiên cũng có nguyên nhân là huyền hồn quan hệ chạy tới góp phần trợ uy như tịnh linh vọng thư còn có thiên hạc tộc trưởng thanh hồng huyền ngưu tộc trưởng huyền ngưu ở thiên địa đại năng tiếng thảo luận bên trong bên kia chiến trường cũng là xuất hiện biến hoa lớn bốn chỉ gặp cái kia ba ngàn người đếm được hoàng triều tu sĩ nắm lấy cái kia có chút quỷ dị vạn tượng điên đảo kỳ cùng điên đảo trong tay vạn tượng điên đảo kỳ hô ứng lẫn nhau thông qua thần bí trận thế vận chuyển chỉ gặp cái kia hoàng triều tu sĩ thân thể dung nhập và ở trong tay vạn tượng điên đảo kỳ bên trong mà điên đảo hướng huyền hồn cười nhẹ một tiếng cũng là như những cái kia hoàng triều tu sĩ cùng trong tay cái kia cán vạn tượng điên đảo kỳ dung hợp làm những thứ này hoàn tất về sau chỉ nhìn thấy một đoàn thần quang ngút trời cái kia ba nghìn mặt vạn tượng điên đảo kỳ cùng điên đảo cái kia mặt chủ cờ không ngừng theo huyền diệu trận thế vận chuyển chỉ trong chốc lát vậy mà hình thành một cái phạm vi ba vạn dặm thần bí tiên thiên huyền ảo trận pháp ngay lúc này điên đảo âm thanh từ đại trận kia bốn phương tám hướng chuyển đến huyền hồn đạo tôn trận pháp đã thành hình ngược lại để đạo tôn đợi lâu trận này tên là t r ư thiên điên đảo vạn tượng như ý vô lượng trận chính là ta một đạo thần thông kết hợp vạn tượng điên đảo kỳ mà thành đã đạo tôn có thể dung ta bày ra trận pháp ta cũng không chiếm đạo tôn tiện nghi đạo tôn có thể nhìn trận ba lần ba lần về sau trận pháp vận chuyển sinh tử do mệnh không biết huyền hồn đạo tôn ý như thế nào chương bảy mươi chín kiếm trận kinh đại năng đại chiến cuối cùng rồi sẽ lên chương bảy mươi chín kiếm trận kinh đại năng đại chiến cuối cùng rồi sẽ lên huyền hồn nghe được điên đảo lần này có chút đắc ý lời nói không khỏi hư lệnh một tiếng sau đó nhàn nhạt đối với điên đảo nói không cần ta muốn bố trí đại trận nhưng không phải cũng là không có lược trận sao dạng này cũng tốt tình như thân tử đạo tiêu về sau có ít người cầm việc này đến nói này nói kia nói ta chiếm các ngươi tiện nghi điên đảo nghe huyền hồn mà nói cũng là nói đã huyền hồn đạo tôn nói như thế cái kia ta liền không cần nhiều lời điên đảo nói xong lời này lời nói xoay chuyển nói tiếp Ta tự biết huyền hồn đạo tôn thực lực huyền hồn đạo sau â u không lường được, t cũng không đi giả đạo tôn trận giả đi Đạo đại mộm. bày ra a về s ta trước hết đó i lại ra tay. Ngược c là c hướng ú t mất tình đem âm chủ nhà tình nghĩa. Huyền hồn nghe, đem huyền hồn d ơ n thiên g chảm hồ h ư không chung ném điên treo ở không chung hướng sau. Sau về đó đ i đảo nói đây là cuộc chiến sinh tử t h ắ n g thì sinh bại thì chết nào có cái gì quy củ có thể giảng giống như chúng ta bộ dạng này ngược lại là quá mức bút tích chút bất quá trung quy nhữ là thời thái cổ kỳ xuất thế thiên địa thần ma điểm ấy quy củ vẫn là có thể nói ta cũng nghĩ thông qua những điên đảo thân tử đạo tiêu nói cho rất nhiều thiên địa thần ma nên nói đến nơi đây thời điểm huyền hồn nhìn thoáng qua rời huyền hồn cùng điên đảo hai người có vạn dặm xa rất nhiều thiên địa đại năng đặc biệt là khi nhìn đến la hầu lúc huyền hồn cố ý nhìn nhiều hắn vài lần cái này kiệt ngạo quái đảng thanh niên bộ dáng la hầu lúc này cũng bị huyền hồn thấy có chút không được tự nhiên liền lui về sau mấy vạn dặm huyền hồn nhìn la hầu động tác như thế cũng là có chút buồn cười ở đại đạo áp chế cùng bản cổ áp chế càng ngày càng nhỏ tình huống phía dưới chính là lại xa mấy vạn dặm huyền hồn nếu là muốn nhìn còn sợ nhìn không thấy hắn la hầu sao đây cũng là những thứ này thiên địa thần ma rời huyền hồn hai người xa xôi nguyên nhân nếu là một lúc hai người đại chiến cái này chiến đấu dư ba xuất hiện những tu sĩ này còn biết cách càng xa nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ quan sát lần này đại chiến huyền hồn nhìn những thứ này thiên địa đại năng liếc mắt về sau liền tiếp theo nói nói cho những thứ này nhóm thiên địa thần ma ta huyền hồn mặc dù không thích sát phạt đấu pháp sự tình nhưng nếu các ngươi cảm thấy ta huyền hồn là dùng bùn nạn thành vậy liền mười phần sai trận chiến ngày hôm nay liền nhường các ngươi cho rằng ta huyền hồn là một rất thích sát phạt hiếu chiến người thì thế nào huyền hồn nói xong những thứ này liền không ở ngôn ngữ chỉ gặp huyền hồn một chỉ điểm hướng cái kia huyền hồn âm dương trạm thiên hồ cái kia trạm thiên hồ lô một trận rung động trên đó vô tận hỗn độn âm dương kiếm khí dâng trào huyền hồn tay kết huyền diệu đạo ấn đánh về phía trạm thiên hồ lô về sau đột nhiên trên đó có đạo đạo ánh kiếm c h ấ p động trói mắt lóa mắt mà những thiên địa đại n ă n g đó cho dù là cách rất xa cũng là cảm thấy con mắt có một hồi nhói nhói cảm giác chuyển đến vội vàng vận lên thần thông chống cự mới có hơi chuyển biến tốt đẹp chỉ là trong mắt vẫn là một mảnh ánh kiếm c h ấ p động lóa mắt vô cùng không cách nào thấy rõ cụ thể tình hình càng có một ít thiên địa thần ma bởi vì ngăn cản trễ hai mắt chảy ra máu đã là bởi vì những thứ này ánh kiếm quá mức đặc t h ủ trực tiếp mù biến thành mù lòa mặc dù lấy thiên địa đại năng bản sự chỉ cần t ĩ n h dưỡng một đoạn thời gian có thể tự khôi phục lại nhưng mặt mũi mất đi cũng là không có mặt mũi ở lại nơi này cũng chỉ có thể lái mây đổn hướng bản thân đạo tràng bay đi càng có một ít không tin tà thiên địa đại năng phân ra nguyên thần thần thức muốn đi xem đến tuột cùng lại không muốn vừa phân ra thần thức liền có vô hình kiếm khí chém ra trực tiếp chạm diệt những thứ này thiên điệu đại năng thần thức càng la khóa chặt những thứ này lô mãng thiên điệu đại năng hướng về bọn họ chém tới may mắn là huyền hồn đại trận này không phải là đối với mấy cái này quan sát thiên điệu đại năng bố trí những thứ này thiên điệu đại năng cũng là quyết định thật nhanh sử dụng da thần thông linh bảo một hồi chống cự mới hóa giải những thứ này vô hình kiếm khí bằng không mặc dù sẽ không trí tử nhưng cũng muốn ném chút mặt mũi la hầu ở phía xa nhìn những tình hình này Kiệt ngạo quái đản g thần sắc biến mất thay vào đó chính là một loại vẻ mặt ngưng trọng hiện lên ở trên mặt của h ắ n la hầu nhìn xem cái kia thấy không do anh kiếm chỗ nói nhỏ nói thật là khủng khiếp một tòa kiếm trận cái này còn không có triển khai liền có như thế uy lực một khi trận pháp này hoàn toàn thi triển ra nó có uy lực thực sự là không thể tưởng tượng cùng ta món đồ kia tương xứng thậm chí càng thêm cường đại cái này huyền hồn không hổ là đã từng truyền đạo hồng hoang người thực sự là quá mức thần bí một chút ta đã từng dùng nhân quả bí thuật suy tính cái này huyền hồn lai lịch căn nguyên nhưng luôn luôn mơ mơ hồ hồ không cách nào ra kết luận bây giờ trong h n g hoang từ nắm giữ tin tức nhìn có thể biết một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ sợ cũng liền hồng quân cùng càn khôn hai người xem ra ở món đồ kia đi ra phía trước hay là bất trêu chọc người này vi d i ệ u chờ món đồ kia viên mãn xuất thế về sau chưa hẳn không thể cùng huyền hồn tòa đại trận này tranh phong chỉ là bởi vì lão già này làm một ít chuyện nhường hồng hoang thiên địa biến có chút không giống cũng không biết ngày sau món đồ kia phải chăng có thể viên mãn vô khuyết xuất thế cho đến lúc đó nhìn lại một chút tình huống đi la hầu nói xong những thứ này cũng liền không suy nghĩ thêm nữa một chút cùng trận này đấu trận không quan hệ sự tình chỉ là ngưng trọng nhìn xem cuộc chiến sinh t ử hai người mà hồng quân cùng càn khôn ngược lại là đối với cái này trận không có bao nhiêu cảm giác bởi vì nhiều năm như vậy tương giao xuống tới ba người ở giữa có thể nói là không có cái gì bí mật có thể nói tòa đại trận này tự nhiên là biết đến hai người cũng là quan sát cùng s ô n g qua tòa đại trận này đối với trận này uy lực thế nhưng là phi thường rõ ràng bốn h u y ề n hôn trừ một cái bí mật không thể nói bên ngoài liền rốt cuộc không có cái gì giấu giếm hai người cho dù là âm dương vô cực bản nguyên thụ cùng vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch hai thứ này ở trong hỗn độn có được đồ vật cũng đối hai người nói qua chỉ bất quá cái kia âm dương vô cực bản nguyên thụ kết vô cực bản nguyên đạo quả dược lực quá mức cường hãn nếu không phải hỗn độn căn nguyên ra đời thì nhất định phải là đại la kim tiên mới có thể phục d ụ n g ở đại la kim tiên hậu kỳ phục d ụ n g là an toàn nhất cũng là hấp thu nhanh chóng nhất cảnh giới cho nên hai người liền không có trước giờ m u ố n chỉ nói là đến thời gian lại hướng huyền hồn muốn tới cũng không m u ộ n lần này ba người ra du h ư n g hoang hai người cũng không có bế quan ý nghĩ cho nên ba người cũng chính là nâng một câu mà thôi về phần vô cực nguyên đạo ngọc lúc đầu huyền hồn là muốn cho nhưng hai người lại không có đồ đệ trong tay cực phẩm linh bảo nhiều chính là cho nên liền không có mớn về phần nói luyện khí hai người cũng chỉ là hứng thú mà thôi dùng can khôn đến nói chính là luyện khí với hắn mà nói chỉ là n h ả m chán thời điểm tiêu khiển mà thôi không cần quá mức nghiêm túc chính là chơi đùa mà thôi bốn không đề cập tới hồng quân cùng can khôn như thế nào đối với huyền hồn tràn ngập lòng tin lại nhìn cái kia huyền hồn âm dương c h ạ m thiên hồ vô tận ánh kiếm lóe qua về sau có một trăm linh tám ngàn trôi hỗn độn âm dương pháp kiếm lơ lửng huyền hồn tay kết pháp quyết cái kêu một trăm linh tám ngàn trôi pháp kiếm tỏa hào quang rực rỡ theo huyền diệu trận thế vận chuyển chỉ trong chốc lát hóa thành một tòa hoàn chỉnh đại trận chỉ nhìn trận này cũng là hóa thành ba vạn dằm phạm vi lớn nhỏ một cái kiếm k h í tung hoành á n h kiếm vô số kiếm trận thế giới nói đến thời gian rất dài kỳ thật bất quá là thời gian mấy hơi thở m à thôi huyền hồn làm xong đây hết thảy liền nói ta cái này kiếm trận tên là hỗn độn âm dương c h ả m thiên vạn kiếm trận cũng là ảo diệu vô tận nhưng nếu là có thể ở đây trận phía dưới kiên trì chín hơi thời gian thì lại không nhấn quả nếu không thể như vậy liền thân t ử đạo tiêu đi huyền h ồ n đạo tôn khẩu khí quá lớn ai sống ai chết một lúc liền biết được s í n h trên miệng uy phong cũng là có sai lầm huyền hồn đạo tôn thể diện điên đảo âm thanh từ trận kia bên trong truyền gia huyền h ồ n nghe cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng sau đó nói như thế vậy liền động thủ đi huyền h ồ n vừa dứt lời tòa kia chư thiên điên đảo vạn tượng như ý vô lượng trận một hồi b i ế n ả o liên hóa thành một cái có ba nghìn thế giới trùng điệp giao thoa trận pháp thế giới hướng huyền hồn đánh tới chương tám mươi huyền hồn điên đảo chiến đại chiến kết thúc chương tám mươi huyền hồn điên đảo chiến đại chiến kết thúc điên đảo cũng không ở nói thêm cái gì khống chế đại trận liền hướng huyền hồn đánh tới cái này điên đảo đại trận có ba nghìn thế giới ở trong đó trùng điệp giao thoa ngàn vạn pháp tắc điên đảo b i ế n ả o vạn tượng vạn vật h u y diệt trong đó n i ê m động ở giữa liền có chư thiên vòng chuyển biến h u y ễ n lực lượng huyền h ồ n nhìn thấy điên đảo đại trận hướng mình đánh tới cũng không kinh hoàng huyền h ồ n đạo quyết kết động dẫn động vạn kiếm trận trong trận pháp kiếm x â m xét kiếm khí hóa mưa ánh kiếm như nước có c h ạ m diệt chư thiên lực lượng có thể đổ diệt chu hết vạn tượng vạn vật bản nguyên chính là thiên địa cấm kỵ t h â n trận huyền h ồ n nhìn thấy điên đảo công tới cũng là nghiêm túc huyền h ồ n bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa tiến vào trận nhãn huyền hồn âm dương trạm thiên hồ bên trong vận chuyển hỗn độn âm dương chạm thiên vạn kiếm trận toàn lực ứng phó diệt s á t điên đảo đi làm điên đảo đại trận đụng vào huyền h ồ n đại trận thế mà không có một chút điểm tiếng vang truyền ra nhưng quan sát thiên địa đại năng cùng nhau biến thần sắc thậm chí có chút vẻ hoảng sợ hiện lên ở trên mặt cũng không biết là ai trước quát to một tiếng đi mau cơ hồ là đồng thời hết thảy quan chiến thiên địa đại năng đều cấp tốc hướng phía sau phi đội nhưng vẫn là có một ít người chậm một chút những người này trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi lại nhìn những người này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cho dù là tùy thân linh bảo cũng là đi theo biến mất không thấy gì nữa giống như những người này căn bản không có từng đến nơi này dùng một điểm không quá hình tượng ví von chính là những người này giống như là bị người dùng bảng đen sát trong một c h ư ớ c mắt bị người lao đi xóa đi phía trước một số người trông thấy một màn này cũng là trên mặt từng đợt run dày sắc mặt biến cực kỳ khó coi ẩm ẩm ẩm từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh lấy huyền hồn cùng điên đảo làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới mà lấy hai người làm trung tâm phạm vi một tỷ dặm trái phải đại địa sông núi dòng sông các loại tất cả tất cả toàn bộ bị nháy mắt xóa đi lấy hai người làm trung tâm một cái có một tỷ dặm trái phải không biết sâu cạn hố trời xuất hiện ở hồng hoang giữa thiên địa mà ở ngàn năm thời kỳ đến thời điểm từng bị huyền hồn dặn dò nhất định phải rời đấu trận trung tâm càng xa càng tốt thủ ngu sáu người cũng là bị đạo này âm thanh khủng bố cho chấn thất khiếu chảy máu thủ ngu sắc mặt thay đổi một lần đối với còn lại năm người nói đi lại xa một chút hiện tại chỉ là vừa bắt đầu đằng sau khẳng định càng khủng bố hơn lấy thực lực của chúng ta căn bản không có năng lực đi xem bên trên liếp mắt nghe tới một tiếng ở lại chỗ này nữa ảnh hưởng đến sư tôn chính là chúng ta tội lỗi lớn d i ệ u thần năm người nghe cũng không nói nhảm ở thủ ngu dẫn dắt phía dưới phi tốc hướng nơi xa đột đi bốn không đề cập tới bên ngoài những người này như thế nào khiếp sợ không thôi chỉ nói huyền hồn cùng điên đảo đấu trận một hơi qua hố t r ờ i hiện huyền hồn cũng không dừng tay ở trạm thiên hồ lô bên trong đạo quyết dẫn động kiếm trận l ạ i biến hướng điên đảo đánh tới điên đảo thì là thần trận l ạ i biến cũng không lùi bước hai tòa thiên địa cấm trận va chạm lần nữa ẩm ẩm ẩm lần này những cái kia quan sát thiên địa đại năng có thể học ngoan chạy xa xa đã là ở trăm bức giảm nơi bọn họ còn chưa tin hai người này còn có thể làm bị thương bọn họ nếu là dạng này vậy cái này chàng đấu trận cũng liền không cần nhìn tắm một cái ngủ đi còn tốt chính là cái này một hơi giao phong mặc dù hố trời kia lại biến lớn rất nhiều nhưng lại không cách nào làm bị thương những thiên địa đại năng đó mặc dù có chút dư ba nhưng nếu là liền điểm ấy dư ba đều không chịu nổi vậy liền uổng là cái này thiên địa đại năng lại nhìn cái kia có chút biến lớn hố trời bên trong khắp nơi pháp tắc hỗn loạn hình như có than khóc thanh âm hai hơi đến pháp tác loạn hai trận lại biến lại là một hồi nổ vang pháp tác hóa thành hư vô vạn kiếm trận của huyền hồn hay là như thường m a điên đảo đại trận nếu là cẩn thận đi xem ẩn ẩn có một chút điểm không ổn định đứng tại một chỗ trên núi nhỏ thiên địa thần ma thương khung vận chuyển mắt thần nhìn xem hai tòa đại trận thì thào nói nhỏ đáng tiếc kết cục đã định cái này huyền hồn đạo tôn thực lực quả nhiên khó mà đón chừng Cái thực đại này trận, như thế nào hắn toàn một bộ tòa thế lần ự c được. c Quả nhiên sâu nhiên không lường、được. Mà m đ ồ g d ạ này g nghĩ thiên địa đại năng, ý thiên còn có rất nhiều rất nhiều. Ba hơi đến, diện. Lần hơi pháp rất rất tác tịch đại địa Ba có huyền hồn không có xuất thủ trước hắn đang chờ điên đảo quả nhiên điên đảo trận hình lại biến hướng về huyền hồn mà tới huyền hồn pháp quyết kết động kiếm gieo dung trời trận hình biến đảo cũng là hướng điên đảo đánh tới hố trời bên trong địa hỏa thủy phong xuất hiện lại có quay về hỗn độn nguy hiểm điên đảo trận hình cũng không còn cách nào bảo trì hiện ra những số lượng ba nghìn đó vạn tượng điên đảo kỳ mà điên đảo cái kia mặt cũng là hiện lộ ra cái kia số lượng ba nghìn vạn tượng điên đảo kỳ có chút hư hảo nhưng huyền hồn vẫn là không cách nào nhìn ra những thứ này cờ xí là giả dối giống như cái này vạn tượng điên đảo kỳ chính là cái dạng này không thể không nói điên đảo đại trận này khá là ý tứ mỗi cái mặt cờ hình như có một cái thế giới đều có một hoàng triều tu sĩ tọa chấn trong đó chỉ bất quá những người này hiện tại đã là trọng thương mang theo càng có mấy cái hiện ra trạng thái hôn mê chỉ bất quá bản năng ở vận chuyển đại trận thôi ở cái kia cờ nội thế giới bên trong điên đảo cũng không nhìn huyền hồn đại trận thần sắc một mảnh thản nhiên bốn tức qua địa hỏa thủy phong ra điên đảo đại trận nguy bốn lại nhìn điên đảo một cái huyền diệu đạo ấn nháy mắt trong tay cất ra một điểm hỏa diễm đột nhiên sinh ra điên đảo thân thể cũng bị nháy mắt buốc cháy lên cái kia số lượng ba nghìn hoàng triều tu sĩ cũng là không lửa tự đốt nháy mắt hóa thành hư không một thân tu vi lực lượng dung nhập vào cái kia hư hảo vạn tượng điên đảo kỳ bên trong có cái này ba nghìn tên hoàng triều tu sĩ hiến tế những vạn tượng điên đảo kỳ đó lại khôi phục ban đầu hình dạng mà cái kia điên đảo phảng phất là cuối cùng nhìn thoáng qua hồng hoang thiên địa sau đó ánh mắt kiên định sắc mặt thong dong cũng là toàn thân hóa thành hư vô một thân tu vi lực lượng dung nhập vào cái kia mặt chủ bên trong chư thiên điên đảo vạn tượng như ý vô lượng trận lần nữa bày biện ra hoàn mỹ trạng thái hướng về huyền hồn đại trận đánh tới cũng là một lần cuối cùng cùng huyền hồn đại trận va chạm cái này tất cả mọi chuyện bất quá là trong một chớp mắt liền hoàn thành huyền hồn nhìn thì toàn lực vận chuyển đại trận cũng hướng về kia không người chủ trì đại trận đánh tới toàn lực ứng phó chính là đối với địch nhân lớn nhất tôn trọng mà người quan chiến cũng không có lộ ra bất luận cái gì một điểm xem thường điên đảo thân sắc cho dù là kiệt ngạo vô cùng la hầu lúc này cũng sẽ không có một điểm xem thường điên đảo ý tứ đại đạo trên đường chính là như thế đã nhân quả dây dưa vậy liền không chết không thôi thanh đạo mà chết không trước bất kỳ ai khuất phục đây chính là độc nhất vô nhị thiên địa thần ma lại là từng đợt tiếng oanh minh từ đó trung tâm chuyên gia tất cả cũng đều kết thúc năm hơi xong điên đảo vẫn là bốn huyền hồn tán đi t r ậ n pháp thu huyền hồn âm dương c h ạ m thiên hồ nhìn xem những số lượng ba nghìn đó vạn tượng điên đảo kỳ tan thành bọn nước biến mất chỉ có một mặt tàn t ạ vô cùng vạn tượng điên đảo kỳ lơ lửng ở hư không bảo quang lưu động ở giữa hình như c ó vô tận bi thương về phần ba nghìn hoàng triều tu sĩ linh bảo cùng điên đảo cái khác linh bảo bởi vì c h ấ n áp tòa đại trận này ở đại trận va chạm phía dưới đã sớm vỡ vụn ra hóa thành hư vô bởi vậy có thể thấy được lần này đấu trận uy lực huyền hồn đem cái kia tàn t ạ vạn tượng điên đảo kỳ thu vào sau đó nhìn thoáng qua đã hóa thành hai tỷ bên trong phạm vi hỗ trời trên mặt không khỏi run dày mấy lần cái này nhưng là muốn tổn thất rất nhiều khí vận may mắn hiện tại thiên đạo còn không có xuất thế bằng không thiên đạo phải hạ xuống thiên phạt huyền hồn nhìn một chút hỗ trời liền hướng về hồng quân cùng càn khôn phương hướng bay đi bốn hồng quân cùng càn khôn nhìn xem huyền hồn bay tới cũng là tiến lên n h ê n h đón những thiên đ ị a đại năng đó nhìn thấy huyền hồn xuất hiện cũng là có đủ loại thần sắc liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ bất quá đã đại chiến đã qua bọn họ cũng không tốt ở lâu liền hướng huyền hồn thi lễ một cái về sau liền n h a o n h a o lái mây đội bay vút lên trời hồng quân cùng càn khôn vừa muốn cùng huyền hồn nói chuyện lại không muốn huyền hồn nhìn về phía nơi xa sau đó hư lệnh một tiếng chậm rãi phun ra hai chữ la hầu chương 81, huyền hồn cùng la hầu mưa gió cuối cùng c ũ n g có tán chương 81, huyền hồn cùng la hầu mưa gió cuối cùng c ũ n g có tán huyền hồn một tiếng này hư lệnh thu hút rất nhiều còn chưa đi rất nhiều thiên địa đại năng mà ở phía xa đang muốn trốn xa la hầu nghe được huyền hồn kêu tên của mình liền biết có phiến phước la hầu biết cùng huyền hồn mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau nhưng giữa hai người cảm giác rất là vi diệu giống như có thể cảm giác được đối phương không có hảo ý cho nên la hầu nhìn thấy huyền hồn gọi chính mình một tiếng về sau hướng mình đi tới la hầu liền biết hôm nay có chút không may huyền hồn đi đến la hầu trước mặt mặt không biểu tình nhìn la hầu hồi lâu la hầu trên mặt run rẩy mấy lần sau đó khôi phục như thường đối với huyền hồn thi lễ nói không biết đạo tôn gọi lại la hầu có chuyện gì không nếu có có thể trợ giúp cho huyền hồn đạo tôn địa phương ta ổn thỏa nghĩa bất dung tử huyền hồn quỷ dị cười một tiếng đối với la hầu nói không nghĩ tới vạn ma hoàng triều đứng đầu la hầu đối với nhân quả vận mệnh chi thuật rất có nghiên cứu đi ngược lại là có chút ngoài dự liệu la hầu nghe huyền hồn lời nói này trong mắt có không thể tin được vẻ loại qua lại nháy mắt khôi phục như thường sau đó hơi nghi hoặc một chút lấy nói đạo tôn lời này là ý gì ta xem như một người tu sĩ đối với nhân quả vận mệnh chi thuật có chút nghiên cứu giống như cũng không có cái gì đi còn mời đạo tôn chỉ rõ hoàn toàn chính xác làm một cầu đạo vấn đạo tu sĩ đối với nhân quả vận mệnh một thuật có chút nghiên cứu cũng là tốt thế nhưng nói tới chỗ này thời điểm huyền hồn cố ý dừng lại một chút nhìn chằm chằm la hầu m á n h liệt nhìn thoáng qua sau đó mới tiếp tục nói thế nhưng dựa vào cái này ga mờ nhân quả vận mệnh chi thuật đi người người hiện, mù suy nghĩ người khác, còn khác, khác phát bị la i ề n không tốt lắm. l hầu, hầu nghe h phải Hầu ư nói, này n có là lý La đạo đâu. huyền hồn lời này cũng biết không biết nguyên nhân gì lấy nhân quả bí thuật dò xét huyền hồn sự tình bị lao gia hỏa này phát hiện bất quá la hầu cũng sẽ không thừa nhận lao gia hỏa này cùng điên đảo đánh một trận mặc dù bút tích vô cùng nhưng cũng làm cho quan chiến người nhìn rõ ràng rõ ràng n h ư n g những cái kia không muốn buồn bực sống dưới người thiên địa thần ma rõ ràng này kiện. một sự kiện. Cái hắn u quá y ề n hồn tôn mạnh. Liên thực thực h đạo để lực, sự là điên đảo có bố trí la ạ lại i Người điên bài, như nào? thế chủ thể át làm đảo có át chủ bài, lại có s o ta n hầu ư như, thế nào đâu? Chính là như thế đường đường chính chính tỏ dọ ý đồ tư đường thế thế tỏ thế, một Chính chính chính nghiền ép lên đi. Cho h nào lên nên la hầu là đâu? đồ đi. la ý ép là lên, la này. sẽ không đầu nóng lên, trực tiếp thừa nhận việc này. Hắn、la、hầu nóng đầu trực tiếp việc mặc dù k ê u căng khó thuần nhưng ở biết rõ không địch lại huyền hồn tình hô n giới còn muốn thừa nhận việc này vậy thì không phải là k ê u căng khó thuần mà là đầu có bệnh lại nói cái này dùng nhân quả vận mệnh chi thuật dò xét người khác vốn là vô hình vô tướng căn bản sẽ không lưu lại cái gì rõ ràng chứng cứ hắn huyền hồn nói có người vậy thì có người sao có bản lĩnh lấy ra chứng cứ đến a la hầu nghĩ tới đây ngược lại chấn định lên trên mặt kiệt ngạo vẻ càng nặng cười đ ố i với huyền hồn hỏi ồ lại có chuyện như thế không biết là ai học nhân quả vận mệnh chi thuật vậy mà như thế thô lậu không chịu nổi mà là bị ai phát hiện vậy mà có thể bằng tự thân lực lượng phát giác có người thi triển nhân quả bí thuật thực sự là không thể tưởng tượng nổi rất nha nếu là đạo tôn nhận biết người này có thể hay không vì la hầu dẫn tiến một phen la hầu ổn thỏa là phải cố gắng thỉnh giáo một phen nói xong lời nói này cái này la hầu còn cố ý nhìn huyền hồn liếp mắt lập tức làm ra một phen bừng tỉnh đại nộ biểu tình về sau mới lên tiếng ngược lại là la hầu hô đồ có thể có thực lực như thế vậy khẳng định chỉ có thể là đạo tôn ngày sau la hầu ổn thỏa tự mình đăng lâm huyền hồn thiên b á i p h ỏ n g đạo tôn đến lúc đó còn mời đạo tôn nhất định muốn chỉ điểm nhiều hơn một cái la hầu huyền hồn nghe la hầu cái này âm không âm dương không dương lời nói cũng là có chút tức miến răng huyền hồn mặc dù có thể cảm giác được là la hầu ở lấy nhân quả vận mệnh chi thuật suy tính với hắn nhưng chính như la hầu nghĩ như vậy lấy huyền hồn thực lực bây giờ còn không có cách nào nhường vô hình nhân quả vận mệnh lực lượng ngưng thực hiện hóa khiến người khác cũng trông thấy chỉ có thể thông qua nhân quả thôi diễn để cho mình nhìn thấy mà muốn có được người khác cũng có thể nhìn thấy năng lực huyền hồn tối thiểu muốn đạt tới hố nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên thực lực mới có thể làm được bốn huyền hồn mặt lạnh lấy lại liếc mắt nhìn la hầu về sau đối với hắn nhẹ gật đầu thản nhiên nói như thế không sao như đến ta huyền hồn thiên tự nhiên chính là khách nếu có thỉnh giáo sự tình tất nhiên là sẽ chỉ bảo một phen dù sao xem như những tiền bối dạy bảo một cái hậu bối cũng là phải có ý la hầu như nói có phải là đạo lý này a la hầu nghe lời này sắc mặt liền có chút không dễ nhìn nhìn thoáng qua đứng tại huyền hồn cách đó không xa hồng quân cùng càn khôn hai người chỉ gặp hai người này cũng là cười nhìn qua hắn trên mặt nụ cười hòa ái hiện hiện rất có một bộ chúng ta cũng là những tiền bối dáng vẻ cái này khiến la hầu thấy gọi là một cái khí gọi huyền hồn một tiếng tiền bối mặc dù mười phần không nguyện ý nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có một điểm nho nhỏ đạo lý nhưng nếu là quảng cái này hai lão già cũng gọi tiền bối la hầu nói không chừng muốn chọc giận chết rồi dù sao huyền hồn thế nhưng là cùng hai người này ngang hàng luận giao nếu là thừa nhận huyền hồn lời nói này ngay ấy phía sau gặp phải cái này hồng quân cùng càn khôn chẳng phải là không duyên cớ thấp một đoạn cái này cùng nhục nhã hắn la hầu có gì khác biệt la hầu phẫn nộ nhìn thoáng qua huyền hồn cùng với càn khôn cùng hồng quân hai người sau đó không nói một lời chỉ là hư lạnh một tiếng liền muốn cơi mây bay bay đi chờ la hầu vừa mới lái mây đ ộ t huyền hồn cười nhạt nói với la hầu la hầu nghe nói tu di sơn dưới chơi rất vui nha không biết có phải hay không thật nếu có nhàn rỗi ta ngược lại là muốn đi xem thật kỹ một chút đây chính là không biết những la hầu phải t r ă n g hoan n g h ê n rồi la hầu nghe huyền hồn lời nói này thân thể chính là một hồi run r u ẩ y xoay người lại không thể tin nhìn xem huyền hồn một lát sau la hầu liền hung dữ nhìn chằm chằm huyền hồn liếp mắt liền cưới mây bay bay đi h u y ề n hôn nhìn xem la hầu đi xa bóng lưng không khỏi lộ ra mấy phần dáng tươi cười nhỏ giọng thầm nói bản mau giác doa không chết n g ư ờ i một chút thiên địa đại năng trông thấy la hầu dáng vẻ cũng là hơi khác thường thần sắc ở trên mặt hiền h i ệ n cách đó không xa còn chưa đi âm dương cùng ngũ hành hai người liếc nhau sau đó cái kia ngũ hành thì t h ả o nói dưới tu di sân sao xem ra cái này la hầu cũng có đại bí mật ta cái kia âm dương nghe hảo hữu mà nói thì là nói Cái ngũ à o thiên địa đại n n địa ă không khả khác khó khăn. khiếp chính mình đại bí mật. Chứ hảo hưu chỉ hiện huyền hồn thế Nhìn hầu phải hoàn chính vô tôn năng biết được bên ngoài, người muốn cùng muốn này nào đến. dáng cần này sơn, toàn lớn. n giao giấu g có được cái cái xác cất bí trí bí mật. một mật đại đạo tại biết biết, biết, biết dưới di bộ Ta rất tu la sợ sợ, là là hành nghe lắc đầu đối với âm dương nói không đi nghĩ những thứ này đây đều là la hầu nên n g h ĩ sự t ì n h cùng chúng ta không quan hệ lần này quan sát cái này đại chiến khác không nhìn ra ngược lại là nhìn ra cái này huyền hồn đạo tôn thực lực thực sự là quá sâu không lường được chúng ta ngày sau bất t r e o chọc người này là hay v ề phần cái này la hầu vì sao đi t r e o chọc phải người này cùng chúng ta có quan hệ gì â m dương đạo hữu ta lần này quan chiến cảm giác sâu sắc tu vi nông c ạ n a nhìn cái kia hồng quân cùng càn khôn đã là đại la kim tiên hậu kỳ viên mãn cảnh giới như đến một chút cơ duyên liền có thể bước vào cái kia không thể biết cảnh giới Ta rất trở thật tốt bế quan tu luyện một phen thời thú, một Thiện! hai quan nhiều. phen phần hung thú, liền để bọn hắn người lại rơi điểm. liền đi. ngược xuống Lần này nên đến luyện bọn lúc là là làm về, Về để bế ẩm âm dương nghe lời nói này cũng là nhẹ gật đầu sau đó hai người liền cưới mây bay hướng bản thân đạo chàng đi dạng này thiên địa đại năng còn có rất nhiều đều là hướng về bản thân đạo chàng bay đi như thế cũng không lâu lắm những thứ này thiên địa đại năng đã là đi cái bảy tám phần lúc này ở phía xa tịnh linh cùng vọng thư đi tới hướng huyền hồn ba người làm lễ về sau cái kia vọng thư hướng huyền hồn vừa cười vừa nói lần này đạo tôn một hồi đại chiến c h ấ n nhiếp thiên địa đại năng vô số về sau chúng ta những thứ này thiên địa thần ma gặp phải đạo tôn chỉ sợ là muốn đi vòng qua huyền hồn nhìn xem vọng thư trên mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười mê người cũng chỉ là cười nói ta cũng không phải cái gì ăn người đại quái vật nào có cái gì muốn đi vòng qua đạo lý chỉ cần không phải lòng mang ác ý ta huyền hồn lại há có thể dung không được người khác sau đó huyền hồn lại hỏi các ngươi hai người đi như thế nào cùng một chỗ rồi t ị n h linh cười đối với huyền hồn nói lần này nghe nói đạo tôn muốn cùng điên đảo đại chiến tin tức t ị n h linh cũng muốn cho đạo tôn đến giúp t r ợ uy thế cho nên một đường mà đến thời gian liền đụng tới vọng thư tỉ tỉ t ị n h linh cùng vọng thư tỉ tỉ gặp một lần như bạn cũ liền cùng tỉ tỉ cùng nhau đến cho đạo tôn t r ợ uy đến lúc này vọng thư nhìn có người hướng huyền hồn bên này đi tới liền nói ta muốn mời tịnh linh muội muội đi bầu trời sao du lịch cho nên sẽ không q u ấ y dày đạo tôn ngày sau vọng thư ổn thỏa đi huyền hồn thiên bái phỏng đạo tôn huyền hồn nghe cũng là đối với vọng thư mỉm cười nhẹ gật đầu như thế vọng thư cùng tịnh linh hướng huyền hồn ba người thi lễ một cái về sau liền hướng bầu trời sao đi ở hai người vừa đi thiên hạc tộc trưởng thanh hồng cùng huyền mưu tộc trưởng huyền mưu cũng đi tới hai người tất nhiên là đối với ba người một phen làm lễ nói một chút mời ba người lời nói liền bái biệt rời đi mà ở thời điểm này thủ ngu cũng mang theo d i ệ u thần năm người đến nơi này chương 82, tam hữu phân biệt chúng sinh luận chiến sự t ì n h chương 82, tam hữu phân biệt chúng sinh luận chiến sự t ì n h thủ ngu mang theo d i ệ u thần mấy người đi tới huyền hồn ba người trước mặt sáu người lễ bái trên mặt đất về sau thủ ngu xem như đại sư h ì n h liền hướng huyền hồn ba người nói đệ tử đám người bái kiến sư tôn bái kiến hai vị lão tổ huyền hồn nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói không cần đa lễ đều đứng lên đi hồng quân cùng c à n khôn cũng là đối với sáu người gật đầu cười thủ ngu sáu người lên tiếng về sau đứng dậy liền đứng tại một bên lúc này hồng quân cũng là hướng huyền hồn vừa cười vừa nói cái này la hầu cũng coi là tự mình chuốc lấy cực khổ như hắn lấy nhân quả bí thuật suy tính người khác như vậy người khác chỉ cần không có tiên thiên trí bảo hoặc là chấn áp khí vận đặc thù linh bảo mang theo ngược lại là có thể bị cái này la hầu tính ra vài thứ tới cho dù có những thứ này linh bảo như cái này la hầu chịu xuống chút thủ đoạn cũng là có thể đạt được một chút tin tức một bên càn khôn cũng là cười nói đáng tiếc đáng tiếc cái này la hầu gặp huyền hồn đạo hưu người khác không biết được ta hai người thế nhưng là biết huyền hồn trên người đạo hưu xuyên cái này là bảo thế nhưng là một chút nhân quả bí thuật khắc tình a chỉ có thể nói cái này la hầu quá mức không may một chút huyền hồn cùng hồng quân nghe thì là cười ra tiếng lúc này cái kia càn khôn hiếu kỳ nói đạo h ư u nói cái kia dưới tu di sơn là ý gì có phải là cái này dưới tu di sơn thật có cái gì đại bí mật hay là đạo h ư u nghĩ hù dọa một chút cái này la hầu nói mỏ một bên hồng quân nghe cũng là hiếu kỳ nhìn qua huyền hồn huyền hồn lo nghĩ nói cho hai người cũng không sao biết được một chút tình huống đối với hai người ngày sau hay là có chỗ tốt thế là huyền hồn đem tự mình biết một chút tin tức chỉnh lý một cái sau đó trong tay xuất hiện hai đạo huyền quang Hướng về hồng quân cùng càn khôn mi tâm đi. h ồ nhìn g cùng quân cán k ô n n h huyền hồn cẩn thận như vậy cũng là càng thêm tò mò chờ hai người tiêu hóa hết huyền hồn truyền đến tin tức về sau hai người trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên càn khôn đối với hồng quân nói lấy vừa rồi cái kia la hầu biểu hiện kết hợp với huyền hồn đạo hữu những tin tức này đến xem cái này dưới tu di sơn đồ vật xem ra là vô cùng lợi hại đơn thuần từ lực sát thương đến nói uy lực của nó không phải chúng ta hai người có thể ngăn cản mà lại ta còn từng nghe nói một chút tin tức cái này la hầu trong tay khả năng còn có một cái lực sát thương kinh người tiên thiên trí bảo mang theo nhìn như vậy đến cái này la hầu ở công phạt phương diện thực lực không thể khinh thường huyền hốn nghe càn khôn lời nói này cũng lớn hẹn biết la hầu trong tay món kia tiên thiên trí bảo là cái gì huyền hốn nhìn hai vị hảo hữu l ê n mắt nghĩ nghĩ hay là đều nói đi thế là lại có hai đạo huyền quang bắn về phía hai người mi tâm hai người chỉnh lý một cái tin tức về sau hồng quân nhìn về phía hai người nói món trí bảo này ta thông qua tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ ngược lại là biết một chút chỉ là không có nghĩ đến thế mà xuất hiện ở la hầu trong tay dạng n à y tính đến cái này la hầu thực lực chúng ta ngược lại là có chút đánh giá thấp càn khôn cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu mới lên tiếng hoàn toàn chính xác có chút đánh giá thấp lại chúng ta cũng không nhìn thấy la hầu toàn lực xuất thủ qua nếu là lại tăng thêm một chút lợi hại thủ đoạn thần thông vậy cái này la hầu liền có chút khủng bố càn khôn nói xong liền hướng hồng quân cùng huyền hồn chắp tay nói xem ra chúng ta muốn phân biệt một đoạn thời gian ta cũng muốn quay lại càn k h ô n động tiên chuẩn bị đột phá một cái tu vi cảnh giới đi không biết hai vị hảo hữu có tính toán gì hồng quân nghe nhẹ gật đầu hướng huyền hồn cùng càn khôn nói ta cũng muốn quay lại ngọc kinh sơn chuẩn bị c h ạ m thi đi cũng là không tiện ở đây ở lâu huyền hồn nghe hai người mà nói thì vừa cười vừa nói chúng ta ba người đều là trường sinh bên trong người ngược lại là không có cái gì thương cảm bất quá là một chút thời gian mà thôi đã hai vị đạo hữu phải trở về đạo tràng tu luyện ta liền không làm giữ lại không dối gạt hai vị đạo hữu ta cũng là muốn về huyền hồ n thiên chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một phen về phần bên ngoài những cái kia hung thú trước hết để bọn hắn thật tốt chơi đùa đi lần này ta đại sự đã thành một chút trong hồng hoang giết chóc đối với hồng hoang thiên địa mà nói ngược lại là rất nhiều chỗ tốt chúng ta liền không cần nhọc lòng để bọn hắn nào đi thiện hồng quân cùng càn khôn nhìn xem hồng hoang giữa thiên địa cái k i a vô số máu tơ hồng tuyến cũng đều là gật đầu cởi bốn huyền h ồ n nhìn xem hai vị hảo h ư u tiếp tục nói đã hai vị đạo h ư u đã đến đại la kim tiên hậu kỳ viên mãn cái này vô cực bản nguyên đạo quả cũng nên đưa cho hai vị đạo h ư u cũng có thể giúp hai vị đạo h ư u một chút sức lực huyền h ồ n nói xong trên tay xuất hiện sáu khoả có thái cực đồ án thần bí trái cây chính là vô cực bản nguyên đạo quả huyền hôn trong tay tia sáng lóe lên cái này sáu khoả trái cây liền phân hai đạo quan mang rơi vào hai vị hảo hữu trong tay mỗi người vừa v ặ n ba viên hồng quân hai người nhìn xem trong tay trái cây cũng không g i ả mồm thống khoái mà thu vào thế là huyền hồn cùng hảo hữu hai người lẫn nhau đi cáo biệt lễ thủ ngu sáu người cũng là phân biệt hướng hồng quân cùng càn khôn đi vãn bối bái biệt lễ như thế như vậy hai người không hề dừng lại hóa thành đột quang hướng đạo c h ẳ n g đi huyền hồn nhìn xem hai người đi xa về sau l i ê n đối với thủ ngu mấy người nói các ngươi cũng theo ta quay lại huyền hồn thiên đi thủ ngu diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ nhao nhao hướng huyền hồn hành lễ đáp đệ tử tôn mạng thế là huyền hồn liền dẫn thủ ngu mấy người hướng sơn hải giới vực đi bốn không nói đến huyền hồn như thế nào quay lại huyền hồn thiên làm huyền hồn đại chiến điên đảo kết quả cuối cùng sau khi đi ra trong lúc nhất thời ở hồng hoang bên trong tầng dưới chót sinh ra to lớn ảnh hưởng một chút tu sĩ cùng hảo hữu của mình không ngừng đàm luận việc này có thể nói là mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận không n ớ t nếu là huyền hồn nhìn thấy cũng không thể không cảm thán một câu cái này bắt quái tâm cũng là gì truyền a mà sơn hải giới vực cũng nên đón rất nhiều tàn tu còn có một chút khổ tu thiên địa đại năng cũng tại sơn hải giới vực xuất hiện sơn hải giới vực là càng ngày càng náo nhiệt bốn mà lần này từ thanh dương đạo nhân tổ chức nhất nguyên phong hội huyền hồn đại chiến điên đảo lão tổ sự tình thẳng định là quấn không chủ đề. Chỉ nhà ì n Thanh Dương lần n ở tổ chức y n h ấ thanh nguyên p o trong, n bên tịnh Linh không đến, cái khác đều đến đông đủ. Chủ nhà g hội khác Chủ h cái trừ t đều đủ. dương hải yên vong trần từ ca tam tiếu h cầm hoa thiên hà tử huyền mậu ngữ lạ thạch n ị c h tùng những phong chủ này cũng là tràn đầy phấn khởi thảo luận huyền hồn đại chiến điên đ ả o sự tình đáng nhắc tới chính là mậu ngữ tử huyền thiên hà lạ thạch n ị c h tùng những người này đều là không đến bao lâu leo lên đỉnh núi trở thành phong chủ. lần này nhất nguyên phong hội cũng là vì hắn mấy người tổ chức bất quá lúc trước ở sơn hải giới vực mọi người cũng là nhận biết cho nên không có bao nhiêu lạnh nhạt cảm giác chỉ nghe cái kia tam tiếu tán nhân cười tủm tỉm nói xong ta tam tiếu đã cảm thấy đi đạo tôn nên trực tiếp diệt sát cái kia điên đảo cho qua chuyện cái kia sảng khoái hơn nhanh nhiều y phong a làm gì cùng cái kia điên đảo như thế đại phí chắc trở lại là hẹn ngàn năm kỳ hạn lại là bệ trận thực sự là quá phiến phức cũng quá cho cái kia điên quá kia đảo、mặt. một ặ t m bên cẩm hoa mà cười cười nói với hắn đạo tôn tự nhiên có đạo tôn suy tính không phải như một cái thô lô béo đạo nhân nghĩ đến rõ ràng tam tiêu tán nhân cũng không sinh khí mà là cười ha hả đối với cẩm hoa nói ta cái này sao có thể gọi thô lô đâu cái này gọi hào sảng hào sảng hiểu không lại nói cái này cũng không gọi là béo cái này gọi phúc hậu phúc hậu hiểu không đang ngồi phong chủ nhìn xem hai người đấu võ m ộ m cũng là lộ ra ý cười nhìn xem hai người bọn hắn mà cái kia lạn thạch tiên khách nhìn xem hai người cười đùa t ă n g thương vô cùng trên mặt hiện hiện mấy sợ ý cười thanh âm khàn khàn truyền ra khả năng đạo tôn có mình ý nghĩ đi chúng ta cũng không tốt phỏng đoán lạn thạch nói xong liền nhìn về phía một bên hảo hữu n ị c h tùng lao giả sau đó nói đạo h ữ u thấy thế nào cái kia n ị c h tùng là một tuổi già sức yếu đạo nhân bộ dáng nhưng âm thanh rất là vang dội hắn nhìn xem mọi người nói không hắn vất thôi. quả là lập vi ở rất nhiều thiên đ ị a đại năng trước mặt rõ ràng diệt s á t điên đảo tự có một phen uy hiếp lực lượng bằng không những thứ này thiên đ ị a đại năng trên miệng không nói nhưng trong lòng nghĩ như thế nào coi như không dễ đoán lần này đạo tôn như thế làm việc những thứ này thiên đ ị a đại năng nhìn thật sự rõ ràng không phải do bọn họ k h n g phục cho dù có k h n g phục cũng không dám có hướng đạo tôn khiêu khích đảm lượng các vị đạo hữu không cảm thấy gần đây sơn hải giới vực biến rất náo nhiệt sao đây chính là đạo tôn trấn nhiếp hiệu quả nơi này an toàn đám người nghe cũng là đều nhẹ gật đầu nói đến cái này lạn thạch tiên khách cùng lịch tùng lão giả lai lịch có thể nói kỳ lạ vô cùng lạn thạch tiên khách chính là thiên địa ban đầu ổn thiên địa diễn hóa thương hải tăng điển sông cạn đá mòn cảnh s ắ t lúc một sợi thiên địa lực lượng biến thành kỳ thạch sông cạn đá mòn đắc đạo hóa hình hóa hình thời điểm đến thiên địa khí vận ra thân từ bản thể chóc ra một tầng ra đá hóa thành một trung phẩm đ ỉ n h cấp linh bảo lạn thạch phong chính là một kiện nhất lực hàng thập hội linh bảo uy lực không thể so một chút thượng phẩm linh bảo kém cái này n ị c h tùng lão giả lai lịch càng là kỳ lạ vô cùng thiên địa sinh linh có sinh lão bệnh, tử ra một trong vận một điểm đạo vận hiển hóa bị thiên địa dập dục biến thành một gốc linh thụ bất láo ị căn h diệp t nhưng cũng coi là kỳ thụ cái này n ị c h tùng lão giả chính là cái này linh thụ biến thành nó người mặc bất lao t r ư ở n g thọ y chính là cái này linh thụ vỏ cây đến khí vận diễn hóa hóa thành một kiện trung phẩm linh bảo lại huyền hồn chú ý tới cái này nghịch tùng lao giả lúc từng quan sát các loại nhân quả phát hiện ngày sau nếu là nhân đạo hưng thịnh cái này bất lao t r ư ở n g thọ y còn có một chút cơ duyên mang theo nếu là có được có thể hóa thành cực phẩm linh bảo lại có chấn áp khí vận công hiệu không nói đến hai người như thế nào một bên ngộng ngữ tiên câu nghe nghịch tùng lao giả mà nói mặc dù cũng là gật đầu nhưng cũng nói mặc dù đi tới sơn hải giới vực tu sĩ nhiều nhưng cũng có một chút tu sĩ nhân quả nghiệp lực sâu nặng đạo tâm không chừng căn bản ở sơn hải giới vực không ở lại được thậm chí có chút không tin t à tu sĩ cương ép lưu tại sơn hải giới vực không muốn cũng là dẫn động trận pháp lực lượng trực tiếp bị ép ở cái này sơn hải giới vực đạo hóa thiên địa đi hải yên giật một cái chính mình tẩu thuốc cũng gật đầu nói không sai cái này sơn hải giới vực cũng không phải cái gì người đều có thể đến chúng ta tu vi có thể nhanh chóng tăng lên cùng cái này sơn hải giới vực đại trận có quan hệ chặt chẽ như thế tạo hóa nơi nếu không có một phen khảo nghiệm chẳng phải là làm bẩn bực này tu luyện thánh điệm cũng làm trái huyền hồn đạo tôn dự tính ban đầu đám người nghe hải yên lời nói này cũng đều là gật đầu nói phải thế là đám người lại bắt đầu đàm luận huyền hồn cùng điên đảo đại chiến chuyện đã xảy ra mà dạng này đàm luận ở hồng hoang các nơi trình diễn bốn xem như người trong cuộc huyền hồn Tự nhiên là sẽ không đối với là sẽ mấy chương á i này t ả o luận, Lúc quá nhiều để ý. Lúc này, huyền này hồn cùng thủ ngu thủ để ý. lại bước mây. tám h hướng hồ trung tâm đảo nhỏ nhìn h ủ ngu trung tâm t đảo o n liền đối với huyền hồn nói. g qua, cười đối với Chúc ừ n tôn. Huyền hồn nghe, cũng g sư là lộ ra m ấ y phần ý c ư ờ i đi r a c huyền ư ơ n g 83, h hồn lại thu đồ chín đồ quý vị chương 83, huyền hồn lại thu đồ chín đồ quý vị diệu thần cũng là hướng cái kia trong hồ đảo nhỏ nhìn thoáng qua sau đó cười đối với huyền hồn nói xem r a sư tôn là có chút động tâm a huyền hồn nhẹ gật đầu mới lên tiếng tư chất không tệ như đến dạy bảo hẳn là phi phạm bất quá còn phải nhìn chúng phía sau biểu hiện lục nhi ở một bên kích động cười nói ha ha ha lục nhi rốt c u ộ c không phải là một cái nhỏ nhất cũng là muốn làm sư huynh người quá thú vị trường sinh nghe lục nhi mà nói cười mắng những cái con khỉ này ra vô cùng ngày sau cũng là muốn làm sư huynh người phải làm học được ổn trọng bằng không nào có một điểm làm dáng vẻ của sư huynh lục nhĩ nghe trường sinh mà nói thì là gãi đầu một cái vừa cười vừa nói đây không phải còn có chư vị sư huynh sư tỷ sao lục nhĩ liền không cần ổn trọng ngày sau chỉ cần có người khi dễ ta lục nhị sư đệ hoặc là sư muội lục nhị tự nhiên một gậy giải quyết cho qua chuyện thủ ngu mấy người nghe không khỏi đều là lắc đầu nở nụ cười huyền hồn cũng không ngăn lại các đồ đệ cười đùa mà là nhìn thoáng qua đảo nhỏ về sau liền đối với thủ ngu mấy người nói đi thôi đi qua nhìn một chút thế là huyền hồn mang theo thủ ngu sáu người hướng đảo nhỏ đi chỉ trong chốc lát huyền hồn mấy người liền đến giữa hồ trên đảo nhỏ cái này giữa hồ đảo nhỏ linh khí vẫn tương đối có thể trên đảo nhỏ thực vật rậm rạp cũng có thật nhiều tương đối chân quý linh tài bảo liệu nhưng những thứ này khẳng định không phải là huyền hồn muốn tới nơi này nguyên nhân huyền hồn nhìn về phía đảo nhỏ một nơi chỉ gặp nơi này rất là kỳ dị Có hào q u a ngược bảy màu l u chuyển, lại có nói mây màu xuống. Nguyên có còn có chút chút cảnh, cười còn chưa chỉ có chút cái cảnh, cũng nhỏ nhìn thì linh thôi. phù nhìn mây này này điểm nói nổi, nói. bản năng miệng nói n lại là trôi mưa xem Xem mở một xem mở trí, ra ra. ư vừa vừa Xá g bảo bộ kỳ kỳ lại là cùng chúng ta gặp được sư tôn lúc đồng dạng lần này gặp được sư tôn xem như có tạo h ò a lớn huyền hốn nghe các đồ đệ mà nói cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng sau đó hướng thủ ngu hỏi nhữ cũng biết ba cái này lai lịch thủ ngu thấy huyền hồn tra hỏi liền hướng huyền hồn thi lễ một cái nói đệ tử biết được một hai nếu là có bất thường địa phương còn mời sư tôn chỉ điểm huyền hồn đối với thủ ngu nhẹ gật đầu ra hiệu thủ ngu tiếp tục một bên diệu thần năm người cũng là nhìn xem đại sư huynh của mình cũng là tràn ngập vẻ tò mò bọn họ năm người mặc dù tu vi cũng coi như có thể nhưng nếu luận thôi diễn nhân quả vận mệnh vẫn là mình đại sư huynh lợi hại nhất t h ủ ngu thì bắt đầu hướng huyền hồn nói đệ tử vừa nhìn thấy lúc cũng hơi suy tính phía dưới cái này tiến thêm một bước quan sát suy tính đệ tử không sai biệt lắm có thể xác định t h ủ ngu nói xong liền tiếp tục nói cái kia bảy màu ánh sáng lấp lánh chính là giữa thiên địa đạo thứ nhất sau cơn mưa cầu vồng biến thành cũng là ba cái này ở giữa bản nguyên hùng hậu nhất mà cái kia giáng mây thì là giữa thiên địa trận đầu mưa về sau xuất hiện thứ nhất đ ó a sau cơn mưa đám mây biến thành về phần một g ọ t này g ọ t nước mưa cũng là giữa thiên địa trận đầu mưa một điểm tinh hoa biến thành không biết đệ tử nói nhưng có cái gì sai lầm còn mời sư tôn dạy bảo h u y ề n hốn nghe thủ ngu suy tính biết được kết quả về sau hài lòng nhẹ gật đầu sau đó đối với hắn nói như nói những thứ này không có cái gì muốn bổ sung chỉ bất quá ba cái này khí vận tương liên m u ố n h ó a hình cũng là có chút khó khăn bất quá cũng chỉ là một điểm khó khăn thôi h u y ề n hốn nói xong hai đạo bảo quang bay ra đã là treo ở ba người ở giữa cái này hai đạo bảo quang bên trong linh bảo chính là h u n nguyên ngộ đạo bi cùng thái sơ huyền văn đạo thư cái này hai kiện trung phẩm hỗn độn công đức linh bảo đối với khai linh m ở trí truyền đạo trao pháp có mạnh vô cùng hiệu quả không phải là loại kia đại la kim tiên điểm hóa mà là một loại thông qua trên đó giáo hóa t h ầ n quang tẩm bổ linh trí giáo hóa vạn linh có thể tăng tốc hóa hình nhập đạo tốc độ chính là giáo hóa trọng khí bốn hai bảo ở ba người ở giữa lơ lửng giá o hóa thần quang v y r a lại có huyền văn cùng đạo kinh xuất hiện tương đạo huyền diệu thanh âm từ hai bảo bên trong truyền ra ba người bản năng cảm nhận được cơ duyên cái kia đạo sau cơn mưa cầu v ồ n g không còn hóa thành hào quang bảy màu lưu chuyển mà là hóa thành một đạo cầu v ồ n g bảy màu cầu treo ở hai bảo phía trên không ngừng có hào quang bảy màu hóa thành mưa ánh sáng rơi xuống dường như cao hứng vui sướng mà mưa kia phía sau đám mây cũng là tụ lại bản thể hóa thành một đoá thiên địa tường vân lơ lửng ở cầu bảy màu phía trên đám mây run run ở giữa cũng có cao hứng cảm giác chuyển đến về phần này thiên địa ở giữa trận đầu nước mưa một điểm tinh hóa thì là tụ lại bản thể hóa thành một dòng suối nhỏ vây quanh cầu v ò n g cùng tường vân lưu động dòng suối nhỏ động ở giữa b ọ t nước văng khắp nơi giống như có từng đạo tiếng cười truyền ra huyền h ồ n nhìn xem bộ này kỳ cảnh trên mặt hiện hiện một chút ý cười thế là huyền hồn khoanh chân vào chỗ tụ giảng đại đạo chân ôn đủ loại đại đạo viên mãn tường quang lộ ra tại giữa thiên địa trong lúc nhất thời phương này đảo nhỏ trên có khí lành thần mây hiển hóa ánh sao như thác nước thiên hoa loạn rơi dưới có mặt đất nở sen vàng linh khí dâng trào hiển hóa các loại sự vật hình dạng đây là đến thật đến thánh cảnh sắp vậy thủ ngu sáu người cũng tại huyền hồn đạo âm bên trong khoanh chân nhập định tu luyện tham huyền mộ đạo đi sáu người l ặ n g lặng chờ đợi đồng môn hóa hình xuất thế bốn làm tình hình như vậy tiếp tục gần ba mươi năm khoảng thời điểm huyên hôn đình chỉ đại đạo chân ôn thu hồi giáo hóa trọng khí huyên hôn nhìn xem cái kia đạo cầu rồng đã biến giống như thực thể mà cái kia đoá sau cơn mưa tường vân cũng là biến lớn rất nhiều rất nhiều tường t h ụ y khí hiện hiện trên đó h i ệ n nhiên là phen này giảng đạo nhường đoá này đám mây có biến hóa rất lớn đầu kia dòng suối nhỏ cũng là là đại biến bộ d á n g cũng không tiếp tục là dòng suối nhỏ mà là biến thành đại giang đại hà ở trên của hắn có bảng bạc mưa to h i ể n hóa cũng là bởi vì lần này huyền hồn giảng đạo thuyết pháp bản nguyên hùng hậu rất nhiều thủ ngu sáu người ở huyền hồn đình chỉ đại đạo chân ngôn thời điểm cũng là từ trong nhập định tình lại nhìn lần này tình cảnh cũng là lộ ra dáng tươi cười tới lúc này cái kia đạo cầu vồng cùng cái kia đ ó a sau cơn mưa tường vân cùng với cái kia từ dòng suối nhỏ biến thành đại giang đại hà đi tới huyền hồn bên người không ngừng lấy phương thức của mình biểu đạt đối với huyền hồn nhu mộ tâm tình vui sướng thủ ngu sáu người thấy cũng là tiến lên cùng ba cái này một phen hỗ động còn lại mấy cái vẫn còn tốt hoặc nhiều hoặc ít hay là có sư huynh sư tỷ dáng vẻ là thuộc lục nhĩ nháo đằng nhất vui mừng một lúc cùng cầu v ò n g giao lưu một lúc cùng đám mây vui đùa ở mỹ một lát sau lại trêu đùa trêu đùa mưa kia chi tinh hoa chơi chính là quên cả trời đất huyền hồn thấy cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng đồ đệ ở giữa có thể hòa hợp ở chung lại có thủ ngu xem như đại sư huynh huyền hồn cũng là không cần quá mức nhọc lòng thủ ngu sáu người cùng ba người gặp qua một phen về sau liền lui ở huyền hồn một bên huyền hồn nhìn ba người liếc mắt nhẹ gật đầu sau đó quát lớn lúc này không ra chờ đến khi nào cái kêu ba người nghe vậy bản thể một trận rung động toàn thân tạo hóa ánh sáng hiển hóa từng đạo lực lượng pháp tác hiện ra có đạo đạo tiên âm sấm xét biết bao thần kỳ chỉ trong chốc lát ba người bản thể không ngừng thu nhỏ biến hóa hóa thành ba cái bộ dáng không đồng nhất nhưng tuyệt mỹ vô cùng nữ tử bộ dáng chỉ gặp cái này ba nữ tử đi tới huyền hồn sư đ ổ trước mặt quỳ lệ trên mặt đất đối với huyền hồn cùng thủ ngu sáu người nói đệ tử bái kiến lao sư bái kiến các vị sư huynh sư tỷ chương tám mươi b ố ba tỷ bội đến đạo hiệu quay lại huyền hồn thiên chương tám mươi b ố ba tỷ bội đến đạo hiệu quay lại huyền hồn thiên huyền hồn nhìn xem ba người cũng là lộ ra mấy phần dáng tươi cười tới cái k i a đạo sau cơn mưa cầu v ồ n g hóa thành một người mặc màu sắc rực dỡ áo mây màu dáng người cao gậy Khuôn mặt mặc dù diễm lệ vũ mị nhưng lại lộ ra đoàn trang vô cùng 25-26 tuổi bộ dáng nữ tử mà mưa kia phía sau tường vân thì là biến thành một vị 23-24 tuổi bộ dáng nữ tử người mặc một bộ từ pháp lực h u y ệ n hóa tường vân váy dài diện mạo thanh tu trang nhã cũng là mỹ mạo tuyệt luân vô bỉ về phần mưa kia chi tinh hoa thì là biến thành một cái điểm tính mỹ lệ thiếu nữ bộ dáng người mặc một màu trắng váy dài trong tay có một kiện dù che mưa bộ dáng linh bảo liếc nhìn lại nhường người có yên tĩnh không lo cảm giác giống như tiểu mội nhà bên huyền hôn đối với ba người nói ta muốn thu các ngươi ba tỷ mội là ký danh đệ tử các ngươi có bằng lòng hay không sao ba người không chút do dự cùng kêu lên nói đệ tử tỷ mội ba người đến lao sư điểm hóa nhập đạo đã là cực lớn khí vận phúc duyên không dám hy vọng xa vời quá nhiều kiếp này có thể bái nhập lao sư muôn hạng đệ tử ba người vinh hạnh cực kỳ chúng ta ba tỷ mội bái kiến sư tôn còn mời sư tôn ban thưởng chúng ta tỷ m ộ i ba người đạo hiệu huyền hôn nhìn một chút ba người hài lòng gật đầu đầu đã vốn là nghĩ thu cái này ba tỷ m ộ i làm đồ đệ cái này tên đệ tử cũng liền chỉ là một phen quan sát thôi có thủ ngu mấy người dạy bảo cũng là sẽ không quá kém chỉ chờ qua chút thời gian thu làm thân truyền là được huyền hôn nhìn ba tỷ m ộ i liếp mắt lại lo nghĩ liền đối với cái kia đạo cầu vồng biến thành nữ tử nói những bản thiên địa ở giữa trận đầu mưa về sau đạo thứ nhất cầu vồng hóa hình liên gọi nhữ thiên hồng như thế nào thiên hồng c ả m ơn sư tôn ban tên thiên hồng lần nữa hướng huyền hồn hành lễ khấu tạ huyền hồn ban tên ân huyền h ồ n cười cười lại nhìn về phía mưa kia phía sau t ư ở n g vân biến thành nữ tử đối với nàng nói nhữ chính là giữa thiên địa trận đầu mưa về sau thứ nhất đoá sau cơn mưa đám mây biến thành liên gọi nhữ sơ tễ như thế nào sơ tễ c ả m ơn sư tôn ban tên huyền h ồ n đối nàng cười cười sau đó đối với mưa kia c h i tinh hoa nói hồng hoang thiên địa sơ khai về sau thiên địa vận chuyển diễn hóa trận đầu thiên địa tự nhiên mưa n h ữ bản cái này tự nhiên mưa bên trong một chút xíu tinh hoa biến thành liên gọi nhữ thính vũ không quên tự thân tri nguyên n h ữ có thể h à i l ò n g thính vũ c ả m ơn sư tôn ban tên huyền h ồ n nhìn xem ba người đối với các nàng ba tỷ bội nói một chút đều đứng lên đi đi bái kiến bái kiến các ngươi sư huynh sư tỷ ba người c ả m ơn huyền hồn về sau đứng dậy hướng thủ ngu sáu người một phen làm lễ l i một, một, một, một bên g sơ tễ cũng là trong tay xuất hiện một lớn cỡ bàn tay đám ây thanh âm ôn luyện chuyển r a cũng là hướng huyền hồ nói n đệ tử cũng là không có bảo vật hiến cho sư tôn chỉ có hóa hình lúc lấy được một khối nhỏ tường vần tinh hoa mong rằng sư tôn vui vẻ nhận thính vũ điểm t ĩ n h như g âm thanh cũng là chuyển đến đối với huyền hồn nói đệ tử trong tay thượng phẩm linh bảo vạn linh huyền hoàng tán còn mời sư tôn nhất định muốn nhận lấy huyền hồn nhìn xem tân thu ba cái đồ đệ tranh nhau hiến bảo không khỏi cười lên ha hả thiên hồng khối kêu bảo thạch huyền hồn nhìn là hóa hình thời điểm một điểm cầu vồng c h i tinh biến thành nếu là luyện khí cũng coi là cực kỳ tốt vật liệu sơ tễ khối kia tường vân c h i t i n h cũng là không sai biệt lắm cũng là hiếm có vật liệu luyện khí thiên hồng bản nguyên là cái này trong ba tỷ mội hùng hậu nhất mà sơ tễ bởi vì chính là sau cơn mưa thiên địa tường vân biến thành cũng coi là khí vận kéo dài về phần thính vũ thì là một điểm mưa c h i tinh hoa biến thành tất nhiên là phúc duyên công đức thâm hậu trong thiên địa này diễn hóa trận đầu tự nhiên mưa mặc dù không phải là cái gì thần thủy thánh thủy nhưng thoải mái thiên địa vạn linh và tượng tự có một phen công đức mang theo lại nói ở cái này hồng hoang giữa thiên địa lại như thế nào bình thường cũng là không đơn giản húng chi là thiên địa ổn định về sau trận đ ầ u tự nhiên mưa tự có công đức khí vận g i a trì bây giờ thính vũ hóa hình xuất thế cái này công đức tự nhiên tụ nàng trên thân cái này vạn linh huyền hoàng tán chính là bởi vì thính vũ hóa hình xuất thế những thứ này công đức diễn hóa ra bảo vật hai mươi bốn đạo tiên thiên c ầ m chế thượng phẩm công đức linh bảo chính là thính vũ sen lẫn linh bảo dù như mở thì có huyền hoàng công đức khí rủ xuống vạn ta bất sâm sức phòng ngự không thể khinh thường như làm công p h ạ t tác dụng uy lực cũng coi như không tầm thường hơn nữa còn không chỉ như vậy huyền h ồ n có thể nhìn thấy ở thính vũ nguyên thần chỗ sâu có từng sợi đại đạo huyền hoàng công đức kim quang lấp lóe h i ệ n nhiên còn có chút ít công đức ra chỉ ở thính vũ trên thân huyền h ồ n đem cầu v ò n g c h i tinh cùng tường vần c h i tinh thu vào lại dùng một đạo huyền ảo phát quyết đem thính vũ nguyên thần chỗ sâu công đức kim quang tụ lại hóa thành một hạt tiểu kim châu thu vào sau đó đối với ba người nói những thứ này trước hết đặt ở ta nơi này ngày sau tự có tác dụng về phần thính vũ như vạn linh huyền hoàng tán chính mình liền giữ đi vi sư còn thiếu các ngươi những vật này sao thiên hồng sơ tễ thính vũ thấy sư tôn nói như thế liền không còn kiên trì ba người lại là một phen đối với huyền hồn đại lễ lệ bái liền không cần nói tỉ mỉ đến tận đây huyền hồn ở cái này hồng hoang giữa thiên địa lục lục nối tiếp nối tiếp xuống tới hết thể thu được chín người đệ tử khai sơn đại đệ tử thủ ngu hiện tại tu vi chính là đại la kim tiên sơ kỳ nhị đệ tử diệu thần hiện tại tu vi thì là thái ất kim tiên trung kỳ tam đệ tử trường sinh kim tiên đại viên m ã n g cảnh tứ đệ tử xá bảo kim tiên đại viên m ã n g cảnh ngũ đệ tử nguyên phủ kim tiên đại viên m ã n g cảnh lục đệ tử lục nhĩ kim tiên đại viên m ã n g cảnh bởi vì chủ tu thần ma bất diệt chứng đạo thể nhục thân chứng đạo phát môn nó chiến lực nhưng cùng thái ớt kim tiên trung kỳ phổ thông tu sĩ so sánh thất đệ tử thiên hồng hóa hình lúc có huyền tiên trung kỳ tu vi bát đệ tử sơ tễ hóa hình lúc có huyền tiên sơ kỳ tu vi cựu đệ tử thính vũ hóa hình lúc có huyền tiên sơ kỳ tu vi huyền hôn nhìn xem chính mình mấy cái đệ tử cũng là hài lòng nhẹ gật đầu huyền hôn bởi vì ba cái đệ tử mới thu tu vi còn có chút chưa vững chắc liên ở hòn đảo nhỏ này bên trên giảng đạo vạn năm về sau mới mang theo chín cái đồ đệ hướng sơn hải giới vực đi bốn tuế nguyệt không biết năm s a o trời đấu chuyển phía dưới huyền hồn mang theo thủ ngu chín người đi tới sơn hải giới vực huyền hồn ở sơn hải giới vực quan sát một cái phát hiện sơn hải giới vực ý nguyên phồn hoa vô cùng mặc dù có một ít sơn hải giới vực tán tu ở lượng kiếp bên trong mất mạng nhưng so sánh trong hồng hoang cũng là đã khá nhiều còn có một chút trong hồng hoang sinh linh đang nghe trận đại chiến kia về sau cũng là nhao nhao tiến vào sơn hải giới vực bên trong nhưng sơn hải giới vực có đại trận tồn tại muốn ở giới vực sống sót liền muốn nhìn chính bọn họ huyền h ồ n nhìn mấy lần liền không ở đi xem mang theo đồ đệ hướng huyền hồn thiên xuất phát huyền hồn cùng các đồ đệ tiến vào huyền hồn thiên về sau cũng không nghỉ ngơi mang theo chín cái các đồ đệ tiến vào huyền hồn đạo cung bên trong lại là một phen đại đạo huyền diệu g i ả n giải rất nhiều tu đạo vấn đề giải đáp như thế chính là chín nghìn năm trôi qua huyền hôn nhìn xem chín cái đồ đệ cười hỏi các ngươi nhưng còn có vấn đề sao thủ ngu chín người liếc nhìn nhau sau đó cùng kêu lên đáp đệ tử mấy người đồng thời không vấn đề muốn hỏi tạ ơn sư tôn dạy bảo như thế rất tốt vì sư muốn bê quan một đoạn thời gian các ngươi có gì vấn đề có thể hỏi các ngươi đại sư huynh thủ ngu ta đem lại đem cái kia tu đạo kinh quấn nhường thủ ngu đảm bảo các ngươi tám người nếu có vấn đề hắn tự sẽ giải đáp huyền hôn nói xong lại đối thủ ngu nói thiên hồng sơ tễ thính vũ hóa hình không bao lâu như là đại sư huynh làm thật tốt chiếu khán một phen như có thể rõ ràng đệ tử rõ ràng thủ ngu hướng huyền hồn thi lễ một cái vội vàng nói huyền h ồ n h à i lòng nhìn thủ ngu liếp mắt sau đó năm đạo bảo quang bay ra tiến vào thủ ngu trong nguyên thần chính là cái kia năm quyển tu đạo điện tịch huyền hồn sau khi làm xong những việc này lại nói với thủ ngu các ngươi bên trong trừ thiên hồng ba tỷ mỗi bên ngoài đều xem như du lịch qua h n g hoang ngày sau các ngươi có thể tự do ra vào huyền hồn thiên không cần hướng ta b ẩ m báo ta lần này bế quan thời gian sẽ tương đối dài các ngươi không cần ở huyền hồn thiên thủ hộ thủ ngu mấy người hướng huyền hồn cùng kêu lên hồi đáp đệ tử rõ ràng như thế vậy liền tất cả đi xuống đi phải thủ ngu chín người lên tiếng từng cái giống như huyền hồn hành lễ bái biệt về sau liền đều rời khỏi huyền hồn đạo cung huyền hồn nhìn xem các đồ đệ sau khi ra ngoài liền ở huyền hồn đạo cung bên trong bắt đầu tu luyện bốn mà ở huyền hồn bế quan tu luyện cùng trong lúc nhất thời ở xa phương bắc nơi nào đó hung thú hang ổ thần n ị c h cùng luân hồi cũng bắt đầu chính mình mưu tính nhị đệ có thể bắt đầu chưa thần n ị c h hướng luân hồi hỏi chương 8 á m kiếp s á t đột biến đại năng có cảm chương 8 á m kiếp s á t đột biến đại năng có cảm luân hồi lo nghĩ sau đó nói với thần n ị c h có thể bắt đầu có thể cho những thiên địa đại năng đó một đòn nặng nề chọn trước những cái kia tương đối tốt đối phó lại đi đối phó những cái kia tương đối khó quấn bất quá cái này lần thứ nhất xuất thủ trước hết không ấn cái này phương lược cái này hồng hoang phương bắc không phải là có cái huyền hàn hoàng triều sao cái kia huyền hàn lao tổ dám can đảm ở cái này phương bắc nơi thành lập hoàng triều thực sự là rất đáng ghét lao già này dẫn đầu một số người cũng đi theo n ào cũng là từng cái thành lập được hoàng triều tới đã như vậy vậy liền để lao già này biến mất đi cũng làm cho một số người rõ ràng không phải ai đều có thể trở thành cái kia huyền hồn thần lịch nghe cũng là gật đầu lấy nói chỉ bất quá kể từ đó động tĩnh có chút lớn không biết cái kia huyền hồn lão già sẽ như thế nào luân hồi nghe cũng là cười lên ha h a tà dị vô cùng trên mặt tràn đầy dáng tươi cười thần lịch nhìn huynh đệ mình liếc mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói nhị đệ vì sao lớn như thế cười ta là cười cái kia huyền hồn hiện tại ước gì chúng ta đại s á t đặc s á t đây luân hồi tiếng nói bên trong tràn đầy ý cười thần n ị c h nghe lời này hơi nghi hoặc một chút nói đây là vì sao cái kia huyền hồn thế nhưng là đối với chúng ta không hữu hảo r ấ t vì sao hy vọng chúng ta đại s á t đặc s á t đâu đại ca còn nhớ đến lần kia thiên địa dị tượng luân hồi hướng thần n ị c h cười hỏi thần n ị c h nghe đầu tiên là khẽ giật mình sau đó lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu tình lập tức mắt thần vận chuyển nhìn một chút hồng hoang thiên địa cũng là cười lên ha h a một bên cười to vừa nói ta ngược lại là quên cái này gốc dạ Ha, ha hoàn a h toàn chính xác cái này huyền hồn láo giả chỉ sợ vẫn thật là là hy vọng chúng ta đại sát đặc sát thân n ị c h nói xong lại đối luân hồi nói chỉ là như vậy vừa đến chúng ta ngược lại là giúp huyền hồn đại ân nhường lao ra hỏa này nhặt cái tiện nghi luân hồi cũng nhẹ gật đầu sau đó cũng nói mặc dù là như thế nhưng chúng ta cũng có thể buông tay buông chân chỉ cần không xuất hiện ở sơn hải giới vực vòng ngoài ba mươi triệu dặm phạm vi bên trong chỉ cần không đi quáy dày hắn hai cái hảo hữu trí dao chúng ta bên ngoài như thế nào sát phạt hắn huyền hồn cũng là sẽ không quản vâng không có cái này huyền hồn đạo tôn bên ngoài nhìn xem chúng ta hay là có điều cố kỵ thần nghịch nghe trên mặt cũng là hiện hiện vẻ tán đồng huyền hồn cùng điên đảo đại chiến bọn họ mặc dù không có đi xem nhưng cũng bảy tám phần nghe nói một chút cái này huyền hồn đạo tôn hoàn toàn là lấy một loại nhẹ nhõm nghiền ép tư thái diệt sắt điên đảo lão tổ cái này điên đảo lão tổ thế nhưng là thời thái cổ kỳ liền xuất thế thiên địa thần ma t hai ự lực c có thể nghĩ, h b ọ người họ h bởi vì điên vì đảo n o à Triều nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít chút rõ. nhiều đối với điên hiểu Hai nguyên nhân, n g hoặc hoặc đảo có chút hiểu rõ. Hai người dưới tay có không ít chính là ở cùng điên đảo hoàng triều bên trong tu sĩ lúc đang chém giết vẫn lạc có thể đem một chút bình thường tu sĩ dạy dỗ ra không tầm thường thực lực vậy cái này điên đảo thực lực tất nhiên là không thể tưởng tượng nhưng liền cao thủ như vậy ở huyền hồn trong tay cũng qua không được mấy hơi thở hai người bọn họ mặc dù thực lực không yếu nhưng cũng không dám quá tự đại lại có lần trước huyền hồn cảnh cáo ở bên trong hai người bọn họ đối với huyền hồn có xuất phát từ nội tâm sợ hãi mặc kệ bởi vì cái gì dạ nguyên n g nhân nhưng cái này huyền hồn đối với trong hồng hoang giết chóc là sẽ làm như không thấy có điểm này liền đầy đủ về phần ngày sau như thế nào kia cũng là về sau muốn cân nhắc sự tình nếu như bước đầu tiên đều không bước qua được nói gì về sau đâu thần n ị c h cùng luân hồi lẫn nhau thương lượng xong về sau cũng liền không tại nhiều nói liên c u n g một chỗ đối với phía ngoài dưới tay ra lệnh đi bốn mà ở hung t h u hoàng giả chuẩn bị cầm thiên địa đại năng khai đao thời điểm giữa thiên địa kiếp sát khí đột nhiên tăng mạnh một chút tinh thông nhân quả vận mệnh chi thuật tu sĩ tâm thần run sợ một hồi vội vàng thôi diễn các loại nhân quả lại không muốn vừa mới bắt đầu lại đột nhiên thất khiếu chảy máu cuốn phun không thôi mà nguyên thần cũng lạ hề phải suy sụp càng có một ít tu sĩ ở lần này thôi diễn bên trong kiếp sát khí nhập thể khó tránh khỏi là phải có sát kiếp g a thân bốn mà ở ngọc kinh sơn tu luyện hồng quân tự nhiên là cảm nhận được cái này nồng đậm kiếp s á t khí chỉ gặp khánh vân bên trong tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hiền hóa một đạo ánh sáng lấp lánh l o e qua một người mặc huyền hoàng đạo bảo cùng hồng quân có bảy phần tương tự nhưng lại lộ ra mặt mũi hiền lành đạo nhân xuất hiện đạo nhân này nói với hồng quân bản tôn kiếp s á t dâng trào xem ra trong hồng hoàng tất có gió tanh m ư a máu hồng quân mở hai mắt ra trong mắt huyền quang lấp lóe hình như có hồng hoàng thiên địa hiển hiện các loại nhân quả vận mệnh vận chuyển đều ở trong đó sau đó mới lên tiếng kiếp sát khí đại thịnh xem ra hung thu muốn đối một số người xuất thủ bất quá nhân quả vận mệnh dây dưa cũng là không thể làm gì sự tình liền tùy bọn hắn đi thôi có huyền hồn đạo h ư u bố trí trận này thiên địa l ư ợ n g k i ế p có lẽ là một chuyện tốt chúng ta hay là lấy tu luyện là khẩn yếu sự tình những thứ k h á c liền để ở một bên đi thiện nói xong cái này huyền hoàng đạo bảo hồng quân liền bay vào hồng quân khánh vân bên trong biến mất không thấy gì nữa đạo nhân này chính là hồng quân dùng tam thi chứng đạo pháp chém ra thiện thi biến thành hồng quân chỉ là thông qua thần thông nhìn thoáng qua hồng hoang thiên địa về sau liền tiếp theo tu luyện đi bốn càn khôn động thiên càn khôn mở hai mắt ra nhìn thoáng qua hồng hoang thiên địa một mặt bình tĩnh nói theo các ngươi đi thôi ta có huyền hồn đạo hưu tặng vô cực bản nguyên đạo quả bản nguyên tăng cường phía dưới cũng là không ngại tiến vào hôn nguyên kim tiến cảnh có huyền hồn đạo hưu đối với hốn nguyên đạo đối với kim Tu i giảng giải, đòi. ê n cũng là không cần mình Chỉ là tự tìm bất q á phá, cảnh cần ta thật tốt vững chắc một phen. Càng tục càng cũng vững phen. khôn nói xong tiếp tục tu luyện ngoại khôn không trong lòng bốn. hay thật giới giới gió, tiếp đi, đối với vừa ta mưa đột để một tốt tu Tu là sẽ ở di sơn la hầu nhìn thoáng qua hồng hoang lại nhìn g i ả sơn hải giới v ư ợ t phương hướng hừ lạnh một tiếng sau đó nói tiếp sát khí tăng thêm xem ra hồng hoang thiên địa muốn sát phạt không ngừng tăng thêm chỉ tiếc món đồ kia mặc dù giai đoạn thứ hai ở gần đây tăng nhanh hơn rất nhiều nhưng trung quy vẫn có chút chậm muốn ở hồng hoang thiên địa lần này sát phạt kết thúc phía trước tiến vào bước thứ ba chỉ sợ có chút khó khăn ai thực sự là rất đáng tiếc mà lại lao giả kia ở bất chu sơn bố trí thủ đoạn cùng món kia thần khí bước thứ ba có chút trọng hợp ngay sau muốn viên mãn xuất thế chỉ sợ ta muốn làm chút thủ đoạn bất quá kiện thần khí này hiện tại đến thiên địa gia trì bước thứ hai trở nên nhanh chóng chỉ sợ cũng theo cái này bất chu sơn thủ đoạn có chút quan hệ la hầu cuối cùng nhìn xem sơn hải giới vực phương hướng lần nữa hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói một câu lao giả sau đó liền tiếp theo tu luyện đi bốn huyền h ồ n chỉ sợ cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình ở bất chu sơn một phen bố trí cuối cùng gây nên một chút biến hóa nếu không phải có thiên địa lực lượng gia trì nói không chừng món kia sát phạt trí bảo liền muốn chết t ử trong trứng nước nếu thật là phát sinh chỉ sợ huyền hồn chính mình c ũ n g không biết sẽ là cái dạng gì tâm tình tại thiên địa kiếp sát lực lượng biến càng nồng nặc thời điểm rất nhiều thiên địa đại năng đều là có cảm ứng mà một chút sinh linh cũng là cảm nhận được một chút không tên không khí khẩn trương từng cái càng thêm cố gắng tu luyện nhưng lượng kiếp phía dưới tất có một phen sát kiếp m u ố n độ trả thiên địa trong s a n g bốn mà ở huyền hồn đạo cung bên trong huyền hồn ở cảm nhận được những biến hóa này về sau cũng từ trong nhập định tỉnh lại mở ra một đôi mắt thần chương tám mươi sáu h ù n g thú diệt hoàng triều lượng kiếp t à n khốc chương tám mươi sáu h ù n g thú diệt hoàng triều lượng kiếp t à n khốc huyền h ồ n mở hai mắt ra nhìn hồng hoang thiên địa l i ế c mắt vừa cười vừa nói muốn bắt đầu sao cũng đúng lượng kiếp đi thiên địa thanh lý các loại nhân quả cái này thiên địa đại năng có thể nào đào thoát như không có siêu nhiên thực lực lại có thiên địa nhân quả quấn thân vào tới trong kiếp cũng là vận mệnh như thế mà lại hoàng triều đứng đầu tụ chúng sinh khí vận tự nhiên cái này sinh linh nhân quả cũng tại trong đó như không có tương ứng thực lực thân tử đạo tiêu cũng là không a n huyền h ồ n nghĩ một hồi tiếp tục nói những chuyện này cùng ta nhưng không có quan hệ thế nào chờ ta tu luyện một phen điều chỉnh tốt trạng thái của mình lại đem một ít chuyện xử lý một phen về sau cũng nên phóng ra một bước kia cái này thế nhưng là vậy trước kia trong trí nhớ thường thường bị đề cập một cảnh giới cũng là ta ở trong hỗn độn không có đạt tới một cảnh giới ta thế nhưng là rất mong đợi nha huyền h ồ n nói xong những lời này cũng không đi xem hồng hoang thiên địa mà là tiếp tục tu luyện đi bốn mà ở phương bắc một chỗ khu vực huyền hàn lao tổ nhìn xem thần lịch cùng luân hồi mang theo hung thú đại quân áp cảnh băng l ã n h trên mặt lộ ra càng thêm băng lãnh huyền hàn cái kia tựa hồ có chút b ư ớ c lên khí lạnh âm thanh tại thiên địa hồi vang hai vị h o à n g giả không ở trong hang ổ ở lại lại chạy tới ta huyền hàn hoàng triều đến diều v õ dương a i có phải là quá không có đem ta huyền hàn để ở trong mắt rồi thần lịch nghe huyền hàn lời nói này không khỏi cười to vài tiếng sau đó tà mị quỷ dị hướng huyền hàn nói vì sao muốn đem những huyền hàn để ở trong mắt đây những huyền hàn lại không phải cái gì ghê gớm đại nhân vật cái này huyền hàn hoàng triều cũng không phải cái gì hồng hoàng cấm địa chúng ta có thể đến cũng coi là cho chân những huyền hàn mặt m ũ i lao giả không muốn cho thể diện mà không cần a huyền hàn nghe lạnh lùng h ứ một thân nhìn xem hung thú hai hoàng nói xem ra hai vị hôm nay là tới không lành chỉ là hai chỗ ở hồng hoang bắc điệp như thế làm việc liền không sợ huyền hồn đạo tôn trách tội sao hai vị hoàng giả đối đầu lần giáo huấn quên mất rất nhanh a luân hồi nghe nhìn về phía huyền hàn giống như nhìn người chết sau đó lại chợt cười to ha ha ha ha ha ha ha ha. luân hồi nhìn chằm chằm huyền hàn lão tổ không ngừng cười to liền nước mắt đều bật cười hồi lâu sau luân hồi mới dừng tiếng cười của mình sau đó đối với huyền hàn nói chúng ta đương nhiên sẽ không quên chỉ bất quá như hay là thật tốt xem vừa nhìn cái này hồng hoang thiên địa đi nha đúng rồi tốt nhất là dùng thần qua lại giao hảo bỏ đi nhìn một chút nhìn xem cái kia huyền hồn sẽ hay không bởi vì chuyện này mà trách tội chúng ta hai người chỉ sợ cái kia huyền hồn hiện tại là ước gì chúng ta h u n g thú hảo hảo ở tại cái này giữa thiên địa rết chóc một phen đây huyền hàn nghe lời nói này cũng là sắc mặt đột nhiên biến hóa tựa như nhớ tới một chút sự t ì n h chỉ gặp huyền hàn hai mắt thần quang lấp lóe nhìn hướng hồng hoàng thế giới hồng hoàng thế giới phía trên có vô số tuyến tơ máu lan tràn trên đó hình như có huyết dịch đang lưu động huyền hàn trên mặt biến vô cùng ngưng trọng lên nói đến huyền hồn ở bất chu sơn bố trí xong về sau không phải là không có người đi tìm tòi nghiên cứu chỉ bất quá cái này tuyến tơ máu thấp nhất tối thiểu phải có đại la kim tiên thực lực mới có thể thông qua một chút thiên nhãn loại thần thông mới có thể trông thấy mà lại cái này tuyến tơ máu mặc dù có thể thông qua thủ đoạn đặc thù trông thấy nhưng lại chỉ có thể là trông thấy mà thôi không có bất kỳ người nào có thể chân chính đi chạm đến những thứ này tuyến tơm máu giống như chỉ là một điểm ảo giác mà thôi hồng hoang thiên địa hay là hồng hoang thiên địa đồng thời không có gì thay đổi về phần vì sao không có ai đi có ý đồ với bất chu sơn một cái là có huyền hồn tồn tại thứ hai thì là bất chu sơn quá mức đặc thù một chút thần thông bí pháp ở bất chu sơn bên trên căn bản không thi triển ra được còn nữa nói dù sao cũng là bất chu sơn Phạm hồng hoang sinh linh, là là đối với đều Bất cho u quá Sơn có đặc tình cảm. Chỉ cần không có đặc cảm. Chỉ mức cực đ thù phải a nên người, cũng không Sơn, không nghĩ. hung này, cũng không Sơn, muốn nghĩ gì gì trời đối với cái biết đối với Bất Chu Sơn, có cái gì muốn hủy diệt Chu có mức Cho Chu có sẽ thú hủy đám tốt bầu Bất Bất b quá trụ ý ý dù là ở trong. c huyền o nên h hàn nghe luân hồi lời nói này về sau liền biết hôm nay khó tránh khỏi là phải có một hồi át chiến huyền hàn nhìn thoáng qua hung thú hai vị hoàng giả sau đó cười lạnh nói xem ra hôm nay hai vị hoàng giả đến đây là muốn bắt ta mạng đến lập uy đã như vậy cái kia còn có cái gì dễ nói bất quá là đánh một trận m à thôi huyền hàn nói xong lấy ra cực phẩm linh bảo huyền hàn vô mệnh bạch ngọc trượng cùng với thượng phẩm đ ỉ n h cấp linh bảo huyền hàn định thế châu cái này hai kiện linh bảo là hắn linh bảo mạnh mẽ nhất cũng là hắn sen lẫn linh bảo huyền hàn biết hôm nay cái này chẳng kiếp khó khăn là không cách nào tránh thoát đi huyền hàn là đại la kim tiên hậu kỳ mà hung thu hoàng giả cũng thế Coi như huyền hàn thân lần à thiên t h địa thần ma, chỉ c sợ ũ này g không n đổ được cái huyền ó khăn. không khinh hai hoàng thực lực, không thể khinh thường. Chỉ Mà lại lực, bất q á bị h u hàn ồ n trận nhường nhiều một rất tu uy hiếp, h sĩ o toàn bỏ qua, hung thú thực hoàng này hàn hung chân chính thực lực. Lần này huyền bỏ qua, hai giả vị lực. một hồi quan sát phát hiện hai hoàng thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ giữ nhiều lành ít vậy huyền hàn cũng không lại đi suy nghĩ nhiều linh bảo nơi tay liền hướng về hai hoàng đánh tới t h â n n ị c h cùng luân hồi nhìn nhìn nhau cười một tiếng hai người trí bảo bay ra liền cùng huyền hàn bắt đầu đấu pháp bọn họ cũng sẽ không giống huyền hồn như thế đối đãi đ i ê n đảo đi đối trở huyền hàn bọn họ muốn huyết tẩy huyền hàn hoàng triều một lần hành động đạt tới lập vi hiệu quả đủ loại thần thông liên tiếp ra linh bảo đụng nhau pháp lực vận chuyển ở giữa các loại pháp tắc đ ụ n g vào vạn tượng tịch diệt phạm vi mấy trăm vạn dặm đủ loại pháp tắc dối loạn không phải đại la kim tiên không thể phụ cận quan sát mà huyền hàn hoàng triều bên trong tu sĩ cũng cùng còn lại hung thú đánh nhau có hung thú vương giả thao thiết cùng kỳ toa c h ấ n những thứ này hoàng triều tu sĩ mặc dù thực lực không tầm thường nhưng bất quá là chút bình thường hồng hoang sinh linh thôi tu vi cảnh giới cũng phần lớn cao thấp không đ ề u dưới tình huống như vậy hoàng triều tu sĩ căn bản ngăn cản không được hung thú đại quân tiến công không có qua mấy năm cái này hoàng triều tu sĩ đã tử thương hơn phân nửa ngay tại hoàng triều thế nguy thời điểm chỉ nghe huyền hàn băng lành âm thanh trong chiến trường truyền ra không nghĩ tới hung thú hoàng giả thực lực mạnh như thế ngược lại là đều xem thường các ngươi thôi đã vận mệnh như thế ta trở về thiên địa lại có gì ngại ha ha ha huyền hàn tiếng cười vừa dứt chỉ nghe phanh một tiếng tiếng vang ầm ầm chuyển đến lại nhìn đi tại chiến trường trung tâm khu vực một cỗ vô cùng kinh khủng bạo tạc sóng s u n g kích hướng chiến trường bên ngoài khuyết tán ra tới huyền hàn tự bạo bỏ mình ở cái này khuyết tán sóng s u n g kích phía dưới bất luận là hoàng triều tu sĩ hay là hung thú đại quân đều là có hơn phân nửa tan thành bọc nước thân tử đạo tiêu thần nịch nhìn xem huyền hàn tự bạo địa phương không khỏi cười ha hả mặc dù hung thú một phương ở cái này tự bạo bên trong có thật nhiều tổn thất nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá hung thú hai hoàng đối với huyền hàn tự bạo là có chút chuẩn bị cho nên hai người mặc dù có chút chật vật nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng luân hồi thu hồi cái kia hai kiện tổn hại vô cùng nghiêm trọng linh bảo sau đó nhìn một chút vài chỗ còn tại chiến đấu ta m ị tiếng cuồng tiếu vang lên c h ậ m r ã i phun ra một chữ g i ế t trong lúc nhất thời máu c h ả y hơn trăm vạn dặm đại điệu giống như càng thêm tươi đỏ mà hung thú thừa dịp diệt sát huyền hà nội o một đường quét ngang phương bắc rất nhiều hoàng triều máu nhuộm thiên địa khắp nơi đều là máu c h ả y có thể thành hải chi cảnh g i ế t chóc cùng bị g i ế t chóc không ngừng nghỉ trong nháy mắt cái này thứ mười bốn lượng kiếp đã sắp qua đi mà ở huyền hồn đạo cung bên trong huyền hồn cũng lại một lần nữa mở mắt chương tám mươi bảy huyền hồn vì đồ luyện bảo bất chu dị tượng kỳ lân động chương tám mươi bảy huyền hồn vì đồ luyện bảo bất chu dị tượng kỳ lân động huyền hồn mở hai mắt ra thái dịch vạn tượng định thần đồ v ậ t chuyển hồng hoang các loại tình hình lơ lửng ở trong lòng phía trên huyền hồn chỉnh lý một phen tin tức về sau cũng liền không lắm để ý dù sao nên đến hay là sẽ đến cũng không biết bởi vì hắn là huyền hồn đạo tôn liền sẽ có cái gì cải biến huyền hồn lại nhìn một chút chính mình chín cái đồ đệ phát hiện đều ở huyền hồn thiên bên trong đang tu luyện huyền hồn biết mình chín cái đồ đ ệ trừ thiên hồng ba tỷ muội bởi vì ngày tháng tu luyện tương đối mà nói không lâu lắm cho nên bình thường là thủ ngu mang theo thiên hồng sơ tễ thính vũ ba tỷ muội ra ngoài du lịch mấy người khác ở huyền hồn trong lúc b ế quan cũng đều là lục tục n g o ngoe ra ngoài du lịch qua tham viếng các lộ đạo hữu t r e o lên đủ loại danh sơn đại xuyên cũng là tiêu dao vô cùng về phần sơn hải giới vực nhận biết hảo hữu cũng đều là từng cái bãi phòng qua càng là tham gia qua nhất nguyên phong hội ở tịnh linh từ bầu trời sao bên trong trở về về sau chín người cũng đi bái kiến qua một phen lắng nghe tịnh linh đại đạo chân môn bốn về phần thiên địa l ư ợ n g kiếp diệu thần mấy người cũng không quá để ý ở giúp huyền hồn thu thập đồ vật thời điểm cũng là kinh lịch qua lớn nhỏ chiến đấu lại có rất nhiều linh bảo mang theo ngược lại là không có trở ngại về phần những thiên địa đại n ă n g đó hoặc nhiều hoặc ít đối với mấy người thân phận có hiểu biết cũng là sẽ không cố ý đi làm khó mấy người h u y ề n h ồ n đối với chín cái đồ đệ biểu hiện vẫn là rất hài lòng vừa cười vừa nói thiên hồng ba người cũng biểu hiện rất không tệ ở thủ ngu mấy người dạy bảo phía dưới không có một chút kiêu h à n h táo bạo khí rất tốt cũng coi là quan sát một phen qua chút thời gian liền thu làm thân truyền đệ tử đi sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tiếp tục nói không nghĩ tới lúc trước thuận miệng nói nhường mấy người thu thập một chút linh căn linh thụ hoặc là thiên tài địa bảo lại hoặc là nếu có duyên thu thập một chút linh bảo trở về mấy người ngược lại là làm ra dáng ha ha còn tại vạn linh viên bên cạnh dựng lên một tòa thiên bảo điện các loại linh bảo đặt ở trong đó không sai không sai huyền h ồ n gật đầu cười huyền h ồ n chính mình có huyền hồn c ự u bảo bình thường rất ít khi dùng đến khác linh bảo huyền hồn trong tay còn có mấy dạng trí bảo trong tay long đong đây cho nên chỉ là vừa bắt đầu du lịch hồng hoang lúc thu thập một chút về sau cũng rất ít đi thu thập nhưng linh bảo ai cũng sẽ không ngại nhiều chính mình không tốt lại đi ra tìm kiếm gọi là đồ đệ ra ngoài tìm kiếm cũng là rất tốt chủ ý nói cho cùng vẫn là huyền hồn đặc hữu thu thập đam mê phát tác t hận không thể trong h ư n g hoang hết thể linh bảo đều là chính mình vẹn vẹn là làm ra không lấy sơn hải giới vực linh căn linh bảo lựa chọn liền đã có chút đau lòng mặc dù đây là huyền hồn lựa chọn của mình nhưng nên đau lòng vẫn là muốn đau lòng bốn huyền hồn nghĩ tới những thứ này cũng là lắc đầu cười cười sau đó huyền hồn nguyên thai đỉnh xuất hiện các loại linh tài lơ lửng vì thiên hồng ba người luyện chế chứng đạo linh bảo bốn ngay tại huyền hồn luyện chế linh bảo thời điểm cái kia ở bất chu sơn phụ cận kỳ lân nhất tộc bên trong nghị sự đại điện bên trong cũng là ở nghiên cứu thảo luận lấy một việc bẩm báo lao tổ tông cái kia bất chu sơn gần đây đến nay một mực có huyết quang lấp lóe thậm chí có khi còn sẽ có huyết quang tận trời huyết khí ngưng kết thành mây dị tượng trong tộc rất nhiều người đối với cái này nghị luận ở mỹ mong rằng lao tổ định đoạt một cái kỳ lân tộc trung nhân nhân hướng một người mặc hình giáp khuôn mặt kiên nghị vô cùng uy nghiêm láo giả nói mà lao giả này chính là kỳ lân tộc tộc t r ư ở n g lân tổ đầu sư tử xứng hiệu mắt hổ nai thân vảy rồng đuôi châu chính là cái này kỳ lân nhất tộc bản thể cơ bản hình dạng kỳ lân nhất tộc tổ địa là ở bất chu sơn phụ cận một chỗ tên là kỳ lân nhai sơn mạch bên trong cái này kỳ lân nhất tộc chia làm cái gì hỏa kỳ lân thủy kỳ lân lôi kỳ lân các loại kỳ lân huyền hôn ở du lịch hồng hoang thời cũng là gặp q u a bốn lại nói lân tổ nghe trung niên nhân bẩm báo về sau nhữ mày sau đó giống như hồng trung âm thanh vang lên không cần còn nhiều cũng không cần kinh hoàng đây chỉ là bắt đầu mà thôi về sau liền quen thuộc lúc này ở lân tổ một bên kỳ lân tộc một vị trưởng lao nói cái này chỉ sợ cùng vị kia có quan hệ rất lớn lúc trước cũng là vị kia ở cái này bất chu sơn làm ra động tính rất lớn a lân tổ nghe trầm mặc một hồi sau đó mới nói đến vị k i a sự tình không cần nói nhiều cũng không cần đi quản miễn cho đưa tới phiền t o á i không cần thiết phải lao tổ trong đại điện kỳ lân tộc trưởng lão cùng têu lên đáp lân tổ tiếp tục nói lần này hung thu thế tới mãnh liệt ta tộc phải làm chú ý cẩn thận làm việc không thể đơn độc hành động không lâu sau đó ta đem tự mình liên hệ long tộc phượng tộc thiên hạc tộc huyền ngưu tộc còn có cái khác rất nhiều t r ù n g tộc tạm thời tạo thành chủng tộc liên minh cộng đồng đối kháng hung thú ta không ở trong tộc trong lúc đó tạm thời liền muốn nhờ cậy chư vị trưởng lão thật tốt chiếu khán một cái trong tộc sự vụ một tên trong tộc trưởng lão đối với lân tổ thi lễ về sau mới lên tiếng tộc trưởng cứ yên tâm là được trong tộc sự vụ chúng ta tự sẽ chiếu khán tộc trưởng không cần phải lo lắng lân tổ nghe cũng là nhẹ gật đầu sau đó nói cái kia hung thú trừ đối với một chút vô cùng cái thiên địa đại năng khác tơ hảo không phạm bên ngoài có trong h huyết Chúng chủng không thủ chu như thế dị tượng, có thể thấy được hồng hoang giữa thiên địa, chiến sự là cỡ khốc. ể nói đường nếu liên nạ. sơn tượng, nào tàn có có có tới. lại, đại Cái giữa là là là mà một tộc tẩy ta tất bất t được địa, kêu cỡ sự dị đó lại có một vị trưởng lao nói bất qua nói đến cũng là rất kỳ quái cái kia bất chu sơn xuất hiện dị tượng về sau thế mà tiên thiên linh khí tăng nhiều lại có hướng hồng hoang các nơi không ngừng lan tràn s u thế vị kia thật sự là hảo thủ đoạn a kỳ tổ cũng là nặng nề gật đầu biểu thị đồng ý sau đó cùng các vị trong tộc t r ư ở n g lão tán gâu một chút sự tình liền tan học nghị mà lân tổ cũng chuẩn bị đứng dậy đi liên hệ các tộc đi bốn không nói lân tổ như thế nào đi liên hệ các chủng tộc lại nói huyền hồn nhìn xem luyện chế ra đến linh bảo cũng là lộ ra nụ cười hài lòng chỉ gặp ở huyền hồn trong tay có ba đạo bảo quang một đạo bảo quang bên trong có một bảy màu thải lang phất phới hai đầu các hệ một thái cực tiểu cầu ở huyền hồn trong tay bảo quang tỏa ra một đạo khác bảo quang bên trong có một huyền diệu vân vân vòng tay lơ lửng trong đó cuối cùng một đạo bảo quang bên trong có một chút khéo léo phi đao đang không ngừng trên dưới tung bay ba kiện linh bảo đã đều là đỉnh cấp cực phẩm linh bảo ở huyền hồn khôi phục thực lực đến hồn nguyên kim tiên đại viên mãn thực lực về sau huyền hồn nguyên thai đỉnh năng lực cũng có tăng lên lần này luyện chế ra đều là bốn mươi hai đạo cấm chế cực phẩm linh bảo lại có khôi phục lại vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch tương trợ đã là bốn mươi tám đạo cấm chế linh bảo huyền h ồ n cảm nhận được bởi vì linh bảo lôi kiếp từ nhập định trong tu luyện tỉnh lại chín cái đồ đệ liền đối với bọn họ truyền âm nói các ngươi mau tới đạo cung thấy ta huyền h ồ n truyền âm hoàn tất về sau lại có mấy đạo bảo ánh sáng xuất hiện ở huyền hồn trong tay chỉ trong chốc lát thủ ngu mang theo diệu thần tám người đi tới huyền hồn đạo cung bên trong đệ tử thủ ngu diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ bái kiến sư tôn mong ước sư tôn sớm chứng hôn nguyên huyền h ồ n đối bọn hắn gật đầu nói không cần đa lễ đều đứng lên đi cảm ơn sư tôn thủ ngu mấy người nghe cũng là hành lễ về sau liền đứng lên huyền h ồ n nhìn một chút tu v i của bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó đối với thiên hồng ba tỷ m u ộ n nói các ngươi ở hóa hình về sau có thể một lòng khắc khổ tu luyện không mộ cái khác đạo tâm kiên định ta rất là thích hôm nay ta muốn thu các ngươi ba người là ta thân truyền đệ tử các ngươi ba người có thể Trưng hay không? nguyện mặc ọ mọi i việc việc đã đậu. đã đậu. xong xong hôn nguyên Trưng hôn nguyên tâm tâm m dù huyền hồn lời này là biết rõ còn cố hỏi nhưng vẫn là muốn nói ký danh đệ tử mặc dù cùng huyền hồn có chút liên lụy nhưng lại không quá sâu nhưng nếu là thân truyền đệ tử vậy liền không giống chính là k h í vận nhân quả cùng huyền hồn triệt để tương liên cái này ở trong h ư n g hoang có thể nói một khi thừa nhận đó chính là dung không được đổi ý cho nên ở trong h ư n g hoang một chút thiên địa đại năng đối với thu đồ thế nhưng là vô cùng cẩn thận nếu là thu một cái bực mình thân truyền đệ tử mặc dù làm làm sư phó có thể đem đệ tử này trục xuất sư môn nhưng dạng này không chỉ có đối với sư phó mặt mũi c ó sai lầm nó khí vận cũng là sẽ có tổn thất tiêu hao đương nhiên xem như làm đồ đệ nếu là không có cái gì tạo hóa lớn thì khí vận tiêu tán hơn phân nửa kiếp này vô vọng đại đạo mà ở trong hồng hoang khí vận thế nhưng là một cái phi thường trọng yếu nhân tố cho nên sư đồ danh phận thế nhưng là không thể lung tung định bằng không ngày sau tự có nhân quả báo ứng cho nên huyền hồn thu chín cái đồ đệ đều là đi qua ký danh đệ tử khoảng thời gian này quan sát về sau mới bị huyền hồn thu làm thân truyền cho dù là huyền hồn đấy lòng tán thành tên đồ đệ này nhưng trình tự phải đi vẫn là muốn đi một lần muốn lại nói thiên hồng ba tỷ mỗi nghe cũng là mừng rỡ kích động hướng huyền hồn quỳ lạy nói đệ tử n g u y ệ n ý đệ tử nguyện ý đệ tử tỉ mọi ba người b á i kiến sư tôn ba người nói xong liền hướng huyền hồn đi sư đ ổ lớn lễ huyền hồn nhìn xem ba người vẻ mặt kích động cũng là gật đầu cười ha hả huyền hồn đối với ba người nói đứng lên đi không cần đa lễ các ngươi ba người ngày sau chỉ cần thật tốt tu luyện chính là đối với ta tốt nhất báo đáp ba người cảm ơn huyền hồn về sau cũng liền đứng lên mà một bên thủ ngu mấy người tự nhiên là một phen lời chúc mừng bọn họ đều trải qua dạng n à y quá trình tự nhiên là biết trong đó tâm tình kích động huyền h ồ n nhìn xem ba người tu vi nhẹ gật đầu thiên hồng là thái ớt huyền tiên hậu kỳ còn lại hai người đều là trung kỳ đây là bởi vì thủ ngu dạy bảo nhường ba người làm chắc cơ sở bổ trí bằng không còn biết cao hơn huyền h ồ n đối với cái này vẫn là vô cùng nhận đồng chỉ có cơ sở kiên cố ngày sau mới có lớn phát triển huyền h ồ n lại nhìn về phía mấy người khác thủ ngu hay là đại la kim tiên sơ kỳ bất quá rời đại la kim tiên trung kỳ chỉ kém tới cửa một chân diệu thần thì là thái ớt kim tiên hậu kỳ đang hướng về đại la kim tiên xuất phát ma trương sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ cũng lần lượt bước vào đến thái ớt kim tiên cảnh giới con đường tu luyện càng đi về phía sau càng khó thường thường là người khác từ phía sau đ ổ i theo người phía trước còn tại một cảnh giới bên trong chậm chạp tiến lên đây không phải tư chất vấn đề rất nhiều người đều sẽ kinh lịch dạng này q u á trình bốn h u y ề n h ồ n đối với chín cái đồ đệ tu vi hiện tại vẫn là rất hài lòng huyền h ồ n cũng không nhìn các đồ đệ như thế nào cao hứng cùng chúc mừng chỉ gặp ba viên thạch liên tử xuất hiện trong tay hóa thành ba đạo huyền quang bay vào đến thiên hồng ba người trong nguyên thần sau đó đối với ba người nói cái này thạch liên tử công dụng liền không cần ta nói tỉ mỉ chắc hẳn thủ ngu mấy người đều nói cho các ngươi ta cũng không cần nâng lên cùng thiên hồng ba tỷ m ộ i hướng huyền hồn thi lễ một cái cao hứng nói đệ tử ba người nghe nói sư h u y n h sư tỷ nói qua đệ tử cảm ơn sư tôn huyền hồn nhẹ gật đầu cũng không nói chuyện chỉ gặp huyền hồn trong tay hai đạo bảo quang bay về phía thiên hồng nói với nàng cái kia trâm gài tóc tên là vạn tượng thần quang diệt hồn trâm chính là ta du lịch hồng hoang lúc đoạt được một kiện thượng phẩm đỉnh cấp linh bảo không chỉ có phòng ngự không sai sức công phạt cũng là không nhỏ cùng nhữ cũng là tương đương phù hợp nhữ làm thật tốt dùng cái kia đạo thải lăng tên là thái cực bị n ạ lăng chính là lấy những điểm kia cầu vồng c h i tình hôn hợp cái khác thiên tài địa bảo luyện chế mà thành thải lăng vũ động ở giữa có càn khôn lực lượng có thể loạn thiên địa âm dương cũng có thể hóa thành một đạo thần k i ể u định thiên địa phép tắc có thể làm như chứng đạo linh bảo trong đó tuyệt diệu dùng những ngày sau tự có trải nghiệm thiên hồng cảm ơn sư tôn ban bảo vật thiên hồng thu hồi linh bảo hướng huyền hồn nói huyền h ồ n cười nhẹ một tiếng sau đó lại là hai đạo bảo quang bay ra rơi vào sơ tễ trước mặt huyền hồn nói với nàng kiếm kia tên là thái hư vân không kiếm kiếm động ở giữa có thể chạm diện hư không cùng những đại đạo tương hợp uy lực không thể khinh thường những làm cẩn thận dùng cũng là một kiện đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo mà viên kia vòng tay tên là tu di vô lượng vân văn trạc chính là lấy những điểm kia tường vân tri tinh hôn hợp cái k h á c thần tài luyện chế m à thành không chỉ có thể tế r a nghệ nhân thần uy vô lượng còn có thể khốn người thu bảo có thể làm như chứng đạo trí bảo còn có rất nhiều h ảo diệu chỗ nhưng, nhưng cẩn thận trải nghiệm sơ tế nghe cũng là hướng huyền hồn thi lễ về sau mới lên tiếng đệ tử c ả m ơn sư tôn ban bảo vật huyền h ồ n nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn về phía thính vũ tiểu nha đầu này mặc dù hay là một bộ điểm tĩnh dáng vẻ nhưng trong mắt lộ ra một chút chờ đợi ánh mắt h i ệ n nhiên cũng là rất chờ mong sư tôn của mình ban thưởng linh bảo huyền h ồ n đối nàng cười cười nói thiếu không được nhữ thính vũ nghe trên mặt hiện ra hừng đỏ h i ệ n nhiên là có chút xấu hổ h u y ề n h ồ n trong tay ba đạo bảo quang bay về phía thính vũ nói với nàng phất trần là vạn tượng diệt pháp phất trần đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo phất trần động càn quét các pháp uy lực không thể khinh thường n h ữ bản thoải mái thiên địa vạn linh vạn tượng một điểm tự nhiên mưa tinh hoa biến thành cùng cái này phất trần cực kỳ phù hợp n h ư sử dụng này phất trần uy lực có thể tăng nhiều chính là vi sư một vị hảo hữu tặng cho hôm nay liền giao cho nhữ mà cái kia chứng đạo linh bảo tên là nhất tuyến thiên phi đau một màn có thể chạm diệt vạn linh một chút hy vọng sống uy lực không thể coi thường cùng những đại đạo tương ứng một sinh một diệt lại vi sư gia nhập như những điều kia công đức lại có vi sư một chút công đức gia nhập l u y ệ n chế không chỉ có giết người không dính nhân quả còn có thể chấn áp tự thân khí vận những làm cẩn thận dùng cái kia mặt bảo kỳ là bắc phương huyền vụ không thủy kỳ nhất kỳ thi triển có mông lung càn khôn che khuất bầu trời chư tà lui tránh vạn pháp bất x â m năng lực lại đối với nữ chi tu đi cũng có rất lớn viện trợ liền tặng cho nữ thính vũ tiếp nhận cái kia phất trần cùng phi đao về sau sau đó nâng lên bắc phương huyền vũ không t h ủ y kỳ Vì l ệ ở huyền hồn trước mặt đối với huyền hồn nói thính vũ cảm ơn sư tôn hậu ái chỉ là hai vị tỷ tỷ cũng chỉ là hai kiện linh bảo các vị sư huynh sư tỷ lúc trước cũng là hai kiện đệ tử không thể nhiều mớn mong rằng sư tôn thu hồi huyền hồn nghe thì là cười lên ha hả thủ ngu mấy người nghe cũng là nhẹ gật đầu hiển lộ ra ý cười tới huyền hồn cười xong về sau nói với thính vũ ta huyền hồn nên có chín đại thân truyền đệ tử ngày sau liền không còn thu đồ nhưng nếu là thứ chín đệ tử chính là ta huyền hồn quan môn đệ tử tự nhiên là phải có phúc duyên tạo hóa những nhận lấy là được thính vũ nghe huyền hồn mà nói có chút không biết làm sao l i ê n nhìn mình hai vị tỷ tỷ cùng thủ ngu đại sư huynh mấy người mấy người mặt lộ ý cười nhẹ gật đầu ra hiệu nàng nhận lấy chính là thính vũ lúc này mới hướng huyền hồn hành lễ về sau đứng dậy thu hồi bắc phương huyền vũ k h ô n g thủy kỳ bốn thủ ngu mấy người cũng là không phải cố ý ở huyền hồn trước mặt giả bộ mà là cái này ba tỷ mội có thể nói là mấy người một tay dạy bảo tự nhiên là sẽ không đố kỵ thiên hồng cùng sơ tễ tự nhiên vì chính mình mội mội cao hứng cũng là sẽ không đố kỵ lại nói thủ ngu sáu người linh bảo cũng coi là tương đối nhiều đối với linh bảo cũng liền chỉ là hiếu kỳ một cái mà thôi liền xem như xá bảo cùng lục nhĩ hai người đồ đệ này một cái nghe theo huyền hồn dạy bảo đối với linh bảo không quá chấp nhất một cái chuyên chú thịt h â n chứng đạo phương pháp đối với linh bảo cũng không quá mức truy cầu nhưng cho dù là dạng này hai người linh bảo cũng có mấy kiện bốn mấy người cũng không giống như sư tôn của bọn hắn huyền hồn huyền hồn là mặc dù không dùng được nhưng luôn nghĩ thu thập nhiều một chút bằng không cũng sẽ không để các đồ đệ nhiều hơn thu thập vậy mà tại huyền hồn thiên thành lập một cái thiên bảo điện đi ra huyền hồn có khi cũng tại trong lòng cười nhạo mình thế mà n h ư ờ n g các đồ đệ cho làm hạ thấp đi có đủ mất mặt nhưng đảo mắt huyền hồn liền quên mặc dù bây giờ huyền hồn không tốt tận lực đi thu thập nhưng không phải là có đồ đệ sao đồng dạng huyền hồn nhìn xem hòa hợp trung đụng chín cái đồ đệ huyền hồn cũng là rất vui vẻ thế là huyền hồn lại đối chín người giảng đạo ba mươi năm về sau huyền hồn liền một vệ thần quang vung ra hai mươi bảy miếng vô cực bản nguyên đạo quả phân biệt xuất hiện ở chín người trong tay mỗi người ba viên huyền h ồ n lại đem trái cây này hiệu quả nói một lần sau đó nói này trái cây dược lực kinh người như không có đại la kim tiên thực lực không thể phục d ụ n g các ngươi có thể rõ ràng thủ ngu mấy người nghe cùng kêu lên trả lời đệ tử rõ ràng như thế rất tốt vì sư phải đi ra ngoài một bận không biết bao lâu mới có thể trở về cho nên thủ ngu phải gánh vắc gánh chịu đại sư huynh trách nhiệm đến mấy người khác nghe theo thủ ngu a n bài không thể làm trái nếu có chờ ta trở về về sau nhất định trục xuất sư môn các ngươi khả năng rõ ràng huyền hồn uy nghiêm lời nói ở đạo cung bên trong v ă n g vọng thủ ngu tiến về phía trước một bước đối với huyền hồn nói đệ tử rõ ràng nhất định chiếu cố tốt các vị sư đệ sư muội mời sư tôn yên tâm diệu thần tám người cũng hướng huyền hồn nói đệ tử c ầ n tuân sư mệnh nhất định nghe theo đại sư huynh dạy bảo huyền hồn hài lòng nhẹ gật đầu sau đó trong tay xuất hiện văn tổ công đức bút cùng tinh thần châu nói với thủ ngu lấy văn tổ công đức bút viết thái sơ huyền văn uy lực nhưng so sánh tiền thiên trí bảo lại có cái này tinh thần châu uy lực không tầm thường mà lại này châu có thể diễn hóa một tòa thiên địa thần trận chu thiên tinh đấu đại trận trong đó diệu dụng nhượng nhưng cẩn thận trải nghiệm có này hai bảo mang theo như gặp thiên địa đại năng cũng có thể đánh một trận huyền h ồ n nói xong liền truyền cấm chế sử dụng phương pháp không cần tế luyện cũng có thể sử dụng này hai bảo huyền hôn làm xong những chuyện này về sau liền nói với bọn họ các ngươi trở về tu luyện đi thôi ta tu luyện một lúc về sau sẽ gặp rời đi các ngươi không cần đưa tiễn phải thủ ngu mang theo rượu thần mấy người hướng huyền hồn hành lễ về sau ra hiệu rượu thần mấy người đi ra ngoài trước chờ mấy người sau khi ra ngoài thủ ngu liền hướng huyền hồn hành lễ về sau hỏi sư tôn là muốn chứng đạo hôn nguyên sao chương 89, h u y ề n hồn hướng hôn độn chủng tộc liên minh chương 89, h huyền hồn hướng hôn độn chủng tộc liên minh huyền hồn hài lòng nhìn thoáng qua mới lên tiếng không sai mọi việc đã xong ta cũng nên đi vào hôn nguyên nói xong huyền hồn lo nghĩ đối với thủ ngu tiếp tục nói cái kia hung thú chỉ cần không có qua giới các ngươi cũng không cần đi quản về phần sơn hải giới vực bên trong người tự có thiên địa nhân quả vận mệnh các ngươi không cần can thiệp quá nhiều thủ ngu nghe đối với huyền hồn nói đệ tử rõ ràng thủ ngu sẽ chú ý huyền hồn nhìn xem thủ ngu nói n h ư thiên tư thông minh lại trầm ổ n có độ các loại linh bảo cùng thủ đoạn thần thông mang theo ta cũng là tương đối yên tâm huyền h ồ n lại lo nghĩ tiếp tục nói thôi lúc đầu cái này hai đạo thần thông là muốn ngày sau mới chuyển cho các ngươi